Bán đi bảng chữ mẫu trị giá hơn 200 triệu, với giá 300 vạn. Hai người càng nghĩ càng thấy lỗ. Sắc mặt đã bắt đầu trở nên trắng bạch. Nhưng tại thời điểm này, KHNG ai chú ý đến hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều tập trung vào bảng chữ mẫu này. Ta thực sự thích bảng chữ mẫu này. Mỗi một từ đều là nghệ thuật. Mỗi một nét bút đều hoàn hảo. Chất lượng cao nhất. Cũng chỉ có tống huy tông mới. Có thể viết ra sầu kim thể đẹp mắt như vậy. Tôn lão không tiếc lời khen ngợi. Sau đó ngẩn đầu lên Nói với vẻ mong chờ, người trẻ tuổi, ta thực sự rất thích bảng chữ mẫu này. Người bán không, ta ra giá 250 triệu. Vương bàn tử vừa mới đứng lên, lại ngã xuống đất dầm một tiếng. Lâm Trạch lắc đầu. tôi lão nhíu nhíu mày, 250 triệu quả thật có hơi thấp, hoàn toàn không xứng với bảng chữ mẫu này. Như vậy đi, ta ra giá 300 triệu, hy vọng có thể nể mặt lão già này một chút. Vương bàn tử vừa mới đứng lên, lại mềm nhũng cả chân đứng không vững nổi. Lâm Trạch vẫn lắc đầu. Tôn lão lại nói, vậy ta bỏ ra 320 triệu đi, được không? Vương bản tử lại mềm nhũng cả chân thêm lần nữa. Lâm Trạch vẫn lắc đầu, 350 triệu. Chân vương bàn tử đã không còn sức lực nữa rồi. Chỉ có thể đặt hai tay lên bàn, như vậy mới có thể duy trì sự cân bằng của thân thể. Người trẻ tuổi, người trực tiếp ra giá đi, rốt cuộc bao nhiêu tiền, mới chịu nhường lại bảng chữ mẫu này cho ta. Chỉ cần giá cả không quá đáng, thì ta đều có thể xem xét cân nhắc. Tôn lão tha thiết mong chờ nói, hai tay vương bàn tử đều mềm nhũn rồi, lại ngã xuống một lần nữa, mà cả người Ngô Ca cũng trở nên tê dại, tim tê dại, cơ thể cũng tê dại. Vậy mà ta thực sự đã chắp tay đưa thể chữ trị giá 350 triệu ra ngoài, trong sự chờ đợi của Tôn lão, Lâm Trạch lắc đầu, "Tôn lão, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà bản thân ta cũng rất thích bảng chữ mẫu này, không có ý định bán ra ngoài, ta muốn tự mình siêu tầm, nếu như khi sự nghiệp mới bắt đầu, Hắn có thể vì mấy trăm triệu mà bán đi bảng chữ mẫu này Nhưng bây giờ hắn đã không còn thiếu tiền nữa rồi Như vậy cũng không cần chắp tay đưa đồ tốt cho người khác Giữ bức tranh này Trong tay, người cũng có thể giả vờ là một người hiểu văn hóa Nhân tiện làm cho nam chính nào đó tức giận một chút Tôn lão lại hỏi một câu Người thật sự không bán sao? Lâm Trạch lắc đầu Không bán Tôn lão cảm thấy vô cùng mất mát Được rồi, quân tử không đoạt thứ mà người khác thích Nhưng hy vọng người có thể cho ta thưởng thức thêm một chút. Đương nhiên có thể. Sau đó, lâm Trạch quay đầu, kích động ôm lấy ngô ca đang chết lặng. Mồ lão đệ. Cảm ơn ngươi đã giúp ta chọn chúng một bảng chữ mẫu, có giá trị như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ tốn 300 vạn, đã mua lại bút tích thật sầu kim thể của Tống Huy Tông. Bút tích thật sầu kim thể của Tống Huy Tông, trị giá hơn 300 triệu. Hà hà, ta cũng không ngờ tới, một lần ra tay lại kiếm được nhiều như vậy. Tỷ suất lợi nhuận gấp trăm lần. Ta chơi chứng khoán, chưa từng có lần nào trong một ngày, kiếm được nhiều tiền như vậy. Lão đệ, ngươi có công lao to lớn. Ngươi là ngôi sao may mắn của ta, ngươi là thần tài của ta, sau khi trở về ta nhất định sẽ thưởng lớn cho ngươi. Hà hà hà hà hà, khóe miệng ngô ca co giật, ngược cũng co giật theo. Mỗi một câu nói này, đều giống như đang rắc muối lên vết thương của hắn ta. Đau quá, đau quá, đau tim quá, bên kia. Vương bàn tử dùng sức ôm ngược mình, 300 triệu, cứ như vậy mà lỗ mất rồi. Đau lòng đến mức không thể nào hít thở được. Đối mặt với Lâm Trạch kích động vô vàn, thì ngô ca rốt cuộc cũng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Lâm tổng, đừng khách sáo đây là việc ta nên làm. Ngươi kiếm được tiền, ta cũng vui mà không phải sao. Lâm chạy cười hà hà, nói đúng lắm, ta kiếm được tiền rồi, ta sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi. Ngô lão đệ, thời khắc vui vẻ như vậy. Sao ngươi lại không cười chứ? Cười một cái đi. Ngô ca nhách miệng. Hu hu, sao lại nghe giống tứ khóc vậy? Bên kia, vương bàn tử tức cảnh sinh tình màu à khóc. Sau khi mọi người cười, Lâm Trạch thân mật khoác vai Ngô ca. Ngô ca tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi. Chọn tiếp cho ta một thứ đáng giá. Quay về lại cho ngươi một bao lì xì thật lớn. Được thôi, Lâm Tổng. Nhưng ta hơi lo lắng. Ta đi nhà vệ sinh một chuyến. Ngô ca cảm thấy mình phải đi vệ sinh rửa mặt. Giữ cho mình bình tĩnh. Lầm chặt phất tay, đi đi, đi sớm về sớm. Nơi này có nhà vệ sinh, ta dẫn hắn ta đi. Vương bàn tử ôm ngực đi theo, nhóm trộm mộ hai người đi vào nhà vệ sinh. Vương bàn tử đẩy Ngô Ca đến góc tường rầm một tiếng, kích động nói. Ngô Ca, người có biết không? Bản chữ mẫu của Tống Huy Tông trị giá 300 triệu. Cứ như vậy mà bị chúng ta chắp tay nhường ra ngoài, cuối cùng cầm về được có 300 vạn. Còn chẳng bằng cả cọng lông của bản chữ mẫu này. Trái tim của ta rất đau. Người có biết không? Người biết không? Ngô ca chết lặng cả người. Người đừng nói nữa. Trái tim của ta cũng rất đau đây. Vương bàn tử che ngực quả khóc hát bây giờ ta nghĩ đến chuyện mình tự tay đưa bảo bố chân quý như vậy ra ngoài, khiến trái tim của ta rất đau. Đau đến mức không thể thở được. Trong kho báu của chúng ta, có bao nhiêu thứ có thể sánh với cái này chứ? Cái này phải đào bao nhiêu ngôi mộ, trộm bao nhiêu phần mộ, nhìn thấy bao nhiêu cương thi mới, có thể gặp được thứ tốt như vậy. Nhưng ta cứ như vậy. Cứ như vậy mà đưa ra ngoài, thật giống như là rút đi máu ở trong lòng ta vậy, ngươi có thể hiểu được cảm giác của ta không? Ngô ca chết lặng gật đầu, ta hiểu rất rõ. Vương bàn tử lại ấn ngô ca nhấn vào góc tường dầm một tiếng, kích động nói. Ngô ca, bây giờ ngươi có thể nghĩ ra cách gì để đòi lại bản chữ mẫu kia không? Cho dù là bồi thường thêm một chút tiền cũng được, trông ngươi có vẻ có quan hệ rất tốt với lâm Trạch Ngươi nói chuyện với hắn hẳn là hắn sẽ nghe. Ngô ca ngươi nói gì đi chứ? Rốt cuộc được hay là không được? Ngô ca coi như ta cầu xin ngươi. Ngô ca chết lặng nhìn qua, sao lại muốn? Đồ đã bán đi cả rồi. Đổi lại là ngươi, ngươi có đồng ý không? Vương bàn tử lại hòa lên khóc hơ, hai tay hai chân dùng sức đánh mạnh vào tường, vô cùng đau khổ hối hận. Sớm biết như vậy, ta đã không diễn vở kịch này với ngươi. Không chỉ lỗ vốn mà còn lỗ rất nhiều tiền. Hơn 300 triệu. Đời này ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cứ như vậy mà bị ngươi làm mất hết rồi. Bây giờ ta rất muốn chết, thật sự rất muốn chết. Ngô ca thở dài, quể quài an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Thứ này trong tay chúng ta lâu như vậy rồi. Không phải chúng ta cũng không phát hiện ra sao, không phát hiện thì không thuộc về chúng ta, coi như chưa từng có được thứ này đi. Nhưng chúng ta thật sự đã từng có nó. Khuôn mặt của vương bàn tử giữ tận, nghiến răng nghiến lợi, ngô ca lại thở dài một hơi, mập à. Thật sự đừng nghĩ nhiều nữa, cùng lắm thì sau này chúng ta trộm thêm mấy ngôi mộ. Đào thêm mấy phần mộ, thì cũng có thể gặp được thứ tốt thôi. Vương bàn tử nga ngược nói, nói rồi đó nhé, nếu ngươi không trộm thêm 10 ngôi mộ cho ta, bù đắp lại tổn thất của chúng ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ biến thành cương thi, cả ngày ôm ngươi ngủ. Ngô ca nửa đùa nửa thật, đừng biến thành cương thi nữa, có thể biến thành mỹ nữ không? Giống như gì lưu sao? Ngô ca sầm mặt trong nháy mắt chầm mặt. Hai người rửa mặt, cuối cùng tinh thần của họ cũng tốt hơn một chút. Kết quả vừa gặp Lâm Trạch, trái tim lại bị đâm một phát nữa. Mô lão đệ, ngươi lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Tổng, có chuyện gì vậy? Ngô ca bình tĩnh đi tới. Chỉ thấy Lâm Trạch cười đến không khép miệng lại được. ngô lão đệ, ngươi biết không? Vừa rồi lúc ngươi không ở đây. Tồn lão lại ra giá, hắn ta ra giá ra 400 triệu, thật sự là giá trên trời đấy. À, nhóm trộm mộ hai người không hẹn, mà cùng ôm ngực mình, cảm thấy vết thương dường như đang nứt ra. Nhưng ta không bán cho hắn ta. Lâm Trạch vô cùng đắc ý. Bảng chữ mẫu dạng sầu kim thể của tống huy tông này, chính là thứ tốt, được bảo trì vô cùng hoàn hảo. Chỉ có một bản trên thế giới, có giá trị không thể đo lường được. Hơn nữa, đây là lão đệ ngươi tự tay giúp ta lựa chọn. Ta chắc chắn phải càng quý trọng hơn. Ngươi nói có đúng hay không? À, nhóm trộm mộ hai người, lại một lần nữa ông chặt ngực. Cảm thấy hình như đã chảy máu rồi. Tôn lão vừa thưởng thức bảng chữ mẫu, vừa hối hận nói Sớm biết như vậy ta đã đến sớm hơn một lúc, bằng không thứ này sẽ không rơi vào tay ngươi. Tất cả đều phải cảm ơn vị ngô lão đệ này. Lâm Trạch kích động vỗ bả vai ngô ca. Là hắn ta bảo ta mua, là hắn ta nói cho ta biết, mua nó chắc chắn sẽ không lỗ. Bây giờ không chỉ không thua lỗ, mà còn kiếm được mấy trăm triệu, hắn ta chính là phúc tinh của ta đó. Hà hà à! Nhóm trộm mộ hai người ôm chặt ngực lần thứ ba, cảm thấy trái tim đã nguội lạnh rồi, vô cùng lạnh lẽo giống với nhiệt độ của cương thi trong ngôi mộ. Ngô ca thống khổ nói, Lâm Tổng, ta muốn đi vệ sinh, Lâm Trạch nhi hoặc, không phải vừa mới đi sao, sao lại đi nữa. Tờ am muốn đi khóc một lúc, hả, ngô ca lập tức sửa lời, vừa rồi ta đi chưa hết, bây giờ ta muốn đi thêm, Lâm Trạch phất tay, đi đi, ngô ca ôm ngực, rời khỏi với vẻ mặt thống khổ. Vương bàn tự ôm ngực đi theo, ta cũng chưa đi xong, ta phải đi thêm lần nữa. Sau khi khóc lớn một lúc, Sát mặt của hai người lại trở về như thường. Lúc này, tôn lão đã thưởng thức sang bảng chữ mẫu. Lưu luyến không rời trả lại cho lâm Trạch Lâm Trạch cất vào trong hộp. Nhóm hai người trộm mộ đều thở phàng nhẹ nhõm. Rốt cục cũng kết thúc rồi. Cuối cùng trái tim cũng sẽ không bị đâm vào thêm nhát nào nữa. Lão đệ về rồi sao? Chúng ta tiếp tục đào bảo bối đi. Ta cảm thấy còn có thể đào thêm được vài thứ tốt. Ngu ca gật đầu. Lâm Trạch kêu lên. Ông chủ, mau lấy đồ tốt của ngươi ra đi. Được, ta cho ngươi xem đồ tốt tiếp theo. Vương mập lấy ra một cái hộp lớn, mở ra xem, vậy mà lại phát hiện bên trong có chín thứ nhìn trông giống như là chén, hình như được chế tạo bằng đồng, trông có vẻ vô cùng cổ kính, thanh lịch và uy nghiêm. Đây là gì? Tôn lão kinh ngạc nói. Đây là thần tôn, mọi người càng khó hiểu hơn, là sao? Thật ra đây chính là chén rượu, chữ tôn này có nghĩa là chén rượu, mà chữ thần này dùng để chỉ chén rượu, mà các vương công đại thần dùng để uống rượu. Hai chữ kết hợp lại với nhau có nghĩa đây là một bộ dụng cụ uống rượu ở thời cổ đại. Tôn Lão giải thích chi tiết. Ở thời Nam Bắc Triều, có một vương triều tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Nhà vua rất thích uống rượu, vì thế dùng vàng để chế tạo cho mình một bộ chén rượu. Tổng cộng có 5 cái chén, đặt tên là vương tôn. Sau đó lại vì để lôi kéo quần thần, vì thế dùng đồng để tạo ra 95 cái chén uống rượu. Lần lượt ban thưởng cho thuộc hạ trung thành nhất với hắn ta. Bộ chén rượu này gọi là thần tôn. Chỉ là sau đó, vương triều này rất nhanh đã bị diệt, mà một vài vương tôn và thần tôn, lưu lạc đến dân gian theo chiến loạn. Có cái bị hư hỏng, có cái thì bị mất. Lưu truyền được đến bây giờ cũng rất ít. Không ngờ hôm nay, ta lại có thể thấy được 5 cái chén thần tôn. Vương mập dương ngón tay cái lên, không hổ là tôn lão, thật là có mắt nhìn. Nói như vậy, thì mấy chén rượu này rất đáng giá. Tôn lão lắc đầu, chỉ có thể nói coi như không tệ. Muốn xác định giá trị của đồ cổ, ngoại trừ nhìn niên đại, mức độ hiếm có của nó ra, còn phải xem lịch sử tồn tại và ảnh hưởng mà cổ vật này đã sản sinh ra trong lịch sử. Nói trắng ra là càng nổi tiếng thì càng đáng giá. Giống như bảng chữ mẫu của Tống Huy Tông lúc trước, người ta còn từng làm hoàng đế, bản thân lại là một người rất tài hoa. Sầu kim thể do hắn ta viết ra tất nhiên sẽ được rất nhiều người ưa chuộng, nhưng mấy các chén thần tô này thì lại khác. Triều đại mà chúng tồn tại thật sự quá ngắn ngủi, không có ảnh hưởng lớn, không có tiếng tăm, kỹ thuật cũng không tinh xảo, số lượng còn rất nhiều, số lượng nhiều tất nhiên sẽ không đáng giá. Mỗi một cái chén thần tôn này cũng chỉ đáng giá hai ba vạn thôi, nhưng nếu có thể gom đủ một bộ thần tôn lại có giá trị vô cùng lớn, tổng giá trị của cả bộ ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Nhưng trên cơ bản thì đây đã là chuyện không thể thực hiện được, thần tôn còn tồn tại cho đến ngày nay nhiều nhất cũng chỉ có bốn. 50 cái, đang được các nhà sưu tầm lớn cất giữ, tôn lão giảng giải một cách vô cùng chuyên nghiệp. Vương bàn tử chờ mong hỏi, tôn lão có hứng thú với mấy cái chén thần tôn này không? Bây giờ hắn ta rất hy vọng tôn lão sẽ tham gia cạnh tranh. Như thế mới không đến mức thiệt thôi nhiều như vậy. Tôn lão lắc đầu. Đối với ta mà nói, giá trị siêu tầm của thần tôn này quá thấp, cho nên bản thân ta cũng không thích cho lắm. Thứ mà ta cảm thấy hứng thú hơn, chính là vương tôn. Trong ánh mắt của tôn lão lóe lên một vệt sáng, trong truyền thuyết, năm cái chén vương tôn này là do vị vua kia gọi thợ thủ công giỏi nhất cả nước lúc bấy giờ đến để làm ra nó. Kỹ thuật rất tinh tế, khéo léo, cái nào cũng có thể được gọi là tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc là từ sau khi vương triều kia bị diệt, mấy cái chén vương tôn này cũng mai danh ẩn tích. Có người nói, bộ chén vương tôn kia được coi như là vật bồi táng, chôn trong mộ của vị vua kia. Có người nói... Bộ chén vương tôn kia có nghĩa là điểm xấu, bị người đời sau hủy đi rồi. Có người nói, lúc diệt quốc, bộ chén vương tôn kia bị người trong vương cung trộm mất rồi. Cách nói nào cũng có. Vương bàn tử hỏi, tôn lão, theo ý kiến của người, thì vương tôn này đáng giá bao nhiêu? Nói như thế nào nhỉ? Một cái chén vương tôn này, ít nhất cũng đáng giá 100 triệu. Ngay cả khi nó được bán với mức giá 200 triệu, thì ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nếu như gom đủ cả một bộ. Giá trị còn có thể tăng gấp đôi. Được bán với mức giá 2 tỷ, thì ta cũng không ngạc nhiên. Bởi vì nếu là ta, thì ta đồng ý lấy 2 tỷ để đổi. Vương bàn tử hít vào một hơi khí lạnh Một cái đáng giá 100 triệu, 200 triệu cũng không kinh ngạc. Cả bộ còn có thể tăng gấp đôi. Nguyện dùng 2 tỷ để đổi. Tôn lão vô cùng tinh mắt. Người kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ người có? Cái này, tất nhiên là ta không có. Sao ta có thể có thứ quý giá như vậy được? Nếu có thứ này Thì ta đã sớm phát tài rồi Vương bàn tử cười được cợt nhà Lên lén liếc mắt với ngô ca Trong mắt hoàn toàn không giấu được niềm vui Bởi vì bọn họ không chỉ có vương tôn Mà còn có đủ một bộ năm cái chén Nó đến từ đâu Tất nhiên là đào ra được Từ trong huyệt mộ của một vương công nào đó rồi Những cái chén thần tôn này bị đào lên cùng Đây là đồ có trị giá 2 tỷ đó Nó nằm trong tay của bọn họ Nếu bán lại Thì chắc chắn sẽ phát tài rồi Cả hai đều vô cùng vui mừng Tâm trạng bồn bực vì vừa tổn thất mấy trăm triệu đã được giảm bớt rồi. Lâm chạy ra hiệu cho Ngô ca. Ngô ca đi lên phía trước, cầm lấy thần tôn, làm bộ làm tịch mà thưởng thức, cuối cùng gật gật đầu. Là thật đó, có thể mua. Lâm chạy cười nói, nếu Ngô lão đệ đã nói là thật, ông chủ ngươi ra giá đi. Nếu như giá cả thích hợp, thì ta sẽ mua ngay. Vương bàn tử không để ý ánh mắt, mà Ngô ca lia tới, nói một cách ngang ngược. 300 vạn, một chiếc 300 vạn. Nếu ngươi thích thì cầm đi đi, một xu cũng không được thiếu, vừa rồi hắn ta đã lỗ mấy trăm triệu, trong lòng đã chảy rất nhiều máu rồi, bây giờ phải tìm để bổ sung lại, có thể bớt lỗ được chút nào hay chút đấy. Lâm Trạch quay đầu nhìn về phía Ngô Ca, có đáng không? Ngô Ca suy nghĩ một chút, nói, 300 vạn một cái chén thần tôn đã là giá thị trường rồi, nhưng nó rất có giá trị tăng giá, để đó một vài năm thì kiếm được hàng trăm vạn cũng không thành vấn đề. Lâm tổng có thể mua Người anh em này nói rất đúng. Một cái chén giá 300 vạn, quả thật là đã không có lãi gì nữa rồi. Nhưng nó rất có giá trị tăng giá. Sau vài năm, giá cả có thể tăng lên một chút. Tôn lão gật đầu. Nếu ngô lão đệ và tôn lão đều cảm thấy khả thi, vậy ta sẽ mua. Lâm Trạch sảng khoái lấy thẻ ngân hàng ra. Một cái 300 vạn. Năm cái chính là 1.500 vạn. Đối với hắn mà nói căn bản không có vấn đề gì cả. Lâm Trạch trả tiền xong thì nhận lấy thần tôn. Nhưng đúng lúc này... Tôn Lão hô lên một tiếng chờ một chút. Lâm Trạch cười nói, Tôn Lão, còn có chuyện gì nữa sao? Tôn Lão co mày, cẩn thận nhìn chầm chầm thần tôn trong tay Lâm Trạch Nói, mấy cái chén thần tôn này của ngươi không giống với những cái mà Lão Phu đã nhìn thấy trước đây. Có thể để Lão Phu nhìn một chút không? Đương nhiên là có thể. Lâm Trạch đưa qua, cảm ơn. Tờ nờ Lão nhận lấy một cách vô cùng cẩn thận. Sau khi xem một lúc thì vô cùng phấn khích, không giống nhau. Quả nhiên là không giống nhau. ha ha vương bàn tử, sao lại không giống vậy? Thần tôn không phải đều là cũng một kiểu sao? Thần tôn quả thật đều là cũng một kiểu. Nhưng mấy cái chén thần tôn này của ngươi, có một chút tranh lệch rất nhỏ, với người mấy cái mà ta đã nhìn thấy lúc trước. Ngươi nhìn đây, chỗ này, còn có chỗ này nữa. Đối phương liên tiếp chỉ ra mấy chỗ. Nói ra một cách rõ ràng rành mạch. Mọi người đều trợn tròn mắt. nó như vậy, thì có nghĩa là mấy cái này là giả sao? Không. Chúng chắc chắn không phải là giả, kỹ thuật và trình độ rèn của chúng hoàn toàn giống với mười mấy cái chén thần tôn mà ta nhìn thấy, nhưng về mặt cấu tạo thì có chút khác biệt, không giống thần tôn, mà lại có chút giống, giống cái gì? Giọng nói của tôn lão trở nên kích động, vương tôn trong truyền thuyết, vương tôn, tất cả mọi người đều bị sốc, vừa rồi vừa nghe tôn lão nói chuyện, giá trị của vương tôn vô cùng cao, báo giá ít nhất cũng phải hơn trăm triệu, được bán với giá 200 triệu. Cũng không có gì là lạ, nếu gom đủ một bộ hoàn chỉnh, thì giá còn tăng gấp đôi, có thể bán được 2 tỷ. Tôn lão, Ngươi nói vương tôn chân chính có thể được giấu ở trong mấy cái chén thần tôn này hay không? Giống như bức tranh vừa rồi, tống vũ tinh dầu trí tưởng tượng, rất có thể, vì để bảo tồn tốt một vài chân bảo, nên người xưa thường thích áp dụng phương thức như vậy, ta đã thấy nhiều lần rồi. Tờ nờ lão vỗ bàn, trong lòng vương bàn tử và ngô ca, dâng lên một dự cảm không tốt. Mình sẽ không lại đem bán bảo bối đi đấy chứ. Lần này tuyệt đối không thể. Bởi vì, vương tôn chân chính đang được cất giấu trong tay bọn họ. Trong này không thể nào có vương tôn được. Tôn lão kích động nói. Người trẻ tuổi, có thể cho lão phu thử một chút không? Tất nhiên là có thể. Chỉ là ta có nghi vấn. Lâm Trạch nghi hoặc nói. Người xem thần tôn này, hầu như là một thể hoàn chỉnh, giống như là dùng nguyên cả khối đồng để chế tạo. Tôn lão... Làm sao ngươi có thể lấy ra được vương tôn ở bên trong? Không cần lo lắng, ta rất hiểu cách làm. Lâm Trạch trầm mặt, sao mà thứ gì ngươi cũng hiểu vậy? Không phải là người công cụ, mà hệ thống đưa tới đấy chứ? Tôn lão mỉm cười, thật ra chỉ là người xưa, hòa bột đồng vào chất nhảy đặc biệt, sau đó bôi lên, sau khi trải qua xử lý nhất định. Chính là quá trình oxy hóa, mà chúng ta thường nói đến ở hiện tại, làm cho nó biến thành đồng đen, chỉ cần cho nó vào dung dịch có tính axit thì lớp bột đồng trên bề mặt này sẽ từ từ rơi ra. Tờ nờ lão sai người đi mua vài chai giấm gạo về. Sau đó cho người ta múc một sô nước, rồi đổ giấm gạo vào nước. Bây giờ đã đại công cáo thành rồi. Chỉ cần cho thần tôn vào trong nước giấm, lớp mang đồng ngoài mặt sẽ từ từ tan chảy, thể hiện ra phong cách chân chính của nó. Tôn lão vô cùng kích động. Chúng ta làm từng cái một. Tôn lão cẩn thận bỏ một thần tôn trong số đó vào trong thùng nước trước. Sau đó mọi người nín thở nhìn một cách nghiêm túc. Trong vòng chưa đầy một phút, sô nước bắt đầu chuyển sang màu xanh. Đây là phản ứng của siết đồng và ác siết trong xô Các yên đồng hòa tan trong nước. Tiên đồng này có màu xanh. Dần dần mọi người đều nhìn thấy, trong thần tô lộ ra một vệt vàng tươi sáng. Vàng. Đây là màu của vàng. Trong này thật sự có cái gì đó. Rất có thể chính là vương tôn trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều trở nên kích động. Chỉ có vương bàn tử và ngô ca là trợn tròn mắt. Đây không phải là vương tôn thật chứ. Vậy bộ vương tôn trong tay bọn họ là cái gì? Cà hờ nờ gờ thể nào? Tuyệt đối không có khả năng. Vương bản tử lầm bẩm lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa thể xác định có phải là vương tôn hay không? Cũng có thể là cái gì đó khác. Chúng ta chờ thêm một chút xem sao. Tôn lão nhìn chầm chầm, nín thở, trên mặt đổ đầy mồ hôi. Trông hắn ta có vẻ căng thẳng hơn bất kỳ kẻ nào. Cứ như vậy đã qua 5 phút. Cuối cùng lớp mang đồng trên bề mặt thần tôn cũng hòa tan ra hết. Nguyên trạng của nó cuối cùng hiện ra Rõ ràng là một ly rượu được làm bằng vang, nó thật sự quá tinh xảo và xinh đẹp rồi, chỉ có thể sử dụng tám từ để mô tả, điều luyện sắc xảo, tinh tế vô cùng. Thần tôn so với nó chỉ có thể bị lưu mờ, hoàn toàn không có cửa để so sánh, lúc này không còn nhiều lời nữa. Nó thực sự là vương tôn, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Sao lại như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Vương bàn tử sợ tới mức ngã xuống phịch một tiếng, ngô ca bị dọa cho trắng bạch cả mặt Cả người trống rỗng, lão đảo sắp ngã, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận đó. Nhưng vương tôn trước mắt này thật sự rất đẹp, tinh xảo và sang trọng hơn cái mà bọn họ đã siêu tầm rất nhiều. So sánh cả hai với nhau, cảm thấy thứ mà bọn họ sưu tập chỉ là văn vật ngụy tạo. Tôn lão cẩn thận nâng ly rượu vàng lên từ trong nước, đặt ở trước mắt cẩn thận ngắm nghía, vô cùng mê say. Đẹp quá, thực sự quá đẹp rồi. Thiết kế khéo léo tuyệt vời như vậy, ngoại hình đẹp lộng lẫy như thế. Ta dám dùng sinh mạnh để cam đoan, dùng danh tiết cả đời của ta, để đảm bảo đây chắc chắn chính là vương tôn. Vương tôn. Tất cả mọi người đều vây quanh nhìn, mắt phát sáng, giống như đang nhìn vào vật báo hiếm có vậy. Lâm Trạch ghé sát vào nhìn, gật đầu. Thứ này trông có vẻ rất đáng giá. Tôn lão tức giận nói. Đâu chỉ là đáng giá. Lưu rượu vô song như thế này, thì bất kể là giá trị lịch sử, hay giá trị nghệ thuật, đều vô cùng cao. Nó ít nhất cũng phải trị giá 200 triệu. Không, 300 triệu phụt. Vương bản tử vừa mới đứng thẳng dậy, đã lại sụi lơ rồi. Mí mắt của Ngô ca trợn trắng cả rồi. Giống như bị cương thi trong hố hôn một cái. Vậy mà bọn họ lại bán vương tôn, trị giá 300 triệu cho lâm chạch rồi. Muốn chết tới nơi rồi, 300 triệu có nhiều quá không? Ta cảm thấy thứ như vậy nhiều nhất, cũng chỉ đáng giá 200 triệu. Lâm Trạch phát biểu ý kiến của mình. Tôn lão tức giận, ta nói 300 triệu thì là 300 triệu. Có phải ngươi nghi ngờ chuyên môn của ta hay không? Lâm Trạch lắc đầu. Ta không nghi ngờ chuyên môn của ngươi, chỉ là ta cảm thấy không hẳn đáng giá nhiều như vậy. Ta báo như thế là còn ít rồi đấy. Bởi vì trước đây thứ này chưa từng bị bán, là độc nhất vô nhị trên thế giới. Ta cũng không thể định giá. Nhưng nếu như bán đấu giá, bán ra với giá 400, 500 triệu, thì cũng không khiến ta cảm thấy kinh ngạc lắm. 4, 500 triệu. Ôi giời ơi! Vương bàn tử lại sụi lơ. Ngô ca ôm chặt ngực mình, cảm thấy ngược lại đau rồi. Tôn lão, nếu bên trong thần tôn này cất giấu vương tôn, như vậy thì mấy cái khác cũng có thể là vương tôn hay không? Lâm Trạch nói, rất có thể, bây giờ ta đã chắc chắn 90% rồi. Chúng ta hãy thử nhanh đi, ta có linh cảm rằng hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một phép màu. Tôn lão phấn khích, sau đó lại có một cái chén thần tôn vào trong nước giấm. Sau một vài phút, lớp màng đồng trên bề mặt hòa tan. Lộ ra một màu vàng xinh đẹp, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đây cũng là vương tôn, vương tôn thứ hai, vương bàn tử lại ngã xuống đất, sắc mặt ngô ca đã nhuộm lên màu xanh rồi, bỏ thần tôn thứ ba vào nước giấm, sau một khoảng thời gian, đây cũng là vương tôn, vương tôn thứ ba rồi, vương bàn tử lại ngã xuống đất, sắc mặt ngô ca đã trở nên xanh sao, bỏ thần tôn thứ tư vào nước giấm, đây cũng là vương tôn, bốn cái đều là vương tôn. Cái cuối cùng không phải cũng đúng là vương tôn đấy chứ, vương bàn tử đã đứng không nổi nữa rồi, sắc mặt ngô ca đã xanh sao đến tím tái, như thể bị trúng kịch độc, giống như màu của cương thi bên trong mộ, bỏ thần tôn thứ năm vào nước giấm, một màu vàng xinh đẹp mê người lại hiện ra. Bây giờ cơ bản mọi người đều đã khẳng định cái thứ năm này, cũng là vương tôn, năm cái đều là vương tôn. Trời ơi, vương tôn trong truyền thuyết biến mất mấy trăm năm, bây giờ đã xuất thế toàn bộ rồi. Tôn Lão kích động vạn phân, hôm nay Lão Phu đã được chứng kiến một kỳ tích, một kỳ tích của giới siêu tầm và lịch sử. Lâm Trạch hỏi Tôn Lão, nếu toàn bộ Vương Tôn đều đã ra ngoài, ngươi là một người chuyên về phương diện này, phiền ngươi định giá, Tôn Lão không chút do dự dơ ba ngón tay lên, 3 tỷ, con số này giống như một trận sớm xét bổ lên người Vương Bàn Tử và Ngô Ca, thiếu chút nữa là đã tức đến mức bỏ mình rồi. Ta không tin, ta không tin đây là sự thật, Sa Vương Tôn lại ở đây? Nở không nên ở đây mới phải. Vương bàn tử vội vội vàng vàng xông vào trong sân sau. Lấy ra một cái hộp lớn từ dưới tủ dương. Bên trong hộp, để vương tôn, do chính hắn ta siêu tầm. Đủ cả năm cái, không thiếu một cái nào. Không phải là thật. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Hắn ta run dẩy đưa ra một bàn tay, rồi nắm lấy một trong những vương tôn. Sau đó cạo thật mạnh vào bề mặt của nó bằng móng tay. Sau khi cạo hai lần liên tiếp, một tầng lá vàng bị cạo ra. Không lâu sau lộ ra màu của đồng đen, hậu viện truyền đến một tiếng kêu thê thảm, chỉ có ngô ca hiểu được tiếng kêu thảm thiết này, hiểu rõ vô cùng, vương bàn tử nhất định đã chạy vào trong sân, kiểm chứng vương tôn trong tay là thật hay là giả, cuối cùng phát hiện tất cả đều là giả, thật ra là hàng thật đang ở trong tay lâm Trạch vì thế không thể nhịn được mà kêu gào, giải tỏa nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ, nói thật thì hắn ta cũng muốn kêu lên, nhưng hắn ta không thể, chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Liếm vết thương của mình, lúc này, tôn lão kích động nói, người trẻ tuổi, người có bán bộ vương tôn này không? Ta sẵn sàng bỏ ra 3 tỷ. Ánh mắt của hắn ta đỏ ngầu, say mê nhìn những cái ly vương tôn xinh đẹp này. Cho dù là lúc nãy nhìn thấy bảng chữ mẫu của Tống Huy Tông, hắn ta cũng chưa từng kích động như vậy. Lâm chặt lắc đầu, ta không bán. Bản thân ta cũng vô cùng thích bộ ly vương tôn này. Đừng từ chối nhanh như vậy chứ. Nếu 3 tỷ không được, ta sẽ bỏ ra 3 tỷ 2 Ba tỷ năm, tôi lão vô cùng kích động. 3 tỷ năm, tất cả mọi người xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Đây không phải là tiền bình thường, mà là rất nhiều, rất nhiều tiền đấy. Có thể cho người ta đủ ăn đủ uống cả một đời, thậm chí là mua một tòa nhà để thu tiền thuê nhà cũng dư giả 3 tỷ năm, ngô ca đã cảm thấy vô cùng chấn động rồi. Họ cứ như vậy mà, chắp tay tặng vật báu trị giá 3 tỷ năm cho người khác. Người ngu ngốc như thế nào? Mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chứ. Ngô ca thực sự muốn tát cho mình hai cái bàn tay. Lâm Trạch lại lắc đầu. Bao nhiêu tiền cũng không bán. Ta cũng không phải là một người thiếu tiền. Nếu ngươi không ưng tiền, vậy thì ta có thể lấy tài sản có chất lượng để đổi với ngươi. Ánh mắt tôn lão đỏ ngầu. Trong tay ta có 15% quyền sở hữu của tòa nhà vạn thông. Ta có thể chuyển nhượng nó cho ngươi. 15% quyền sở hữu của tòa nhà vạn thông. Mọi người lại tiếp tục hít một ngụm khí lạnh. Đây không phải là tài sản bình thường. Đây là tài sản có chất lượng khá tốt. Tòa nhà vạn thông là một tòa văn phòng khổng lồ, nằm ở trung tâm thương mại của thành phố Mà Hải. Giá trị của lô đất bao gồm tòa nhà này sớm đã vượt quá con số 20 tỷ. Tôn lão sở hữu 15% quyền sở hữu. Như vậy giá trị chính là 3 tỷ. Quan trọng nhất là tòa nhà này là tòa nhà cho thuê. Mỗi năm có thể tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ tiền cho thuê nhà. 15% quyền sở hữu. Có thể chiêng 150 triệu tệ doanh thu mỗi năm. Quả thực chính là một dòng thu nhập tiền mặt khổng lồ. Vậy mà tôi lão lại nỡ chuyển nhượng cổ phần của tòa nhà vạn thông. Mọi người đều vô cùng ghen ghét, đố kỵ Chỉ có ngô ca là muốn lấy dao tự đâm mình. Một đao không chết, lại đâm thêm một đao nữa. Nhưng Lâm Trạch vẫn lắc đầu. Ta vẫn không bán. Ta thích bộ ly vương tôn này. Đừng vội vàng từ chối. Nếu như người không xem trọng cái này, trên tay ta còn có cổ phiếu của mau đài cổ phiếu của ibc cổ phiếu apple, những thứ này đều có thể tiến hành thương lượng." Tôn lão đỏ mắt chờ mong nói, mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Trông dáng vẻ của Tôn lão quả thực là để cho Lâm Trạch tùy ý đưa ra điều kiện, hay nói cách khác chính là tùy tiện để cho hắn trả giá. Ngô Ca quên đi, đừng nói đến hắn ta nữa, đã đủ đau lòng rồi, đừng kích thích hắn ta nữa. Đối mặt với lời khẩn cầu của Tôn lão, Lâm Trạch lại lắc đầu một lần nữa. "Tôn lão, ngươi đừng nghĩ nữa." Bất kể ngươi ra giá bao nhiêu, thì ta cũng sẽ không bán. Bởi vì ta rất thích bộ lưu rượu này, ta muốn lưu nó lại làm ra bảo. Thật sự không đổi sao? Ta còn có. Lâm Trạch sầm mặt. tô lão đừng nói nữa. Không đổi. Đánh chết cũng không đổi. Tôn lão cuối cùng cũng hết hy vọng. Vậy được rồi. Vậy thì cho ta xem lại một chút. Chỉ nhìn một chút thôi. Đương nhiên có thể. Lúc này, Lâm Trạch xoay người, dùng sức ôm lấy ngô ca đang chết lặng. Người anh em, cảm ơn ngươi. Người lại mang đến cho ta một bất ngờ thật lớn. Cả bộ vương tôn, bảo vật vô giá vương tôn, đều là người đem về cho ta cả bộ. Thứ tốt trị giá 3 tỷ đấy, chỉ tốn hơn 1.000 vạn là đã có thể mua được rồi. Hà hà, với cả bảng chữ mẫu tống huy tông lúc trước nữa. Người anh em, ta cảm ơn ngươi, ta thật sự rất cảm ơn ngươi. Người quả thực chính là ngôi sao may mắn của ta. Hà hà, lầm trẻ kích động vỗ vào lưng ngô ca, vỗ đến mức vang lên tiếng bộp bộp. Cả người ngô ca chết lặng như một cái xác. Trái tim lạnh lẽo như mùa đông lạnh giá. Tay chân đều lạnh cóng. Muốn cười với lâm Trạch Nhưng phát hiện ra làm thế nào cũng không thể cười nổi. Ngay cả miệng cũng không muốn mở ra. Chỉ sợ mở miệng ra rồi lại không thể nhịn được mà khóc lên. Khóc đến mức như đứt từng khúc ruột. Khóc đến mức cảo xé ruột gan. Lúc này, hắn ta vô cùng hâm mộ vương bàn tử, đang trốn ở hậu viện. Ít nhất đối phương còn có thể thoải mái khóc một trận đã đời mà mình chỉ có thể nhịn lại, cuối cùng vẫn hiểu siêu nói ra một câu, Lâm tổng, chúc mừng ngươi, phải nói là niềm vui chung. Lâm trẻ cười vô cùng vui vẻ, ta kiếm được rồi, còn có thể bạc đãi ngươi sao, sau khi trở về, nhất định ta phải thưởng cho ngươi một phần thưởng thật lớn, cho ngươi 1000 vạn tiền thưởng và còn phải thăng trước cho ngươi nữa, mất hơn 3 tỷ, kết quả được 1000 vạn tiền thưởng, chức vụ được nâng lên một cấp. Ngô Ca đau lòng đến mức chỉ muốn khóc. Ngô lão đệ Sao ngươi không cười? Có phải là không hài lòng với phần thưởng của ta hay không? Ngô ca rưng rưng nước mắt. Dùng sức gật đầu. Không, ta rất hài lòng. Vậy sao ngươi lại khóc? Ta rất phấn khích. Ta rất cảm động. Chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy. Ngoại trừ lâm tổng. Lâm Trạch vui vẻ vỗ bả vai hắn ta. Phải, phải. Bây giờ ta không chỉ đối xử tốt với ngươi, mà sau này ta sẽ còn đối xử tốt với ngươi hơn nữa. Mồ lão đệ, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chúng ta đều hiểu tâm tình của ngươi mà, ngu ca ngay lập tức muốn khóc thật to, hu hu hu, khóc vô cùng thương tâm, khóc như cha chết mẹ chết vậy. Đúng lúc này, vương bàn tử đột nhiên xông ra ngoài, ôm lấy 5 cái ly vương tôn này, vô cùng kích động nói, không bán nữa, ta không bán 5 cái ly vương tôn này nữa, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Lâm Trạch còn chưa nói gì, tồn lão đã mở miệng mắng hắn ta rồi, hay cho tên vương bàn tử ngươi. Ngành này của chúng ta, coi trọng một tay giao tiền một tay giao hàng, quyết không hối hận, cho dù cuối cùng có bị lừa thì cũng chỉ có thể nhận thua. Nếu như người nào cũng đều giống như ngươi, nhìn thấy thứ tốt liền đổi ý, vậy thì giới siêu tầm, chúng ta còn làm ăn gì được nữa. Nếu như ngươi không thể giữ lời hứa, người khác cũng có thể nuốt lời, vậy thì ngành này sẽ trở nên hỗn loạn rồi. Nếu ngươi đã đổi ý, vậy có phải là những người bị ngươi lừa tiền có thể tìm ngươi để đòi lại tiền hay không? Những người khác cũng tức giận theo. Bán với giá cao, phát hiện ra giá trị thì lại cướp về. Làm gì có ai buôn bán làm ăn như ngươi? Ngươi căn bản là một gian thương. Ngươi đã phá vỡ quy củ trong ngành này của chúng ta. Tùy các người thích nói như thế nào thì nói. Dù sao ta cũng không bán. Không bán nữa không bán nữa. Vương bàn tử định vô lại đến cùng. Lâm chạch nheo mắt lại. Tên mập, chắc chắn muốn đổi ý sao? Đúng vậy, ta đổi ý rồi. Vương bàn tử dùng hai tay ôm vương tôn. Mặt dày mai dạn nói, đây chính là vương tôn trị giá 3 tỷ, độc nhất vô nhị trên thế giới. Người cảm thấy, ta sẽ để cho ngươi chiếm hời sao? Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ trả lại tiền cho ngươi sau Ta sẽ đưa cho ngươi 1.000 vạn, sẽ không để cho ngươi phải chịu thiệt thôi. Xem ra không cần phải nói nữa. Lâm chặt thở dài một hơi, chúng ta đi thôi. Vương bàn tử vô cùng đắc ý, thế nhưng ngô ca bên cạnh, lại nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Lịch sử sẽ không lặp lại một lần nữa đấy. chứ kiếp trước, bởi vì Vương Bàn Tử bán cho Lâm Trạch một đồ cổ giả, cuối cùng bị đối phương theo dõi, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn để đưa Phương Bàn Tử vào trong tù hết lần này đến lần khác, không chỉ táng ra bại sản, mà còn mất đi tất cả sự tự do, không còn một cái gì cả. Kiếp trước, Lâm Trạch chỉ bị lừa mấy trăm vạn mà thôi, kiếp này, hắn lại bị mất mấy tỷ ngay ở trước mặt. Người nói hắn sẽ trả thú như thế nào đây? Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sẽ càng khủng bố hơn. Vương Bàn Tử này thật là Sống lại một kiếp còn chưa kịp báo thù rửa hận Kết quả ngươi lại đắc tội hắn Có thể thay đổi tật xấu thăm món hời nhỏ trước mắt không? Ngu ca lòng như lửa đốt Lâm tổng Chờ một chút Lâm Trạch hỏi Còn có chuyện gì nữa sao? Ngô lão đẻ Ta cảm thấy có thể là ông chủ nhất thời Không nghĩ thông suốt được Ta sẽ làm công tác tư tưởng cho hắn ta Lâm Trạch lắc đầu Quá phiền phức rồi Ta cảm thấy vẫn nên dùng biện pháp của ta đi Ngu ca càng thêm sốt ruột Lâm tổng Xin hãy cho ta một cơ hội. Lâm Trạch cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, nếu lão đệ ngươi đã khẩn câu nhiều lần như vậy rồi, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngô ca mừng rỡ. Cảm ơn lâm tổng. Lâm Trạch vỗ vào bả vai đối phương, cười nhạt nói. Lão đệ, hãy cố gắng hết sức. Làm không được cũng không sao, ta để cho hắn ta nuốt vào. Sau đó sẽ khiến hắn ta phải nôn ra cả vỗ lẫn lãi cho ta. Trong lòng ngô ca toát ra một luồng khí lạnh. Ngô ca âm thầm nháy mắt với vương bàn tử. Ông chủ, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện cho đàng hoàng. Vương bàn tử giả vơ giả vị. Được, chúng ta phải nói chuyện thật nghiêm túc. Hai người đi vào trong sân. Vương bàn tử ngay lập tức không giả vờ nữa, trở nên hưng phấn. Mô ca, chúng ta phát tài rồi ngươi có biết không? Đây chính là vương tôn thật trị giá hơn 3 tỷ. Có 102 trên toàn thế giới. Nếu không phải ta dở cho lật lọng, thì có lẽ đã không thể lấy lại được rồi. Mô vội vàng nói. Tên mập này. Vừa rồi suýt chút nữa ngươi đã gây ra họa lớn rồi đó, ngươi có biết không? vẻ mặt của vương bàn tử mơ mịt, gây ra họa gì? Ngươi dám cướp đi vương tôn của Lâm Trạch đó chính là đồ tốt có giá trị hơn 3 tỷ. Ngươi nói hắn sẽ đối phó với ngươi như thế nào? Hắn chỉ là một cậu ấm nhà giàu nho nhỏ, sao phải sợ hắn làm gì? Vương bàn tử vô cùng coi thường, có mộ huyệt nào mà chúng ta chưa từng đào qua, có cương thi nào mà chưa từng thấy qua, giãi nắng dầm mưa chịu nhiều gian khổ. Nguy hiểm nào mà chưa từng gặp phải, còn có thể sợ một cậu ấm nhà giàu nho nhỏ sao? Ngô ca lắc đầu. Người thật đúng là người không biết gì thì không sợ hãi. Hắn có thể đáng sợ hơn nhiều so với cương thi kia. Cương thi kia cùng lắm thì chỉ có thể làm tổn thương thân thể của chúng ta. Nhưng hắn không chỉ có thể làm tổn thương xác thịt của chúng ta, mà còn có thể chơi đua với lòng người. Khiến chúng ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hắn thật sự kinh khủng như vậy sao? Ta không tin. Vương bàn tử cãi lại, khủng khiếp hơn ngươi nghĩ nhiều, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi cướp đồ của hắn, ngày mai hắn có thể khiến ngươi phải phun ra, hơn nữa còn có thể nhớt ngươi ở trong tù cả đời. Tất cả mọi thứ của ngươi sẽ tan thành mây khói, Ngô ca nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Khi đó, bọn họ cũng là bởi vì vương bàn tử chống lại, không đến mấy ngày đã mất đi tài sản mấy năm nay, vất vả ra sức tích góp, còn bị nhốt vào trong tù, sau khi ra ngoài. Hai người lại làm việc cùng với nhau, thủ đoạn của đối phương quá cao minh, hơn nữa luôn có thể đánh vào điểm yếu của bọn họ, hết lần này đến lần khác đưa bọn họ vào trong tù. Cho dù đã trốn thật xa, vào tận trong rừng sâu, nhưng vẫn bị đối phương tìm ra, cả đời đều sống trong bóng ma của đối phương, cho nên trọng sinh một lần, hắn ta không hy vọng người bạn thân của mình sẽ lại đi vào vết xe đổ. Có phải ngươi đang lừa ta không? Vương bàn tử mở miệng, đã khi nào ta lừa ngươi chưa? Vậy cũng đúng. Mập ta! Bây giờ ta vô cùng nghiêm túc nói với ngươi, trả lại mấy cái ly vương tôn này đi. Ngô ca nghiêm túc nói, không trả. Đây vốn là đồ của chúng ta mà, dựa vào cái gì mà phải trả lại chứ? Vương bàn tử cây ngay không sợ chết đứng. Mập à, ta đều là vì tốt cho ngươi. Nếu như ngươi không trả, vậy ta với ngươi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Hơn nữa còn tự tay đoạt lại đồ, sau đó trả lại. Đến lúc đó ta ra tay mạnh mẽ, cũng đừng có trách ta. Ngô ca nghiêm khắc nói, vương bàn tử khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên, hắn ta nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Ngô Ca. Điều đó có nghĩa là đối phương đang rất nghiêm túc. Vì thế trái tim hắn ta hơi hoảng loạn. Ta nói này Ngô Ca, không đến mức phải như vậy chứ. Ta chính là bạn bè của ngươi. Từ nhỏ đã mặc chung một cái quần mà lớn lên. Ngươi không giúp người của mình, mà lại giúp đỡ người ngoài, còn muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta. Có phải quá đáng quá rồi rồi không? Cho tới bây giờ, ta chưa từng giúp đỡ người ngoài, ta vẫn giúp đỡ ngươi. Ngô ca kích động ôm lấy vương bàn tử, nước mắt trực trào ra. Mập ta, ta không muốn lại mất ngươi thêm nữa, ngươi có biết không? Giờ khắc này, vương bàn tử cũng xúc động rồi. Hắn ta cảm thấy đối phương là thật lòng. Ta nói cho ngươi biết, vương tôn quan trọng, nhưng mạng của ngươi còn quan trọng hơn, thứ này mất đi còn có thể tìm lại. Nhưng nếu ta mất ngươi rồi, thì cả đời này cũng không thể bù đắp được. Ngô ca nghiêm túc nói, vương bản tử há hốc miệng, ta thật sự quan trọng như vậy sao? Ngô ca nghiêm túc gật đầu. Thật, vương bàn tử lại há miệng. Còn quan trọng hơn cả gì lưu sao? Ngô ca mặt đen trầm mặt. Được rồi, thứ này cho ngươi. Vương bàn tử trả vương tôn lại, với vẻ lưu luyến không rời. Sau đó vương bàn tử khóc quả lên. Đều tại ngươi. Sao ngươi lại đưa họ đến đây? Tại sao lại bắt ta phải diễn kịch với ngươi? Vì sao lại bảo ta đào mấy thứ này ra chứ? Bây giờ thì hay rồi. Bản gốc của bảng chữ mẫu sầu kim thể của Tống Huy Tông trị giá 300 triệu thua lỗ rồi chứ. Vương Tôn trị giá hơn 3 tỷ, cũng thua lỗ rồi chứ. Ngày hôm nay, chúng ta lỗ hơn 3 tỷ. Người nói xem, chúng ta phải đào bao nhiêu ngôi mộ, thì mới có thể kiếm lại được số tiền đã lỗ này. Người nói cho ta biết. Người nói cho ta biết. Người nói cho ta biết đi. Nói xong, hắn ta véo mạnh thịt trên người Ngô Ca. Trong lòng Ngô Ca cũng vô cùng hối hận. Vốn chỉ là định lỗ mấy trăm vạn, sau đó nhận được sự tán thưởng của Lâm Trạch rồi trở thành cánh tay phải của hắn. Ai mà ngờ tới được ngày hôm nay bọn họ đã lỗ 3 tỷ chứ? Lỗ mất cả hai thứ đáng giá nhất của bọn họ rồi. Nếu sớm biết tất cả những chuyện này, thì hắn ta nhất định sẽ không dẫn lâm Trạch tới đây nữa. Càng sẽ không đưa ra ý tưởng tồi tệ như vậy. Đáng tiếc, hối hận cũng đã muộn rồi. Vừa nghĩ đến chuyện đảo mắt một cái hai món vật báu, mà mình vô cùng cực khổ mới có thể đào ra được, đã rơi vào trong tay kẻ thù. Trong lòng hắn ta liền cảm thấy vô cùng hoảng hốt, sợ ngực mình, cảm thấy trái tim mình đã nguội lạnh rồi. Lạnh bút cam cam. Mập à, nếu chuyện đã xảy ra rồi, thì hối hận cỡ nào cũng vô ích thôi. Cùng lắm, thì ta đào cho ngươi một ngôi mộ, để bù đáp tổn thất. Thế nào? Ngô ca an ủi. Vương bàn tử nghiêm túc nói. Ngươi nói rồi đó, 100 ngôi mộ. Nếu ngươi không đào cho ta 100 ngôi mộ, ta sẽ đeo bám ngươi cả đời này. Cho dù ngươi và dưới lưu kết hôn, thì ta cũng sẽ mặt dày ở lì trong phòng tân hôn của ngươi không ra. Ngô ca lại xa sầm mặt mày. Good. Không lâu sau, hai người bọn họ đi ra từ hậu viện, trên tay ngô ca ôm Vương Tôn, nói, Lâm Tổng, sau khi nghe ta khuyên bảo, ông chủ Vương cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, biết mình làm không đúng, cho nên quyết định trả Vương Tôn lại, thế này mới đúng chứ. Tôn Lão cười nói, làm nghề nào phải có quy củ của nghề đó, chỉ có cách tuân thủ các quy tắc thì thị trường mới có thể phát triển mạnh được, mập này chỉ ra được lỗi sai của mình rồi sửa đổi cũng là một đức tính tốt. Ngu ca đưa vương tôn tới. Lâm Tổng, ông chủ vương chỉ là nhất thời nghĩ không thông suốt được, cho nên mới làm ra chuyện hồ đô. Bây giờ hắn ta đã thay đổi rồi, người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho hắn ta đi. Lâm Trạch gật đầu, nếu lão đệ ngươi đã tự mình mở miệng, vậy ta sẽ nể mặt ngươi mà không thèm so đo với hắn ta. Ngu ca âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lâm Trạch cười nói, ông chủ vương, lấy bảo bối của ngươi ra đi, để ta tiếp tục thưởng thức. Vương bàn tử ngạc nhiên, ngươi còn muốn mua sao? Đương nhiên rồi, Lâm Trạch còn chưa thỏa mãn nói, lần đầu tiên ta đến mua đồ cổ mà lại có thể lấy ra được hai thứ tốt từ chỗ ngươi, vận may không tệ, đương nhiên phải tiếp tục cố gắng rồi. Sau đó, hắn vỗ bả vai ngô ca, ngô lão đệ, vất vả cho ngươi rồi, giúp ta làm thêm một mẻ lớn nữa đi. Ngô ca trầm mặt, vương bàn tử ôm cái hộp còn lại, khóc lớn nói, ta không bán nữa, có đánh chết ta thì ta cũng không bán. Sau đó Vương Bàn Tử đóng cửa, mời tất cả mọi người ra khỏi cửa hàng Lâm Trạch và Tôn Lão lưu lại số điện thoại liên lạc, sau đó mỗi người một ngả. Lâm Trạch một tay cầm bảng chữ mẫu của Tống Huy Tông, tài kia cầm Vương Tôn có giá trị liên thành. Quả thực chính là thứ đẹp nhất trên con đường này. Lúc này, Ngô Ca nói, Lâm Tổng, ta muốn xin nghỉ phép. Sao vậy? Lâm Trạch quan tâm hỏi. Ngô Ca ôm ngực. Có chút đau đớn nói, có thể là ta đã ăn phải cái gì đó hỏng rồi. Nên cơ thể cảm thấy không được khỏe Vì vậy ta muốn quay về nghỉ ngơi Hy vọng ngươi có thể hiểu cho ta Thực ra hắn ta muốn trở về chữa thương An ủi tâm hồn bị tổn thương của mình Lâm Trạch Ngươi ôm sai vị trí rồi Đó là ngực, không phải dạ dày Ngô ca trầm mặc Hắn ta lập tức đặt tay vào bụng Thống khổ nói Xem ra là quá khó chịu rồi Đau đến mức bất chi bất giác đổi vị trí rồi Lâm Trạch tiếc nuối thở dài Vốn dĩ ta còn muốn mời ngươi ăn một bữa cơm Chúc mừng thu hoạch của ngày hôm nay mà. Ngô ca lắc đầu. Thật sự không cần đa tạ ý tốt của Lâm Tổng để hôm khác đi. Lâm Trạch lại nói. Nếu không để dì lưu đi cùng ngươi đi. Dì lưu lớn tuổi, biết chăm sóc người khác. Dì lưu đứng bên cạnh mắt sáng lên. Trái tim ngô ca càng đau đớn hơn. Cái này thì càng không cần. Ta có thể tự mình tự chăm sóc bản thân. Được rồi. Không làm khó người nữa. Trở về nghỉ ngơi đi. Đa tạ Lâm Tổng đã hiểu cho ta. Hai bên cứ như vậy mà tạm biệt. Dì Lưu cũng mượn cớ rời đi, Lâm Trạch sai người mang hai món bảo bối này về nhà, sau đó tiếp tục đi dạo, ăn tối, chúc mừng thu hoạch ngày hôm nay, cùng với Tống Vũ Tinh. Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, đến thứ hai lại là thời gian làm việc, Lâm Trạch lại nhìn thấy ngô ca, phát hiện sắc mặt của hắn ta vẫn như thường, hoàn toàn không bị ngày đó làm ảnh hưởng. Lâm Trạch vô cùng bội phục, không hổ là làm nghề đao mộ, tố chức tâm lý đúng là cứng rắn thật, ngô lão đệ, nghỉ ngơi hai ngày. Rồi thân thể có tốt lên chút nào không? Lâm Trạch vừa gặp mặt đã quan tâm hỏi Han, có muốn nghỉ thêm vài ngày nữa không, bồi dưỡng thân thể cho thật tốt rồi lại đến, hoặc là đến bệnh viện kiểm tra toàn thân. Ngô ca mừng rỡ trong lòng. Lâm Trạch rõ ràng là đang quan tâm đến hắn ta nhiều hơn tuần trước. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ quả nhiên, đối phương đã coi trọng hắn ta hơn rồi, sự vất vả của mình đã không ủng phí. Chỉ là đã phải trả một cái giá có hơi cao. Lâm tổng, ngươi yên tâm. Bây giờ ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Ngô ca vỗ ngực đảm bảo. Vậy là tốt rồi. Lâm Trạch vui vẻ nói. Lão đệ, ta còn sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì không hay rồi chứ? Có một chuyện ta phải nói với ngươi. Ta đã chuyển 1.000 vạn tiền thưởng vào thẻ lương của ngươi rồi. Ngươi xem đã nhận được chưa? Ngoài ra ta đã thông báo cho bộ phận nhân sự, nâng cấp bậc của ngươi lên mấy cấp rồi. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhưng được hưởng đã ngộ như quản lý. Trong lòng ngô ca mừng rỡ như điên, thưởng tiên, còn nâng chế độ đãi ngộ của mình lên cấp quản lý. Lúc trước, chỉ có một người có thể được đề bạt thần tốc như vậy. Đó chính là thân tín của Lâm Trạch Diệp Tinh Thần. Điều này chứng tỏ Lâm Trạch đã rất coi trọng hắn ta rồi, gần như sắp bằng với cậu tạc Diệp Tinh Thần này rồi. Cảm ơn Lâm Tổng đã đề bạt. Ngô ca vui vẻ nói. Lâm Trạch cười ha ha. Ngô lão đệ, đây là điều mà ngươi xứng đáng có được. Ai bảo ngươi giúp ta kiếm được hai món bảo bối tuyệt vời như thế? trị giá hơn 3 tỷ. Ta rất cản tạ lão đệ ngươi. Không nói tới cái này thì còn tốt. Vừa nói tới, đã khiến ngô ca cảm thấy hơi đau ở ngực rồi. Lâm Trạch cười tủm tìm nói. Ngô lão đệ, hiện tại dựa vào thân phận của ngươi, đã không thích hợp, để làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh nữa rồi. Ngươi muốn làm công việc gì, nói cho ta biết, ta sẽ sắp xếp cho ngươi. Ngô ca phấn chấn tinh thần, cơ hội đang đến rồi. Lâm Tổng. Ta không có văn hóa gì, cũng không thể làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh cả đời. Nghe nói ngươi rất giỏi trong lĩnh vực đầu tư tài chính, cho nên ta muốn học kỹ thuật này từ ngươi có được không? Đây là cái cớ mà hắn ta đã nghĩ ra trong phút chốc. Như vậy, có thể đi theo Lâm Trạch ở cự ly gần, thu thập đủ loại tin tức của hắn, nhất là thông tin đầu tư. Bây giờ hắn ta đã cực kỳ được Lâm Trạch tín nhiệm, tỷ lệ thành công vô cùng lớn, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn ta. Chỉ thấy Lâm Trạch gật đầu. Ngươi nói rất đúng, thanh niên tài giỏi như ngô lão đệ ngươi, không thể là nhân viên dọn dẹp vệ sinh cả đời, cho dù ngươi đồng ý, thì ta cũng không đồng ý, học một chút kỹ thuật cũng tốt, học kỹ thuật thì mới có thể nổi bật hơn người được, nếu ngươi muốn học kỹ thuật đầu tư tài chính với ta, thì ta sẽ dạy ngươi. Nhưng có thể học được hay không, thì còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Ngô ca vui mừng, quả nhiên là thành công rồi, mấy tỷ kia cũng không lỗ vô ích, tuy nhiên. Học tài chính nào dễ dàng như vậy, không chỉ cần nỗ lực, mà còn cần tài năng nữa. Bây giờ ta sẽ kiểm tra ngươi một chút trước, xem năng lực về phương diện này của ngươi như thế nào. Lâm Tổng, mời kiểm tra. Ngô ca ngồi ngay ngắn. Tài chính thực sự có liên quan chặt chẽ đến nền kinh tế. Nắm bắt được mạch đập của nền kinh tế, thì tài chính cũng sẽ thông. Công ty chúng ta chuẩn bị đặt chân vào ngành nghề thực thể. Mô lão đệ ta hỏi ngươi, nếu như ngươi có một khoản tiền, ngươi thấy nên đầu tư vào ngành nghề gì? Chuẩn bị đặt chân vào ngành nghề thực thể. Đó là một cơ hội. Đây là một cơ hội để thể hiện bản thân và có thể gài bẫy ngươi. Ngô ca phấn chấn tinh thần. Nếu là ta, trước tiên ta sẽ chọn ngành giáo dục. Người ta thường hay nói nghèo đến đâu cũng không thể nghèo giáo dục. Khổ đến đâu cũng không thể để trẻ con phải chịu khổ. Bây giờ các bậc cha mẹ rất coi trọng việc giáo dục con cái của họ. Đối phương nói một đống bla bla. Lâm Trạch càng nghe càng thấy quen. Đây không phải là lý do của chiến thần diệp tinh thần. Dùng để lừa hắn sao? Vậy mà ngươi lại nhắc lại không sai một chữ. Nói không sai. Lâm Trạch cười tủm tìm hỏi. Còn gì nữa không? Ngành công nghiệp bán hàng Livestorm cũng rất tốt. Lâm Trạch trầm mặt. Đối phương lại nói một đống bla bla. Còn gì nữa không? Ngành công nghiệp trò chơi cũng rất tốt. Một skin có thể bán được vài trăm triệu. Đối phương lại nói một đống bla bla. Lâm Trạch càng nghe càng cảm thấy cạn lời. Những ngành công nghiệp này đều là những ngành mà Diệp Tinh Thần từng đề. Nghị. Tất cả chúng đều có một đặc điểm chung, đó là sự phát triển đang bùng nổ, nhưng trong tương lai sẽ đều vì lý do chính sách, mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nam chính các người có thể thay đổi thủ đoạn, để lừa người khác được không? Một chút tính sáng tạo cũng không có. Lâm Trạch nghe xong thì vô cùng kích động. Ngô lão đệ, người thật lợi hại, quan điểm của ngươi hầu như đều giống với Diệp lão đệ, mà bây giờ hắn ta đã trở thành thương nhân hàng đầu của chúng ta, chứng tỏ ngươi rất có thiên phú về phương diện này. Ngô Ca thật thà sơ ốt, "Cảm ơn Lâm tổng đã khen ngợi, ta chỉ nói bừa mà thôi, so với giám đốc Diệp thì còn kém xa." Ngoài mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng đã vô cùng khinh thường, "Diệp Tinh Thần, những cái bẫy này đều để ngươi dẫm phải, xem ra ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một võ phu mà thôi." Lâm Trạch đầu, cười nói, "Lão đệ, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi quả thật có thiên phú về phương diện này. Từ lúc ngươi giúp ta tìm được bảo bối Thì ta đã nhìn ra rồi. Ngô ca mừng rỡ. Lâm Tổng, bây giờ ta đã có thể đi theo ngươi để học chưa? Lâm chạy lắc đầu. Hôm nay vẫn chưa được. Hôm nay ta muốn đến bệnh viện thăm Diệp Lão Đệ. Trong lòng Ngô ca nảy ra suy nghĩ. Lâm Tổng, ta đi cùng ngươi. Nửa giờ sau, hai người đi tới bệnh viện. Vào phòng ICU. Cuối cùng Ngô ca cũng nhìn thấy chiến thần Diệp Tinh Thần trong truyền thuyết. Nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chiến thần Diệp Tinh Thần này khác biệt quá lớn so với hắn ta ở kiếp trước Cho dù chiến thần kiếp trước, bị lâm Trạch phá hủy hết tất cả, dù có chật vật hơn nữa, thì cũng sẽ không biến thành như vậy. Sắc mặt của chiến thần trước mắt tiều tụy tái nhợt, hốc mắt lún sâu, thân thể đã gầy yếu đi rất nhiều. Toàn thân từ trên xuống dưới đều băng bó, trông giống như xác ướp vậy, trên hai cánh tay còn cho truyền dịch, trông như là sắp chết tới nơi rồi vậy, chỉ còn lại một hơi thở. Trong lòng ngô ca, thở một hơi đầy phẫn nộ, đáng đáng đời. Đây chính là kết cục của việc giúp lâm Trạch Cho dù ông trời không thu phục ngươi, ta cũng muốn đánh chết ngươi. Lúc này, Lâm Trạch đã nắm lấy tay Diệp Tinh Thần, hỏi với vẻ mặt quan tâm. Diệp lão đệ, bây giờ ngươi thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn Lâm Tổng đã quan tâm. Diệp Tinh Thần quể quài nói. Vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy kẻ thù như ngươi. Thật phiền phức. Ngươi đừng có suốt ngày lợn lờ trước mắt ta được không? Ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng và hiệu quả điều trị đó. Lúc này... Hắn ta chú ý tới Ngô Ca bên cạnh Lâm Trạch đồng tử co rụt lại, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Giả vờ tò mò hỏi. Lâm Tổng, vị này là Diệp Lão Đệ, giới thiệu cho ngươi một người. Lâm Trạch cười tủm tỉm đẩy Ngô Ca ra. Đây là anh em tốt trong mấy ngày nay của ta. Tên là Ngô Ca, vốn dĩ đến công ty chúng ta, để làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Diệp tinh thần kinh hãi. Hắn ta, đến làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Ngươi là một tên trộm mộ siêu cấp. Sao không đi trộm mộ, mà lại đi làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh? Ngươi đùa ta đấy à? Hay là có ý đồ gì khác? Trông không giống cho lắm. Lâm Trạch cười hà hà. Ta cũng cảm thấy không giống. Sau đó rốt cuộc cũng khiến ta hiểu ra. Người ta đến chỗ ta, cũng không phải chỉ là vì công việc, mà là vì tình yêu. Tình yêu, Lâm Trạch nhỏ giọng nói. Chính là vì dì lưu. Diệp tinh thần, khủ khủ, suýt chút nữa đã bị sạc chết rồi. Hắn ta đã gặp dì lưu. Một nữ nhân lớn tuổi cao lớn thô cạch, đặc biệt có cảm giác an toàn. Ảnh chụp đặt ở đâu dương còn có thể tránh thai. Người là một tên trộm mộ lợi hại như vậy, mà lại đi thích kiểu nữ nhân này. Không phải là ở chung với cương thi lâu rồi, nên khẩu vị trở nên nặng nề hơn đấy chứ. Không phải là thật chứ. Thật một trăm phần lầm chạch nghiêm túc gật đầu. Sau đó hắn kể lại tất cả vô cùng rõ ràng, và sinh động những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay. Sau khi Diệp Tinh Thần nghe xong, thì cảm thấy kinh tẩm. Còn nôn khan vài lần, khuôn mặt trở nên nặng nề. Lâm Tổng cầu xin ngươi đừng nói nữa. Ta đang dưỡng thương, khẩu vị nhạt, không thể chịu nổi kích thích đâu. Ngô ca cũng sầm mặt. Lâm Tổng đủ rồi, làm ơn đừng nói việc này nữa. Được rồi, ta không nói về việc này nữa, dù sao đây cũng là chuyện riêng của ngươi. Lâm Trạch tiếp tục cười tùng tìm với Diệp tinh thần nói. Diệp lão đệ, ngươi đừng thấy hắn ta còn trẻ, nhưng hắn ta lại có bản lĩnh rất lớn. Ồ, hắn ta có bản lĩnh gì? Diệp tinh thần tò mò hỏi, không phải là trộm mộ sao, còn có thể có bản lĩnh gì? Diệp lão đệ, những ngày người không có ở đây, đã xảy ra một chuyện rất quan trọng. Lâm Trạch đau đớn nói, có công ty nước ngoài muốn đánh cắp thông tin đầu tư nội bộ của chúng ta, vì thế đã bỏ ra một số tiền lớn để mua chục người trong công ty chúng ta, từ nhân viên bình thường đến lãnh đạo cấp trung toàn bộ 16 người. Bình thường ta đối xử tốt với bọn họ như thế, mà bọn họ lại phản bội ta. Đâm ngược lại ta một đau, ngươi có biết lúc ấy, ta đau lòng như thế nào không? Sau đó thì sao? Diệp tinh thần vô cùng chờ mong phần tiếp theo. Tốt nhất là thua lỗ vài tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ cũng được. Không phí công ta nằm ở chỗ này lâu như vậy. Sau đó, Lâm Trạch vỗ vào bả vai ngô ca. Chính là người anh em này của chúng ta đã phát hiện ra khi đang dọn dẹp vệ sinh. Vị ngô lão đệ này của chúng ta không chỉ thông minh, mà còn cương trực công chính, quyết đoán vạch trần bọn họ. Vớt vát lại không ít lợi ích và tổn thất cho công ty của chúng ta. Lâm chạy cảm thán lắc đầu. Nếu như không có hắn ta, thì ta cũng không dám tưởng tượng công ty sẽ thành cái dạng gì. Tuy rằng, ngô lão đệ không có văn hóa gì, nhưng lại rất trung thành với công ty chúng ta. Vì thế ta lập tức đề bạt hắn ta lên. Diệp lão đệ, người nói ta làm có đúng hay không? Đúng, cực kỳ đúng. Diệp tinh thần nghe xong thì phát hỏa, nhến răng nhến lợi, cảm giác như vết thương lại nặng thêm một phần rồi. Người ta muốn ăn cắp lợi ích Thì để cho người ta lấy đi Người ta muốn phá hoại công ty Thì để cho người ta phá hoại đi Một tên đào mộ như ngươi lo nhiều chuyện bao đồng như vây để làm gì Nếu thực sự nhàn dỗi đến mức sinh nồng nỗi Thì ngươi đi theo đuổi gì lưu đi Không ai ngăn cản ngươi đâu Tại sao không làm những chuyện mà người nên làm Chỉ đơn giản là ăn rồi nằm thôi Ngoài ra Người anh em này của chúng ta Còn có năng lực giám định bảo vật rất tốt Lâm Trạch cười tủm tiểm nói Hai ngày trước Hắn ta muốn dẫn ta đi giám định bảo vật, mua đồ cổ. Dựa vào năng lực giám định bảo vật tinh xảo của mình, mà Ngô lão đệ đã giúp ta tìm được hai món bảo bối có 102 trên đời. Một món là bảng chữ mẫu của Tống Huy tông, món còn lại là Tuyệt Thế Độc Nhất Vương Tôn, tổng giá trị đã đạt tới hơn 3 tỷ. Diệp Tinh Thần nghe xong thì mặt mày tối sầm. Ngô ca ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lại còn giúp Lâm Trạch kiếm tiền, ngươi còn chê hắn thăng cấp chưa đủ nhanh hay sao? Mà lúc này, Ngô ca lại ngực lại cảm thấy đau đớn nữa rồi, Diệp lão đệ, người đoán xem, ta tốn bao nhiêu tiền để mua hai thứ này? Hai món đầu cổ này tổng giá trị hơn 3 tỷ, thì cũng phải bỏ ra mấy trăm triệu mới có thể mua về được. Sai rồi. Lâm Trạch lắc đầu, đắc ý dựng lên hai ngón tay, ta bỏ ra có 2000 vạn là đã có thể mua nó rồi. Ha ha, mặt Diệp Tinh Thần càng thêm như đít nồi, bỏ ra có 2000 vạn mà có thể mua được thứ có trị giá hơn 3 tỷ. Đây quả thực là siêu lợi nhuận gấp trăm lần. Nó còn kích thích hơn cả chơi dầu thô với vàng Thời kỳ đỉnh cao của hắn ta Mua bán dầu thô và vàng qua lại Cũng mới chỉ kiếm được hơn bờ mà thôi Mà còn phải vận dụng hơn 1 tỷ tiền Vốn mới có thể đạt được hiệu quả như vậy Ngươi chỉ cần 2.000 vạn Mà đã làm được rồi Diệp tinh thần trường mắt nhìn qua với vẻ dữ tận Ngô ca Ngươi là đồ cẩu tặc Ta thề không đội trời chung với ngươi Nhưng lúc này Ngô ca không hề chú ý tới Hắn ta đang dùng hai tay, để che ngực mình và an ủi trái tim bị thương của mình. Lâm Trạch vô cùng ham hở nói. Bây giờ ngô lão đệ, đã theo ta để học tập về đầu tư rồi. Hắn ta vô cùng có thiên phú ở phương diện này, không thua gì ngươi. Ta tin rằng có hai người các ngươi, thì công ty của ta nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Càng ngày càng tốt. Đương nhiên, đương nhiên, hai người diệp tinh thần và ngô ca cười khan. Ta chỉ muốn đâm chết ngươi ngay bây giờ. Cuối cùng, Lâm Trạch nắm chặt tay diệp tinh thần. Diệp lão đệ, không có ngươi ở đây, tốc độ kiếm tiền của ta chậm hơn rất nhiều. Ngươi phải dưỡng thương cho thật tốt, ta đợi vương giả ngươi trở về. Lâm Tổng yên tâm đi, ta sẽ sớm trở về thôi. Trong lòng Diệp tinh thần tràn ngập cảm giác nôn nóng, có cổ tạc ngô ca này giúp hắn. Tên này nhất định sẽ phát triển nhanh chóng. Ta nhất định phải trở về, ngăn chặn đối phương. Ngươi dưỡng thương cho thật tốt, hôm khác ta lại đến thăm ngươi. Đi thôi. Lâm Trạch dẫn theo ngô ca rời đi. Lâm tổng Chúng ta có về công ty không? Không, chúng ta đi gặp một người bạn khác. Tuy rằng hắn ta không phải là người trong công ty của chúng ta, nhưng là bạn tri kỷ của ta, vô cùng quan trọng đối với ta. Lâm Trạch cười tủm tỉm, dẫn Ngô ca đến phòng bệnh của tiêu thần, giới thiệu hai người với nhau. Sau đó làm theo cách tương tự. Ngô ca thật không ngờ, sau khi trọng sinh một lần, thần y tiêu thần lại trở thành bạn tốt của Lâm Trạch Người ta đã cướp vị hôn thê của ngươi, ngươi lại xương huynh gọi đệ với hắn. Tiêu thần cũng thật không ngờ, sau khi sống lại một lần, tên trộm mộ ngu ca này lại trở thành cánh tay phải của lâm chạch, còn sử dụng chuyên môn của mình để giúp đối phương làm nhiều chuyện như vậy. Đào ra được hai món đầu cổ tuyệt thế, trong lòng hai người không hẹn, mà cùng thốt ra một từ, cẩu tắc. Trong lòng tiêu thần tràn ngập cảm giác nôn nóng, có dịp tinh thần và ngu ca tương trợ, tốc độ quật khởi của lâm Trạch tất nhiên sẽ càng nhanh hơn rồi. Ta phải nhanh chóng khỏe lại, ta phải hành động càng sớm càng tốt. Bằng không chỉ có thể trực tiếp nằm thẳng, đến khi kết thúc. Sau khi giải quyết xong tất cả, cuối cùng Lâm Trạch cũng cảm thấy mỹ mãn mà trở về. Mà lúc này, Long Vương Triệu Thiên ở một thành phố xa xôi khác đã biết được Ngô Ca trở thành cánh tay phải của Lâm Trạch lấy được sự tin tưởng của đối phương, hơn nữa còn sắp đi theo hắn để học về kiến thức đầu tư chuyên nghiệp. Nói cách khác, kế hoạch của họ đã thành công rồi. Long Vương Triệu Thiên vui vẻ cười to, không hổ là Ngô Ca. Ngành như vậy đã thành công rồi, lúc trước ta đã không nhìn lầm người. Chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương, đám người mặc áo đen đồng thanh nói, chuyển đến đó 1.000 vạn cho ta, nói ta rất vui mừng, đây là tiền thưởng cho hắn ta. Long Vương Triệu Thiên vui vẻ nói, đây là lần thắng lợi trọng đại đầu tiên của hắn ta từ khi tranh đấu với Lâm Chạch cho tới nay, đây là lần đầu tiên trong suốt hai kiếp, nếu không phải thuộc hạ đang nhìn thì hắn ta thật muốn hưng phấn nhảy dựng lên. Vâng Long Vương. Một người mặc áo đen nói, khởi bẩm Long Vương, Ngô Ca đã thành công ẩn núp bên cạnh Lâm Trạch, chúng ta có nên hành động thêm một bước hay không? Kêu đối phương tiết lộ cơ mật ra rồi, chúng ta sẽ tiến hành tiến công một cách chính xác. Một người mặc áo đen nói, nói đúng lắm, nên thu lưới rồi. Ta đã không thể chờ được nhìn thấy, dáng vẻ thất bại, suy sụp tinh thần của Lâm Trạch nữa rồi. Lập tức cho người liên lạc với Ngô Ca đi. Long Vương Triệu Thiên Hưng Phấn nói, vâng Long Vương, bên kia. Ngô ca nhận được lời nhắc nhở của người áo đen, phải tiếp tục hành động, hắn ta vô cùng hưng phấn, thật ra không cần bọn họ nhắc nhở, chính hắn ta cũng sẽ liên lạc với đám người áo đen, bởi vì hắn ta sớm đã muốn xử lý lâm Trạch rồi, nếu không thì hắn ta thật sự sẽ tức chết mất. Ngô ca, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ theo hắn để tìm hiểu về đầu tư, người sẽ luôn nhận được thông tin của ta, người mặc áo đen, đã rõ, ngày hôm sau, lâm Trạch dẫn ngô ca đi vào phòng giao dịch một cách quang minh chính đại. Giao dịch tài chính này trông có vẻ vô cùng đơn giản, chẳng qua chỉ là mua và bán mà thôi. Nhưng muốn nắm giữ tốt điểm này thì không hề dễ dàng một chút nào. Đầu tiên là thời cơ mua bán. Thời cơ mua bán cực kỳ quan trọng. Khi nào mua khi nào bán, sẽ quyết định ngươi lời hay lỗ, kiếm được bao nhiêu và lỗ mất bao nhiêu. Rất nhiều người học cả một đời cũng không nắm giữ được chút tinh túy này. Thứ hai, tổ chức tâm lý phải rất mạnh mẽ, không thể bị quấy nhiễu bởi các đối tượng bên ngoài. Bởi vì thị trường luôn luôn biến động, có tăng có giảm, người không thể kiếm tiền ngay khi người vừa mới bước vào thị trường được, có thể phải chịu một sự tổn thất nhất định, thậm chí là thua lỗ lớn, cho nên điểm này vô cùng quan trọng, nhất định phải rèn luyện tố chất tâm lý. Hơn nữa, thị trường thay đổi không thể đoán trước, chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Ví dụ, một cuộc chiến tranh đột nhiên bùng nổ cũng gây nên biến động giá cả trên thị trường tài chính, cho nên chúng ta nhất định phải duy trì sự nhạy cảm đối với thị trường. Tùy cơ ứng biến, hành rộng theo tình thế. Cuối cùng, chúng ta phải quản lý cho tốt rủi ro, phương diện này quá chuyên nghiệp, nội dung có thể nói quá nhiều. Chờ khi nào chúng ta nắm chắc được ba điểm kia rồi thì ta sẽ từ từ dạy cho ngươi. Bây giờ chủ yếu là phải nhìn và học hỏi thật nhiều, làm quen với thị trường giao dịch." Lâm Trạch nghiêm túc nói giống như một giáo viên. Ngô Kha không có hứng thú với những thứ này, việc mà hắn ta hứng thú nhất vẫn là trộm mộ, nhưng để có được thêm tin tức, vì để đánh bại Lâm Trạch Hắn ta vẫn giả vờ lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu đồng ý, vì vậy, một người rất sẵn sàng để dạy, một người rất sẵn sàng để tìm hiểu, hiện lên một khung cảnh rất hài hòa. Các giao dịch viên xung quanh đều cảm thấy vô cùng ghen tị. Cái tên nhân viên dọn dẹp vệ sinh này có tài đức gì mà lại được Lâm tổng tự mình chỉ điểm, không phải chỉ là báo cáo một nhóm nội gián thôi sao, không phải là giúp Lâm tổng tìm được hai món đồ cổ tốt thôi sao, vậy mà đã được thăng chức rồi sao? Thật may mắn. Lâm Tổng, năm nay chúng ta chơi cổ phiếu, hay là dầu thô với vàng, hay các sản phẩm tài chính khác. Ngô ca hỏi, đều không phải. Lâm Trạch mỉm cười, hôm nay chúng ta chơi hợp đồng tương lai trong nước. Tại sao, đã chơi chán những thứ khác rồi. Lúc nào cũng thắng, muốn đổi kiểu khác một chút. Ngô ca trầm mặt, được rồi, ngươi là sếp, tùy ý ngươi, mở tài khoản hợp đồng tương lai trong nước. Sau khi Lâm Trạch ra lạnh một tiếng, màn hình lớn thay đổi và biến thành giao diện hợp đồng tương lai trong nước. Xanh xanh đỏ đỏ, con số liên tục thay đổi, làm Moca nhìn đến mức choáng váng đầu óc. Sau đó, Lâm Trạch giới thiệu ngắn gọn về kỳ hạn hàng hóa. Moca chăm chú lắng nghe, về cơ bản là vào tay trái ra tay phải, chỉ cần hiểu được nguyên lý đại khái, có thể mua nhiều còn có bán khống. Chỉ cần giống với xu hướng thị trường, là có thể kiếm được tiền rồi. Ngoài ra, hợp đồng tương lai thực hiện chế độ ký quỹ. Một đồng có thể được sử dụng như vài đồng Họ sử dụng đòn bầy gấp 10 lần trên thị trường hợp đồng tương lai. Lợi nhuận rủi ro cũng được phóng đại 10 lần cùng một lúc. Kiếm tiền nhanh mà mất tiền cũng nhanh. Tình hình về cơ bản là như vậy. Tùy ý người từ từ tiếp xúc, sẽ càng ngày càng quen thuộc hơn. Cảm ơn Lâm Tổng đã hướng dẫn. Ngô ca nói cảm ơn. Lâm Trạch nhìn màn hình lớn. Đột nhiên vui mừng nói. Bây giờ có một thời cơ tốt để gia nhập vào thị trường. Mua vào cho ta 100 lâu đậu nành. Nhanh lên cho ta. Vâng Lâm Tổng. Nhân viên giao dịch lập tức thao tác, tinh thần của Ngô Ca trở nên phấn chấn, cơ hội đến rồi, Lâm Tổng, ta đi vệ sinh một chút, đi đi. Ngô Ca đi vào phòng vệ sinh, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, Lâm Trạch đầu tư hợp đồng tương lai, mua rất nhiều đậu nành trong nước. Tổng bộ Long Nha Tư Bản, người mặc đồ đen nhận được tin tức đầu tiên, lập tức báo cáo, bẩm báo Long Vương, Ngô Ca gửi tin nhắn, Lâm Trạch đầu tư hợp đồng tương lai, mua rất nhiều đậu nành trong nước. Lòng vườn triệu thiên cầm một ly rượu trên tay, cười ha ha, gửi tin nhắn đến nhanh như vậy sao, mua cao này làm rất tốt, vậy mà lại đầu tư hợp đồng tương lai, mua rất nhiều đậu nành trong nước. Lòng Vương triệu thiên cười ha ha, khóe miệng không thể kìm được mà nhét lên, lâm Trạch thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi lại xông vào, nếu chơi hợp đồng tương lai quốc tế, cần số vốn rất lớn, ta có thể không làm gì được ngươi, nhưng trong nước, lại còn là với đậu nành. Xem ta có xử lý được ngươi không? Hắn ta bưng ly rượu từ từ đi tới. Bây giờ biết nên làm như thế nào rồi chứ? Ở trước mắt hắn ta là rất nhiều hàng người áo đen, đang ngồi trước máy tính bảy thế trận chờ quân địch. Sau khi nghe được lời nói của Long Vương Triệu Thiên, bọn họ đồng thanh, Long Vương, chúng ta đã biết, tốt lắm, bây giờ bán không hết tất cả đậu nành cho ta, làm cho giá của đậu nành rớt xuống thật thảm hại. Long Vương Triệu Thiên lớn tiếng nói, Vâng, Long Vương. Đám người áo đen này lập tức thao tác, Long Vương Triệu Thiên nhìn thấy một màn này thì đắc ý ngở nụ cười, vì để ngăn cản Lâm Trạch, hắn ta đã chuẩn bị 30 tỷ tiền vốn, ở giữa còn có 20 tỷ nữa, tổng cộng là 50 tỷ tiền vốn. Mà tiền vốn mà Lâm Trạch có thể sử dụng bây giờ vẻn vẹn chỉ có hơn trăm triệu, chắc chắn không thể vượt quá 15 tỷ. Tỷ lệ số tiền vốn là tỷ số 31, lại còn nắm bắt thông tin giao dịch đầu tư của đối phương. Lợi thế rõ ràng như vậy, hắn ta không tin như vậy. Mà còn không ngăn cản được Lâm Trạch Nếu như có thể đánh bay số tiền vốn của Lâm Trạch cắt đứt con đường quật khởi của hắn, cho dù có tiêu hết 50 tỷ này, thì hắn ta cũng vẫn cảm thấy đáng giá. Lâm Trạch lần này xem ngươi chống đỡ thế nào, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta. Bên kia, sau khi ngô ca giả vờ đi vệ sinh xong, đã trở lại bên cạnh Lâm Trạch nghĩ đến việc hắn ta sắp mất tiền, trong lòng liền không thể nhịn được, mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tin tức đã bị tiết lộ cho Long Vương Triệu Thiên. Đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội đánh úp Lâm Trạch Hắn ta chính là người thừa kế của gia tộc ẩn thế, dầu nứt đố đổ vách. Còn có nhân tài tài chính vô cùng chuyên nghiệp. Ta không tin, dựa vào tin tức do ta tiết lộ, mà vẫn không thể đánh bại được Lâm Trạch Mau trở về thôi. Ta rất muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của hắn. Huyết sáo trên cả quãng đường, mang theo tâm trạng vui mừng nhảy nhót đi vào phòng giao dịch. Nhưng vừa mới đi vào phòng giao dịch, thì đã phát hiện tất cả mọi người, đều vô cùng bận rộn. Lâm Tổng, sao thế này? Ồ, không có gì đâu. Ngay sau khi ngươi rời đi không lâu, ta đã ra lạnh bán khống 20 vạn lâu đậu nành, số lượng hơi lớn, cho nên tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Lâm Trạch mỉm cười, Ngô ca trầm mặc, mua ca ngẩn ra. Lâm Tổng, vừa rồi rõ ràng mới mua nhiều đậu nành, sao bây giờ lại đổi thành bán khống rồi? Không phải đã nói với ngươi rồi sao, thị trường giao dịch thay đổi trong nháy mắt, phải tùy cơ ứng biến. Vừa rồi ta phát hiện thị trường, có chút không đúng cho lắm. Mùa nhiều có thể sẽ thua lỗ, vì thế chuyển tay thành bán khống. Lâm Trạch cười giải thích. Ngô ca, vậy hợp đồng đậu nành trước đó thì sao? Lâm Trạch vung tay lên, chỉ dùng để thăm dò thị trường thôi. Chẳng qua chỉ là mấy chục vạn mà thôi, lỗ thì cũng đã lỗ rồi. Ngô ca ngay lập tức sốt ruột. Mụ nội ngươi, sao lại thay đổi thành bán khống chứ? Long vương triệu thiên đã nhận được tin tức của ta rồi, đối phương nhất định sẽ bán khống. Làm giảm giá cả của đậu nành xuống. Đến lúc đó... Lâm Trạch không chỉ không lỗ mà ngược lại còn kiếm được tiền, vội vàng đi cứu Vãn, muộn rồi thì sẽ không kịp nữa. "Lâm tổng, ta nhớ ra ta còn có chút việc gấp, ta đi trước đây." Lâm Trạch bắt lấy tay Ngô Ca, "Đừng đi, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi." Ngô Ca càng sốt ruột hơn, "Nhưng ta thật sự có việc gấp." Lâm Trạch cười tủm tỉm, "Cũng không ảnh hưởng tới mấy phút này mà." Vừa dứt lời, trên màn hình lớn lại được cập nhật một lần, chỉ thấy giá đậu nành rớt xuống một tiếng xoẹt. Ngay lập tức giảm mạnh một phần không đợi mọi người kịp phản ứng. Màn hình lớn lại được cập nhật một lần nữa, giá đậu nành lại giảm một phần nữa. Ngô ca ngơ ra, mẹ kiếp, Long Vương chết tiệt, người cũng quá sốt ruột rồi đi. Chỉ trong một chút thời gian như thế mà người đã làm giảm xuống 2% Lâm Trạch đắc ý cười to, lão đệ người nhìn xem, giá đậu nành không phải đã giảm xuống rồi sao? Xem tình hình giảm như thế này, thế như trẻ che không thể ngăn cản. Ta không tin hôm nay sẽ không giảm xuống được 5%. Tổng bộ Long nhà tư bản. Long Vương Triệu Thiên hung tận nói. Mau bán không cho ta. Bán khống thật nhiều vào. Ta muốn khiến cho Lâm Trạch không kịp trở tay. Nhưng là Long Vương. Như vậy sẽ lỗ rất nhiều tiền. Không cần quan tâm trước tiền nhỏ này. Chỉ cần có thể làm cho Lâm Trạch chịu thiệt. Tiêu bao nhiêu tiền ta cũng đều sẵn lòng. Vâng, Long Vương. Dưới sự nỗ lực của Long Vương Triệu Thiên. Giá đậu nành lại giảm thêm 2% nữa. Cũng chính là nói đã giảm 4% từ khi bắt đầu cho tới nay rồi, nhưng cái đà vẫn còn rất mạnh mẽ. Một lát sau, lại giảm xuống thêm 1%. Phòng giao dịch của công ty đầu tư Lâm Thị. Lâm chạy cười ha ha lão đệ thấy chưa, giá đậu nành đã giảm 5% rồi, ta dự đoán có chính xác không? Ngu ca choáng váng hết cả người, giảm 5% nhanh như vậy, hắn ta gật đầu với vẻ chết lặng, chuẩn, quá chuẩn luôn, chắc là đã kiếm được rất nhiều tiền rồi đi. Cũng không tính là nhiều. Lâm trẻ cười nhạt. Nói. Ta đã bán khống 20 vạn lô. Tổng cộng tốn khoảng 1 tỷ 2. Đòn 7 gấp 10 lần. Giá giảm 5%. Cũng chỉ kiếm được 600 triệu nhân. Giờ nờ tờ mà thôi. 600 triệu nhân dân tờ. Ngô ca bị dọa cho ngư hết cả người rồi. Chỉ trong chút thời gian như vậy. Đã khiến Lâm trẻ kiếm được 1 tỷ 6 nhân dân tệ rồi. Long vương chết tiệt. Rốt cục người đã đặt bao nhiêu tiền. Tổng bộ Long nhà tư bản. Báo cáo Long vương. Hiện tại đã giảm mạnh một tỷ nhân dân tệ rồi, mới một tỷ nhân dân tệ thôi sao? Không đủ. Long Vương Triệu Thiên lắc đầu, dựa theo số tiền đầu tư bình thường của Lâm Trạch, nhiều nhất cũng chỉ thua lỗ 4500 triệu mà thôi, đừng tiết kiệm tiền cho ta, tiếp tục đập cho ta. Vâng Long Vương, vì vậy, lại có một khoản tiền vốn bán khống lớn, gia nhập vào thị trường, giá đậu nành lại tụt dốc một lần nữa. Trong chốc lát đã giảm 7% rồi, thị trường vô cùng ảm đạm. Lâm chạy cười hà hà, lão đệ ngươi xem, đã giảm 7% rồi. Có nghĩa là, chúng ta đã kiếm được khoảng 800 triệu rồi. Ta có linh cảm rằng, hôm nay sẽ giảm 9%, gần tới mức độ giới hạn về giá. Chúng ta có cơ hội kiếm được 1 tỷ. Mô ca đã chết lặng, chưa đầy 5 phút, đã khiến Lâm Trạch kiếm được 800 triệu. Còn đáng giá hơn, cả hai bảng chữ mẫu tống huy tông. Long vương, ngươi thật hào phóng, chưa từng thấy qua kẻ thù nào như vậy, tổng bộ Long nhà tư bản. Tiếp tục giảm cho ta. Giá sức giảm vào. Giảm cho đến giới hạn về giá mới thôi. Hôm nay không khiến hắn lỗ 1 tỷ. Thì ta sẽ theo họ của hắn. Long Vương Triệu Thiên lớn tiếng nói. Vâng, Long Vương. Đám người áo đen đồng thanh hô lên. Kết quả là giá đậu tương tiếp tục giảm. Giảm 8% rồi. Sau đó, nhanh chóng giảm xuống 9%. Phòng giao dịch của công ty đầu tư Lâm Thị. Lâm Trạch cười hà ha Các người xem. Ta thật sự nói đúng rồi. Đậu nành giảm mạnh 9 Lợi nhuận của chúng ta đã vượt quá 1 tỷ. Lợi nhuận khá tốt đấy chứ. Ngô ca trầm mặt. Long Vương, con mẹ nó. Ngươi đúng là vô cùng hào phóng. Lâm Tổng, bây giờ giá đậu nành sắp chạm đáy rồi. Có đóng hay không? Có người hỏi. Lâm chạch vật đầu. Thấy tốt thì thu thôi. Đóng lại cho ta. Được, Lâm Tổng. Cái gọi là đóng, chính là làm thao tác ngược lại. Mua nhiều đậu nành. Tổng bộ Long nhà tư bản. Hồi Long Vương, trên thị trường hợp đồng tương lai Của đậu nành xuất hiện rất nhiều đơn hàng, nâng cao giá đậu nành. Xin hỏi có nên tiếp tục bán khống không? Một người áo đen lớn tiếng nói. Long Vương Triệu Thiên lớn tiếng nói. Tiếp tục cho ta. Bất kể là bao nhiêu đơn đặt hàng, đều phải tiếp tục cho ta. Ta nhất định phải làm cho giá đậu nành sập sàn, khiến lâm Trạch mất hết tất cả. Vâng. Long Vương. Long Vương Triệu Thiên, cầm ly rượu sâm banh lên một cách tao nhã, ha một tiếng, khóe miệng cong lên. Không ai có thể thắng Long Vương ta. Phòng giao dịch của công ty đầu tư Lâm Thị, nhân viên giao dịch kích động nói, Lâm Tổng đơn mà chúng ta đưa ra đều được nhận rồi. Bây giờ kho hàng của chúng ta đã hết hàng rồi, tổng cộng kiếm được 1,08 tỷ. Trong vòng chưa đầy 10 phút, chúng ta đã kiếm được 1,08 tỷ rồi. Thật tuyệt vời, ngu ca bị dọa cho sợ hãi. Ngã dầm xuống đất, Lâm Trạch hài lòng gật đầu. Rất tốt, hôm nay ta rất vui, mở cho ta một bài hát. Lâm Tổng muốn mở bài gì? Lâm chạy tao nhã cầm một ly rượu vang đỏ, mỉm cười, vô địch cô đơn đến nhường nào, cảm ơn, hắn vừa nhảy vừa hát, cùng với tiếng nhạc lôi cuốn, vô địch có bao nhiêu, có bao nhiêu cô đơn, mọi người đừng chỉ nhìn thôi, hôm nay kiếm được 1 tỷ mà các người không vui sao, tất cả đều đứng lên cho ta, ngô lão đệ, đừng nằm trên đất nữa, nào đến đây hát cùng với ta, vô địch có bao nhiêu, bao nhiêu trống rỗng, tổng bộ lâm nhà tư bản, báo cáo Long Vương. Bây giờ đậu nành đã giảm xuống rồi, thoải mái rồi. Long Vương Triệu Thiên vui vẻ dên dì một tiếng. Đợt giảm xuống này, lâm Trạch ít nhất cũng phải lỗ 1 tỷ. Hắn nhất định sẽ không thể tưởng tượng được là có ta đang âm thầm ngăn cản hắn, khiến cho hắn lỗ hết tất cả. ha ha hà hà hà. Chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương. Mọi người đồng loạt nói, hôm nay ta rất vui, mở cho ta một bài hát. Long Vương muốn mở bài hát gì? Khóe miệng Long Vương Triệu Thiên cong lên, cười vô cùng tà mị. Đương nhiên là vô địch cô đơn đến nhường nào, chỉ có bài hát này mới phù hợp với bầu không khí ngày hôm nay, cũng chỉ có bài hát này mới thích hợp với Long Vương ta. Khi âm nhạc vang lên, Long Vương Triệu Thiên cầm một ly sâm banh trên tay, sợ ấy xưa nhảy múa, vô địch có bao nhiêu, có bao nhiêu cô đơn, vô địch có bao nhiêu, bao nhiêu trống rỗng, mọi người đều nhảy cẫng lên một cách vui vẻ. Lâm Trạch nhảy xong thì mới tha cho Ngô ca, vẻ mặt hắn ta gần như tê dài. Cùng lúc đó, Lòng vương triệu thiên cũng nhảy xong, thoải mái quá, vui vẻ quá, quá đá. Long vương triệu thiên cảm thán, hắn ta nằm ườn lên sofa một cách thoải mái, và uống cạn ly sâm panh trong tay. Sau đó hắn ta nóng lòng hỏi, mau đi hỏi ngu ca xem lâm Trạch lỗ bao nhiêu rồi. Vâng thưa Long vương, người áo đen bèn cầm điện thoại lên, ở một diễn biến khác, ngu ca vừa mới trở về, thì nhận được tin nhắn của người áo đen, vẻ mặt hắn ta lộ vẻ khó xử. Mặc dù hắn ta không quá rõ về lô hàng lần này, tuy nhiên hắn ta biết, giá đậu nành giảm 10%, thì chắc chắn đơn vị tính tiền phải lên đến hàng trăm triệu. Hay nói một cách khác, Lâm Trạch kiếm được bao nhiêu, thì bọn họ thua lỗ bấy nhiêu. Nếu bọn họ mà biết Lâm Trạch chẳng những không lỗ một đồng nào, mà còn kiếm được cả đống tiền, thì chắc bọn họ phải tức đến mức học máu mất. Thôi, sớm muộn gì bọn họ cũng biết, mình cứ nói cho họ đi vậy. Ngô ca trả lời tin nhắn vừa rồi. Tại trụ sở chính của Long Nha Tơ Bản, Long Vương Triệu Thiên đang thưởng thức ly sâm panh trong tay mình, hắn ta nói: "Mô Ca đã trả lời hay chưa?" Người áo đen nói với vẻ cung kính: "Thưa Long Vương, Mô Ca đã trả lời rồi ạ. Tình hình thế nào rồi? Mau nói cho ta đi. Rốt cuộc Lâm Trạch đã lỗ bao nhiêu tiền?" Người áo đen do dự: "Chuyện này, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn lê mà lê mè với ta?" Long Vương Triệu Thiên vừa uống sâm panh vừa lắc đầu, hắn ta cười nói: Tiểu tử nhà ngươi đi theo ta đã lâu, cũng càng ngày càng cứng đầu rồi đấy. ha ha người áo đen thấy khó xử vô cùng. Thưa Long Vương, tình hình nằm ngoài dự liệu của chúng ta, ta không biết phải nói thế nào cả. Ý của ngươi là ngươi không nói, muốn ta tự đoán hả? Tâm trạng của Long Vương Triệu Thiên rất tốt. Được, thế thì để ta đoán. Dựa theo những thông tin mà chúng ta tìm hiểu được thì bình thường, số vốn đầu tư của lâm Trạch vào khoảng 1 tỷ tệ, gấp 10 lần tiền giao dịch ký quỹ, giảm 10%. Theo lẽ thường thì hắn sẽ lỗ khoảng 1 tỷ tệ, chắc là cũng toan rồi đấy. Nhưng mà chắc chắn hắn sẽ nhận ra được, trước khi giá giảm đến mức thấp nhất, chắc chắn hắn sẽ đẩy nhanh tốc độ bán khống. Thế nên tổn thất sẽ không nhiều đến mức như vậy. Vậy nên ta đoán hắn sẽ lỗ tầm 800 tệ. Ta nói có đúng không hả? Người áo đen đáp. Long vương. Người đoán sai rồi. Sai á. l o n vương triệu thêm ngạc nhiên. Nhiều hơn hay là ít hơn? Người áo đen đáp. Thưa Long vương. Ít hơn ạ ít hơn cơ. À? Long Vương Triệu Thiên hớn hở, hắn ta đổi tư thế ngồi, vắt chéo hai chân lại, ha ha, vậy mà ta lại đoán ít ta, thế thì hắn lỗ 900 triệu, đúng là một niềm vui bất ngờ mà. Người áo đen nói, "Thưa Long Vương, vẫn ít ta, vẫn ít cơ á?" Long Vương Triệu Thiên mừng rơn, "Đừng bảo hắn phải bù 1 tỷ và phải bán khống cả kho đấy nhé." Người áo đen đáp, "Thưa Long Vương, hắn không bán khống cả kho. Vậy mà không bán khống cả kho ư?" Xem ra hắn chơi lớn rồi. Hà ha, Long Vương Triệu Thiên thấy hứng khởi, hắn ta nhấp một ngụm sâm thanh, phất tay nói, "Được rồi, đừng có vòng vo tam quốc nữa, mau nói cho ta biết đi." Người áo đen nói, "Thật sự phải nói sao ạ? Mau nói đi, nói to vào, không nói thì ta sẽ phạt người đấy." Thế để ta nói. Người áo đen lớn giọng nói, "Thưa Long Vương, Lâm Trạch không phải bù tiền, ngược lại hắn còn kiếm được khoảng 1 tỷ 1." L.O.N.G Vương Triệu Thiên, phụt Người áo đen bị hắn ta phun rượu đầy người, trông cực kỳ chật vật, Triệu Thiên tức đến mức bật dậy. Hắn ta quát, "Mới nãy ngươi nói gì cơ? Ngươi bảo Lâm Trạch không những không lỗ đồng nào, mà còn kiếm thêm được tiền ư? Đã thế còn kiếm được 1 tỷ mốt. Người áo đen gật đầu một cách máy móc, Triệu Thiên lại càng phẫn nộ hơn, "Sao có thể chứ? Ngươi đang đùa đấy à? Ta đã chi 2 tỷ để hạ giá xuống sập sàn rồi, sao hắn có thể kiếm được tiền chứ?" Người áo đen sợ đến mức run cầm cập. Thưa Long Vương, Ngo Ca đã báo lại như vậy đó à? Đưa điện thoại cho ta. Để ta hỏi hắn ta. Triệu Thiên với lấy điện thoại, rồi lập tức gửi tin nhắn chất vấn. Người áo đen, tí ngươi là sao? Sao Lâm Trạch lại kiếm được tiền? Người đánh lộn chữ rồi hả? Ngo Ca, không hề đánh lộn. Lâm Trạch kiếm được khoảng 1 tỷ mốt đấy. Người áo đen, sao hắn lại kiếm được tiền chứ? Ngo Ca, bởi kỳ hắn bán khống đậu nành, nên tất nhiên là kiếm được tiền rồi. Người áo đen Người bảo ta là hắn mua, với số lượng lớn cơ mà. Ngô ca, ban đầu hắn mua, nhưng mà lúc ta đi vệ sinh về, thì hắn lại bán rồi. Người áo đen, mà nó sao người không nói cho ta biết. Ngô ca, ta muốn nói cho người biết đấy chứ. Nhưng mà lúc ấy lâm Trạch cứ kéo tay ra, ta không rời đi được. Ta không rời đi được, thì sao nói cho người biết được. Người nói xem có đúng không. l o vương Triệu Thiên, bỏ điện thoại sang một bên. Hắn ta ngớ người. Hắn ta đã chi ra hơn 2 tỷ. Kết quả không những không khiến Lâm Trạch thua lỗ, ngược lại còn giúp hắn kiếm được hơn 1 tỷ. Hay nói một cách khác, hắn ta chính là người dâng tiền vào túi của Lâm Trạch. Hắn ta không thể chấp nhận cái kết cục thảm khốc này. Triệu Thiên ôm ngực, trông hắn ta đau khổ vô cùng. À, tim ta đau quá. Đau quá đau quá. Người áo đen kinh ngạc. Long Vương, ngươi làm sao thế? Cứ mặc kệ ta, giờ ta chỉ muốn chửi người thôi. Long Vương Triệu Thiên với lấy điện thoại. Người áo đen. Tiên sư nhà ngơi. Ngô ca, người áo đen, đồ điên, ngô ca, người áo đen, chết tiệt, ngô ca, người áo đen, mẹ nó, ngô ca, người áo đen, đậu má, ngô ca, người áo đen, phần trăm. Tiếp đó toàn là những câu chửi thề Ngô ca bị chửi hết lần này đến lần khác, đã thấy đối phương, còn hỏi thăm hết tổ tung 8 đời nhà hắn ta nữa chứ. Ngô ca càng đọc càng tức tối, dám mắng hắn ta cơ à, nếu không phải các người hành động nhanh quá thì có đến nỗi tạo cơ hội cho Lâm Trạch hay không? Nhìn kẻ thù không đội trời chung kiếm được tiền, trong lòng hắn ta cũng đau lắm chứ bộ. Ngô Ca bí bách vô cùng. Hắn ta cũng bắt đầu chửi lại. Ngô Ca, mẹ nó ngươi có ý gì? Người áo đen, Ngô Ca, bị điên thì vào trại đi, đừng có mà ra ngoài. Người áo đen, Ngô Ca, ngươi ngu đến mức nào tự bản thân ngươi không nhận ra hay gì? Người áo đen, Ngô Ca Năm ấy có phải mẹ ngươi bỏ rơi ngươi, rồi chỉ nuôi mỗi cái nhau thai thôi đúng không? Người áo đen, ngô ca, đồ con lợn, người áo đen. Triệu thiên đặt điện thoại xuống, hắn ta tức điên lên. Từ trước tới nay, hắn ta chưa từng bị người khác chửi xối xả như vậy, dù có là lúc ở rể cũng chưa từng. Mà điều đáng giận hơn nữa là rõ ràng đối phương là người sai, vậy mà hắn ta vẫn còn mở miệng chửi người khác cho được. Đúng là một kẻ vô liêm sỉ, triệu thiên tức đến nỗi đầu muốn bốc khói. Trả điện thoại cho người đấy, người cứ mắng hắn ta cho ta, các người nữa, mắng hết cho ta. Long Vương Triệu Thiên dùng chiến thuật đánh hội đồng, thế là hai bên lại tiếp tục chửi nhau, hơn nữa càng chửi càng hăng. Cảm ơn cảnh báo hết pin đã giúp thế giới này bớt đi một cuộc chiến tranh và mang lại hòa bình. Sau khi sạc pin cuối cùng hai bên cũng bình tĩnh lại, bọn họ đều nhận thức được rằng giờ có mắng chửi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, còn động thủ được thì đừng có động khẩu. Nếu đã không đánh được đối phương, thì đừng có mở miệng chửi bới. Lãng phí nước bọt lãng phí sức lực, còn lãng phí cả pin điện thoại, cần gì phải như thế chứ? Hai bên lại thỏa thuận với nhau rằng, bắt buộc phải báo cáo cho nhau, khi quy mô đầu tư của Lâm Trạch vượt mức 500 triệu, còn mấy đứa hay thăm dò thị trường kia thì không cần phải nói nữa. Bọn nó không phất lên được đâu. Ngày hôm sau, Lâm Trạch lại đưa Ngô Ca đến phòng giao dịch. Lão đệ này, sau ngày hôm qua, thì giờ ngươi thấy thế nào? Lâm chạy thiết mắt cười, cảm nhận lớn nhất của ta là hợp đồng tương lai quá là kích thích luôn, có người đã kiếm được rất nhiều tiền, tuy nhiên cũng có người thua lỗ rất nhiều, có người thắng lợi, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, nhưng cũng có người lỗ đến mức muốn chửi thề, ngô ca cảm thán, kích thích hơn nhiều so với mua bán đồ cổ. Đúng vậy, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người thua lỗ rất nhiều và phải chịu tổn thất ấy. Tiền mà chúng ta kiếm được sẽ là tiền. Mà bọn họ thua lỗ, hôm qua chúng ta kiếm được khoảng một tỷ mốt, vậy thì người ta đã lỗ một tỷ mốt, có thể là rất nhiều công ty thua lỗ, cũng có thể chỉ là một tên ngốc thua lỗ. Lâm Trạch mỉm cười, Ngô ca lại gật đầu. Long vương triệu thiên chính là tên ngốc ấy, đã thấy hắn ta còn được xếp vào loại cực kỳ ngu ngốc nữa chứ. Nếu ô hắn ta chắc chắn đã bị ung nước. Lâm Tổng, hôm nay chúng ta chơi gì đây? Ngô ca hỏi, hôm nay chúng ta vẫn chơi đậu này nhé. Lâm Trạch giải thích một cách vô cùng chuyên nghiệp, hôm qua giá đậu nành đã giảm mạnh 10%, cùng ngày, không có tin tức xấu nào khiến giá cổ phiếu giảm, kiểu tình huống như vậy rất bất thường, giá chắc chắn sẽ bị điều chỉnh, vậy nên hôm nay chúng ta phải mua đậu nành, ăn chắc đống tiền này, ngu ca gật đầu. Mọi người đã nghe rõ rồi chứ, chúng ta mua đậu nành, mua 20 vạn lô, Lâm Trạch lớn giọng nói, vâng thưa Lâm Tổng, các giao dịch viên đáp lời, bọn họ bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Những đơn đặt mua ngày một tăng lên. Khoan đã, để ta làm cho. Lâm Trạch lại nói. Lâm tổng. Lâm Trạch xoa tay. Lâu lắm rồi không trực tiếp làm. Ta hơi bị ngứa tay, nên muốn đích thân làm ấy mà. Mời Lâm tổng. Giao dịch viên nhường chỗ cho hắn. Nhân lúc mọi người bận rộn, mua ca lên tiếng. Lâm tổng, ta ra ngoài lấy nước đây. Lâm chạch phất tay, hắn tiếp tục làm việc. Sau khi chuồn ra ngoài, mua ca tìm một chỗ không người, rồi lập tức gửi tin nhắn. Lâm Trạch mua 20 vạn lô đậu nành đó, trụ sở chính của Long nhà Tư Bản nhanh chóng nhận được thông tin. Thưa Long Vương, có tin tức rồi, Lâm Trạch mua 20 vạn lô đậu nành. Long Vương Triệu Thiên cầm một ly sâm panh, khóe miệng hắn ta nhếch lên tỏ vẻ đắc ý. Ha, ta biết ngay là hắn sẽ mua đậu nành mà, bởi tình hình hôm qua bất thường, thị trường chắc chắn sẽ có thay đổi, giá đậu nành chắc chắn sẽ tăng. Lâm Trạch là một thiên tài trong lĩnh vực tài chính, hắn không thể không hiểu đạo lý đơn giản như thế này. Lòng vương anh minh, những người áo đen đồng thanh nói, thế nhưng ta lại không thích cho hắn tội nguyện đấy. Long vương triệu thiên lớn giọng nói, bán khống đậu nành cho ta. Một người áo đen đeo kính gọng vàng tiên ngạc nói, Long vương, lúc này mà đi bán khống đậu nành thì không được hợp lý cho lắm, chúng ta sẽ phải tốn nhiều tiền hơn đấy. Chúng ta mà làm vậy thì có hơi mạo hiểm, đương nhiên là ta biết điều này, nhưng chúng ta phải tạo bất ngờ chứ. Long vương triệu thiên mỉm cười một cách đắc ý. Chắc chắn lâm Trạch sẽ không ngờ là hôm nay giá sẽ lại giảm đâu. Chắc chắn hắn sẽ lỗ đến mức nghi ngờ nhân sinh luôn. Ha ha. Làm như vậy là có thể khiến lâm Trạch lỗ. Còn chúng ta tốn chút tiền thì có làm sao đâu. Cơ mà để tránh trường hợp tổn thất lớn hơn, các người lập tức chi tiền cho ta. Tốc độ phải nhanh. Như vậy mới giảm thiểu tổn thất cho chúng ta. Vâng thưa Long Vương. Mọi người đồng thanh đáp. Dựa theo mệnh lạnh của Long Vương, mọi người bèn điên cuồng đi bán tháo đậu nành. Ở một diễn biến khác Ngô ca cầm một bình nước đi vào, hắn ta tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Lâm Trạch, ngô ca có hơi không yên tâm, hắn ta hỏi. Lâm Tổng, người vẫn đang mua đậu nành sao? Lâm Trạch gật đầu. Đương nhiên rồi, giờ phải mua thì mới kiếm được tiền. Ngô ca bèn yên tâm, hắn ta khẽ mỉm cười. Cứ mua đi, hôm nay sẽ cho ngươi chịu cảnh thua lỗ. Đúng lúc ấy, màn hình được tải lại và xuất hiện một đường đi xuống, giá đậu nành lại giảm 2%. Mọi người ai cũng ngơ ngác, chuyện này, sao giá đậu nành lại giảm vậy chơi? Có chuyện gì xảy ra hay sao? Bất thường ghê, tiếp đó, màn hình lại được tải lại, lại là một đường đi xuống nữa. Giá đậu nành giảm tiếp 2%. Mọi người ngơ ngác, sao vẫn giảm nữa vậy? Có phải trên thị trường xuất hiện tin tức gì đó bất lợi không? Chứ không sao giá đậu nành lại giảm mạnh như vậy. Màn hình lại được tải lại, lần này mặc dù giá đậu nành không giảm 2% nữa, mà là 1%, từ nãy đến giờ Mới chỉ có vài phút mà thôi Ấy thế mà giá đậu nành đã giảm 5% Mọi người hoang mang cực độ Đậu má Sao lại giảm nữa vậy Nếu không có tin tức gì bất lợi Thì chắc chắn là có ông lớn nào xuất hiện Và thao túng thị trường rồi Giảm 5% cơ đấy Ít nhất chúng ta cũng phải lỗ 600 triệu Mau bán khống thôi Giảm thiểu tổn thất Nhìn mọi người hoang mang hoảng loạn Mô thấy lòng mình dễ chịu vô cùng Hắn ta vui chết đi được Nếu không phải tình cảnh không cho phép Thì hắn ta đã nhảy cẫn lên vì vui sướng. Như hôm qua vậy ấy. Lần này Long Vương quá là đỉnh. Ta yêu người chết mất thôi. Nhìn màn hình xanh lè. Ngô ca thầm nhủ rằng cứ giảm tiếp đi. Giảm không ngừng nghỉ vào. Giảm đến tận cùng luôn đi. Nôn hết chỗ tiền hôm qua người kiếm được ra đi. Lúc này, có người hô lên một cách hưng phấn. Ơ kìa ơ kìa. Chúng ta không hề lỗ nhé. Chúng ta còn kiếm được tiền đây này. Sao mà kiếm tiền được? Giá thị trường đang giảm mạnh. Chúng ta lỗ sạch túi rồi đây này, chắc chắn là ngươi đã nhìn nhầm, ngươi bị ảo tưởng hả? Giao dịch viên kia kích động nói, ta không bị ảo tưởng đâu. Các ngươi nhìn đi, chúng ta mua 20 vạn lâu đậu nành, giờ đang có lãi này, đã tăng lên năm, 600 triệu rồi. Mọi người thi nhau chạy tới trước màn hình máy tính, ai cũng kinh ngạc không thôi. Đậu má, đậu má. Lúc này, bọn họ thực sự không tìm được từ ngữ gì để hình dung về bước ngoặt này, niềm vui này quá bất ngờ. Bọn họ chẳng kịp chuẩn bị, giờ thì đến lượt Ngô Ca phải ngớ người, bán khống đậu nành, sao có thể? Hắn ta kích động đẩy đám người ra, rồi xông đến trước màn hình máy tính, quả nhiên là đơn bán tháo, mà hiện tại lãi suất đã lên tới 5600 triệu, nhìn mà gai mắt vô cùng. Cả người Ngô Ca cứng đờ, mới nãy a là người làm đấy. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Trạch, "Lâm tổng, có phải ngươi lại nhìn thấu xu hướng thị trường nên quay ra bán khống không?" Có người kích động nói. Chắc chắn là vậy rồi, Lâm Tổng quá đỉnh, có người nịnh nọt nói, Lâm Trạch lắc đầu, đâu có đâu, ban đầu ta mua cơ mà, thế tại sao ngươi? Lâm Trạch giải thích, chắc là lâu không trực tiếp làm, nên lỡ ấn nhầm nút, ha ha, đậu má, lại còn ấn nhầm nút nữa. Lâm Tổng, ngươi đúng là một người may mắn, ông trời đang phù hộ cho ngươi, mọi người thi nhau nịnh hót, nịnh đến mức Lâm Trạch mừng dơn, hắn vui vẻ vô cùng, bật cười một cách đắc ý. Ha ha ha ha. Ngô ca, hự, hơ ha ha ha. Trong phòng giao dịch tại trụ sở chính của Long nhà tư bản, tràn ngập những tiếng cười hả hê. Long Vương Triệu Thiên nâng lê sâm, anh lên, hắn ta cười đắc ý và vui vẻ vô cùng, chắc chắn Lâm Trạch sẽ không ngờ rằng, chỉ trong một thời gian cực ngắn mà giá đậu nành đã giảm 7%, giờ chắc hắn đang quẫn bách lắm. Ha ha. Giá đậu nành giảm 7% thì ít nhất hắn phải lỗ 7 đến 800 triệu. Ta có thể tưởng tượng được gương mặt hắn lúc này, chắc chắn là vừa trắng vừa xanh, cả người hắn sẽ cứng đờ lại. Hà hà, chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương. Mấy người mặc áo đen đồng thanh nói, chúng ta cùng vui, mau chi tiền tiếp cho ta, cứ chi đi, cho lâm Trạch mãi mãi không có cơ hội quay đầu. Long Vương triệu thiên căm phẫn nói, hắn ta nhìn màn hình máy tính, với một tâm trạng vui vẻ vô cùng. Vâng thưa Long Vương, mọi người cũng bắt đầu nhanh chóng làm việc, ở một diễn biến khác. Tâm trạng của Lâm Trạch cũng rất tốt, hắn nhìn chằm chằm màn hình màu xanh trước mặt, giờ cứ xanh một phút, là hắn lại kiếm thêm được rất nhiều. Lâm Tổng, giờ chúng ta có cần bán hết không? Có người hỏi. Lâm Trạch khẽ lắc đầu, hắn cực kỳ tự tin và nói, không cần vội vàng đâu, cứ để nó giảm một lúc. Ta có dự cảm rằng, hôm nay sẽ giống hôm qua thôi, sẽ giảm mạnh rồi mới ngừng đợi nó giảm đến dưới 9%, thì chúng ta sẽ bán hết luôn. Vâng thưa Lâm Tổng, mọi người cực kỳ hưng phấn. Ai cũng nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Lúc này, Lâm Trạch để ý thấy có một người đang lén lút chuồn đi, hắn bèn gọi, "Lão đệ, người định đi đâu đấy?" Bước chân của Ngô Ca ngừng lại, hắn ta quay đầu mỉm cười, "Ta muốn đi cất cái bình nước, không cần đi vội thế." Lâm Trạch bước vài bước tới bên cạnh Ngô Ca, rồi kéo hắn ta quay lại, đoạn cười nói, "Hiện giờ đang là lúc đặc sắc, người mà bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy, xem xong rồi đi cũng chưa muộn." Ngô Ca sốt sáng vô cùng. Nhưng mà, người xem đi, kịch hay sắp sửa bắt đầu rồi. Lâm Trạch vừa dứt lời, thì màn hình máy tính được tải lại, giá đậu nành lại giảm thêm 1% nữa. Tiếp tục tải lại, giá đậu nành giảm thêm 1%, Lâm Trạch bật cười ha ha, lão đệ, người xem ta nói có đúng hay không? Chớp mắt cái mà giá đậu nành đã giảm đến 9% rồi. Ngô ca nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, đúng, rất đúng, trong lòng hắn ta đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi, hắn ta đang rất muốn chửi người. Long Vương, mẹ nó người hay lắm, não ngươi bị chập mạch hả, ngươi lại dâng tiền vào tay Lâm Chạch rồi đấy, từ trước tới nay, ta chưa từng gặp kẻ nào ngu như ngươi, hiện giờ ta chỉ muốn đâm chết ngươi thôi. Lâm Tổng, giờ chúng ta bán khống được rồi chứ? Có người hỏi, Lâm Chạch khẽ mỉm cười, tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, thưa Long Vương, thị trường có thêm rất nhiều đơn mua, nên giá của đậu nành lại tăng rồi, có bao nhiêu đơn cũng nuốt hết cho ta, sau đó chi tiền cho giá giảm xuống. Long Vương Triệu Thiên Hùng Hổ nói, hôm nay ai cũng không cứu nổi Lâm Trạch đâu, kể cả Chúa cũng vậy. Vâng thưa Long Vương, thế là hàng mà Lâm Trạch bán ra đã được Long Vương Triệu Thiên mua lại. Oh yeah, trong phòng giao dịch của công tư đầu tư Lâm Thị, tràn ngập những tiếng hoan hô, hôm nay chúng ta lại kiếm được hơn 1 tỷ. Đúng là quá may mắn luôn, một bước ngoặt tuyệt vời. Ta còn tưởng suýt chút nữa đã lỗ, kết quả chúng ta lại kiếm được cả đống tiền. Ông trời phù hộ, Thượng Đế phù hộ. Chỉ có Ngô Ca là vẫn đang nhìn màn hình máy tính, với vẻ mặt hoang mang, bên trên màn hình máy tính hiển thị giá đậu nành đã giảm đến mức cùng cực, Lâm Trạch đã bán hết sạch, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc, chẳng còn đường mà quay đầu, kẻ thù không đội trời chung Lâm Trạch lại kiếm được hơn 1 tỷ, đã thế còn kiếm được tiền ngay dưới mí mắt hắn ta. A. Ngô Ca ôm lấy ngực, hắn ta cảm giác cơn đau của mình lại tái phát, trái tim hắn ta đang rất đau, rất là đau. Lão đệ, làm sao thế? Trông sắc mặt người có vẻ không được ổn cho lắm. Lâm Trạch quan tâm hỏi. Ngô ca trả lời. Trông mặt hắn ta xanh sao vô cùng. Giá đậu nành giảm nhanh quá. Chớp mắt đã giảm mất 10%. Đúng là kích thích thật sự. Ta nhất thời chưa thích ứng được. Lâm Trạch bật cười ha ha. Đúng là rất kích thích. Nếu không phải do ta ấn nhầm nút, thì chắc sẽ phải lỗ tỉ mới mất. Đúng là ông trời có mắt. Cơ mà ta nghĩ chắc chắn sẽ có người bị lỗ đến mức khóc ngất đấy. Ha ha. Ngô ca gật đầu một cách nghiêm túc Đúng vậy đấy. Người đó là một tên đại ngốc. Tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, những tiếng cười hả hê đang không ngừng vang lên. Quá thoải mái, quá đã. Long Vương Triệu Thiên nhìn giá đậu nành, hắn ta nhắm mắt, cực kỳ hưởng thụ nói. Hiện giờ chắc chắn lâm Trạch đang lỗ nặng rồi. Hắn đã mua 20 mươi vạn lơ đậu nành, giờ chắc chắn đã lỗ hết sạch. Ha ha, ta dám cược rằng, sắc mặt hắn giờ đang vô cùng khó coi. Vừa xanh vừa trắng, còn tím nữa, như cái phường nhuộm vậy, ha ha. Chúc mừng Long Vương! Chúc mừng Long Vương! Đám người mặc áo đen đồng thanh hô! Chúng ta cùng vui! Mau lấy rượu sâm panh 825 của ta ra đây, chúng ta nhất định phải ăn mừng khoảnh khắc này. Cảm ơn Long Vương! Đám người áo đen lại đồng thanh nói. Long Vương Triệu Thiên gật đầu một cách hài lòng, hắn ta không chờ được mà nói. Các người mau liên lạc với Ngô Ca đi. Ta muốn biết thông tin mới nhất. Nếu có thể gửi được gương mặt lúc này của Lâm Trạch thì càng tốt, ha ha! Thôi! Để ta tự liên lạc với hắn ta Đưa điện thoại cho ta Lúc này Ngu ca vừa mới ra khỏi phòng giao dịch Và nhận được tin nhắn của người áo đen Sao rồi Giờ lâm chặt đang lỗ nặng đúng không Hắn lỗ bao nhiêu Mau nói cho ta biết đi Nếu có thể chụp được vẻ mặt Khi bị lỗ của hắn thì càng tốt Hắn ta còn gửi một cái mìm đắc ý nữa chứ a Ngu ca lại bị đả kích Cuối cùng Thì hắn ta cũng tìm được nơi Để xả cơn giận này Ngu ca Mẹ nó đúng là một nhân tài Người áo đen nghi hoặc. Ngô ca. Người đúng là một kẻ đê tiện. Đê tiện. Người áo đen. Sao đột nhiên ngươi chửi đồng lên vậy? Ngô ca. Ta cứ chửi đấy thì làm sao? Một kẻ ngu si đần độ như ngươi chẳng lẽ không xứng đáng bị ăn chửi hả? Người áo đen nghi hoặc. Ngô ca. Ta không những muốn chửi ngươi mà còn muốn chửi cả lò nhà ngươi. Ngô ca. Thứ đê tiện. Ngô ca. Đê tiện. Ngô ca. Đê tiện. Người áo đen. Tâm trạng hớn hở vui mừng. Bàn nãy của Long Vương Triệu Thiên đã bị quét sạch, hắn ta cất điện thoại đi, gương mặt sầm si, cái tên ngô ca này bị điên rồi. Các người mau chửi hắn ta cho ta, chửi đến khi nào máy hắn ta hết pin thì thôi, vâng thưa Long Vương. Thế là trận chiến chửi nhau lại bắt đầu, ngoài việc phải đối phó với người áo đen qua điện thoại ra, thì hắn ta còn phải đối phó. Với những tin nhắn chửi rùa từ những người lạ khác, những câu chửi khó nghe, ghê tẩm cỡ nào cũng có, thế nhưng ngô ca không hổ là một kẻ đào văn vật. Tổ chức tâm lý của hắn ta rất tốt, một mình hắn ta đấu với mười mấy người áo đen, xong vẫn không hề mất khí thế. Thậm chí hắn ta còn gửi ảnh bánh tông, khiến bọn người kia ghê tởm, cuối cùng điện thoại hết pin. Trận chiến chửi nhau cũng kết thúc, thông qua trận chiến này, Long vương triệu thiên cũng biết được nguyên nhân đối phương nổi đoá lên. Hóa ra kẻ thù không đội trời chung lâm Trạch không những không bị lỗ, mà còn kiếm được hơn tỷ, mà nguyên nhân hắn kiếm được tiền lại là do hắn giấy nhầm nút. Thế nên từ mua hắn đã chuyển thành bán, cuối cùng tiền đều vào tay hắn, biết được kết quả này. L-O-N-G vương triệu thiên tức, đến mức rớt cả nước mắt. Mẹ nó, ta lại dâng cả tỷ bạc cho hắn rồi. Ta đã chi ra gần 3 tỷ, ấy thế mà chẳng thu lại được gì, đã vậy còn giúp lâm Trạch kiếm được tiền. Hôm qua ta cũng giúp hắn kiếm được hơn 1 tỷ, vậy là tổng cộng hắn đã kiếm được hơn 2 tỷ, và ta thì lỗ mất gần 5 tỷ. Tất cả đều dâng cho hắn hết, lâm Trạch Chẳng lẽ người chính là khắc tinh của đời ta hay sao? Tả người Long Vương Triệu Thiên như ngả trực ngã. Hắn ta không còn lưu luyến gì nữa. Đám người áo đen thì lo lắng vô cùng. Bọn họ đồng thanh nói. Long Vương, cố lên, yên tâm, ta không yếu đuối như vậy đâu. l o Vương Triệu Thiên phất tay một cách vô lực. Ta đường đường là Long Vương, có mưa bão gì mà ta chưa từng gặp chứ? Chỉ là lỗ chút tiền mà thôi, ta vẫn chống đỡ được. Long Vương quá đỉnh, đám người áo đen nói với vẻ sùng bái. Màu lấy khăn trường ra đây, ta muốn trường ngực. Đám người áo đen trầm mặt, lúc khăm trường được đắp lên ngực, cuối cùng Long Vương Triệu Thiên cũng không còn cảm thấy tim mình lạnh lẽo như vậy nữa. Tiếp đó, hắn ta một tay giữ khăn trường, một tay cầm điện thoại liên lạc với Ngô Ca. Người áo đen, mẹ nó lần sau xác nhận đi, đã rồi hãng gửi tin nhắn. Ngô Ca, ai bảo ngươi ra tay nhanh vậy? Đào mộ còn chẳng tích cực bằng ngươi đâu. Người áo đen. Ngô Ca, ta đang định nói với ngươi. Thì ngươi lại giảm giá. Đến cơ hội cho ta phản ứng cũng không có. Người áo đen. Ngươi còn đổ tội cho ta nữa à? Ngo ca. Không đổ tội cho ngươi thì đổ tội cho ai? Lần đầu tiên, ta thấy có một kẻ ngu như ngươi đấy. Người áo đen. Khốn khiếp. Ngươi dám mắng ta à? ca. Ta mắng người đấy thì làm sao? Ngo ca. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Người áo đen. Này, ta tức rồi đấy nhé. Thế là trận chiến chửi nhau lại tiếp diễn. Hai bên mắng nhất cả buổi tối Mắng đến khi điện thoại hết pin mới ngừng Ngày hôm sau, Lâm Trạch lại đưa Ngô ca đến phòng giao dịch. Hôm nay chúng ta lại chơi đậu nành nhé. Lão đệ, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi thấy hôm nay, chúng ta nên bán hay nên mua đây? Chắc là mua đi. Ngô ca nói với vẻ nghi hoặc. Tại sao chứ? Lâm chạy khiếp mắt cười, hắn hỏi. Hai hôm nay, giá đậu nành đã giảm 20% luôn rồi. Thế nhưng hiện giờ trên thị trường, không có tin tức nào bất lợi. Thế nên giá đậu nành sẽ được điều chỉnh và trở về mức giá bình thường. Ngươi nói hay lắm, người bình thường đều nghĩ như vậy, nhưng hôm nay chúng ta sẽ bán. Mồ ca ngớ người, hả? Tại sao chứ? Giá đậu nành đã giảm 20% rồi, tại sao ngươi còn muốn bán? Nhưng thị trường đâu có nói lý, lúc nào nó chẳng điên cuồng như vậy. Mọi người đều biết, việc tăng lên giảm xuống là chuyện thường xuyên xảy ra. Ngươi thấy nó đã giảm hết sạch, nhưng thực ra nó vẫn còn có thể thấp hơn nữa. Ngươi cho rằng nó không thể tăng thêm nữa? Nhưng thực tế nó lại tăng lên, sẽ không bao giờ có mức giá thấp nhất, hay cao nhất đâu. Việc giá giảm mạnh hai hôm trước, thực ra đã khiến rất nhiều người rơi vào thế đường cùng, thị trường cũng biến động vô cùng. Nếu chúng ta thử thắng sông lên biết, đâu lại có thể thu hoạch được một mẻ lớn, chúng ta có vốn để thao túng thị trường. Thế nên, Lâm Trạch lớn giọng nói, bán đậu nành cho ta. 100 trăm vạn lâu luôn, vâng thưa Lâm Tổng, các giao dịch viên bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Dưới sự thao túng của Lâm Trạch, giá đậu nhanh chóng giảm 2%. Lúc này, Ngô Ca lại lén lút chuồn đến nhà vệ sinh và gửi tin nhắn cho người áo đen, Lâm Trạch đang bán 100 vạn lơ đậu nành đấy. Phía Long Vương nhanh chóng nhận được tin nhắn. Lâm Trạch bán đậu nành à? Lúc này sao hắn lại làm như thế, đây chẳng khác gì hành vi tự sát, hắn không nên làm vậy mới phải. LONG Vương Triệu Thiên rơi vào trầm tư, Qua hại hôm giá giảm mạnh, giờ giá đậu nành phải quay về với mức độ bình thường của nó. Không tăng 20%, thì ít nhất cũng phải tăng 10%. Người bình thường đều sẽ chọn cách mua đậu nành. Ấy thế mà vào lúc này, Lâm Trạch lại chọn bán khống. Đúng là khiến người ta khó hiểu. Tin tức này giả quá. Người đi xác nhận lại đi. Người áo đen nói. Thưa Long Vương, đối phương đã bảo đúng thật là Lâm Trạch đã bán tháo 100 vạn lô đậu nành. Lúc này, lại có một người đứng ra bẩn báo. Thưa Long Vương, thị trường đậu nành xuất hiện rất nhiều đơn bán. Giá đang giảm. Chắc là Lâm Trạch định tuồn hết hàng ra đó ạ. Long Vương Triệu Thiên không dám ngông cuồng. Có phải thị trường có tin gì bất lợi không? Thưa Long Vương, hiện tại thì không có. Triệu Thiên thở vào một hơi. Dựa vào thế lực gia tộc của mình, mà vẫn không tra ra được tin tức gì, thì chứng tỏ thị trường vẫn đang bình thường. Nếu đã không có, thì... Long Vương Triệu Thiên cầm phẫn nói. Mua đậu nành cho ta. Hắn bán bao nhiêu thì chúng ta mua bấy nhiêu. Không những phải khiến hắn không còn đường lui. Mà chúng ta còn phải nhân cơ hội bắt hắn trả lại tất cả Vâng thưa Long Vương Thế là Long Vương Triệu Thiên Lại đổ một đống tiền vào thị trường đậu nanh Hắn ta không những lấy hết Những đơn bán của Lâm Trạch Mà còn nâng giá lên Nhanh chóng đưa giá đậu nanh về giá đóng cửa Lúc này, Ngô Ca Đa quay trở lại phòng giao dịch Trông thấy giao dịch không có gì thay đổi Hắn ta bèn thở vào một hơi Ngô Lão Đệ Mới nãy ngươi đi đâu thế? Lâm Trạch hỏi À, nãy ta trông thấy chị Lưu Nên ra ngoài nói chuyện vài câu ấy mà. Ngu ca tìm một cái cớ. Lâm Trạch vừa cười vừa lắc đầu. Cái tên này, lúc quan trọng, thì người lại không có mặt. Đúng là yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn mà. Ngu ca trầm mặc Cơ mà ta hiểu. Lâm Trạch vẫy tay. Lão đệ, người đã học hai ngày rồi. Cũng nên tự mình làm thử đi thôi. Đơn tiếp theo giao cho người đấy. Ngu ca kinh ngạc. Ta, ta có thể sao? Đương nhiên rồi. Lâm chạch hiếp mắt cười rồi nhường chỗ cho Ngu ca. Để ta dạy ngươi, được. Ngô ca hưng phấn. Ta phải tự tay cho ngươi tiêu đời, khiến ngươi phải thua lỗ. Ta nói cho ngươi hay, cách làm rất chi là đơn giản luôn. Ngươi chỉ cần thế này, thế này, rồi thế này là được. Lâm Trạch chỉ tận tay, ngô ca cũng nghe một cách nghiêm túc. Trước kia lúc đi học trộm mộ hắn, ta còn chẳng nghiêm túc đến như vậy. Dẫu sao thì đây là kỹ thuật, khiến lâm Trạch phải lỗ tiền mà. Chỉ cần học được, nó là có thể khiến lâm Trạch thua lỗ, chỉ với vài lần gõ bàn phím nhẹ nhàng. Hơn nữa con số lần này là 100 vạn lô, tương đương với gần 6 tỷ vốn. Chỉ cần gõ bàn phím vài lần là có thể khiến hắn nôn hết tất cả ra, nôn cả góp lẫn lãi luôn. Ngô Ca kích động đến mức cả người run rẩy, cứ làm như vậy là được à? Lâm Trạch gật đầu, đúng vậy. Ngô Ca vẫn rất kích động, đơn giản vậy thôi sao? Lâm Trạch lại đặt đầu, đơn giản vậy đó, cơ mà ngươi phải cẩn thận đấy, không được gõ nhầm phím đâu nhé. Đừng có gõ nhầm như ta hôm qua, sẽ phải đền tiền đấy. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không gõ nhầm đâu. Ngu ca thâm nhủ. Tiếp đó, dưới sự chỉ đạo của Lâm chạch, Ngu ca bắt đầu làm đơn đầu tiên. Thế nhưng khi nhìn thấy đơn bán khống mà đích thân mình làm xuất hiện trên thị trường đậu nành, hắn ta lại càng tích động hơn. Khoảnh khắc ấy, dường như hắn ta trông thấy nữ thần của sự chiến thắng, đang vẫy tay với hắn ta. Tuy nhiên, hắn ta vẫn không được tự tin cho lắm. Cứ như vậy là xong rồi sao? Chưa đâu. Lâm Trạch mỉm cười. Hiện giờ chúng ta chỉ tung đơn ra mà thôi, bắt buộc phải có một bên nhận đơn. Vậy giao dịch với chúng ta, thì mới tính là thành công. Bằng không, thì những đơn này cứ nằm mãi ở đó, sẽ không sinh ra lợi nhuận. Lâm Trạch vừa dứt lời, thì màn hình bỗng được tải lại. Đơn bán khống, mà Ngô Ca thực hiện đã biến mất. Còn màn hình máy tính trước mặt hắn ta, thì xuất hiện thông báo giao dịch đã thành công. Người xem, như vậy là thành công rồi đấy. Lâm Trạch mỉm cười, Ngô Ca lại càng kích động hơn. Đơn bán khống này không cần phải nói nhiều, chắc chắn là đã được cái đám Long Vương Triệu Thiên kia nhận, cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực nướt gọn một đơn bán tháo lớn như thế này thôi. Lâm tổng, giao dịch tiếp theo cứ để ta, có được không?" Ngô Ca nói với vẻ chờ mong, hắn ta muốn tận tay khiến Lâm Trạch thua lỗ, lỗ đến mức khiến hắn phải hoài nghi nhân sinh, hơn nữa hắn tự tay làm thì mới tránh việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Trạch khẽ gật đầu, đương nhiên là được rồi, 100 vạn lô Hiện giờ, chúng ta mới hoàn thành được 30 vạn lô thôi. 70 vạn lô còn lại giao cho người đấy. Cảm ơn Lâm Tổng đã cho phép. Ngô ca mừng dân. Cẩn thận đấy, đừng có ấn nhầm. Lâm Trạch lại nhắc nhở. Chắc chắn không đâu. Tiếp đó, Ngô ca hừng phấn đi làm việc. Mỗi một lần đưa đơn ra, là hắn ta lại cười không khép miệng lại được. Cười vô cùng vui vẻ. Trông dáng vẻ ấy của Ngô ca, Lâm Trạch cũng muốn cười theo. Sau đó hắn âm thầm ước nguyện. Ta ước hôm nay giao dịch mua bán đậu nành sẽ thu được vốn gấp đôi, tinh, cầu nguyện thành công, mà lúc này, ngu ca vẫn làm đơn bán tháo không biết mệt mỏi, hắn ta nhanh chóng hoàn thành 70 vạn lô. Theo lý mà nói thì nhiều đơn bán tháo như vậy, giá đậu nành phải giảm mạnh từ lâu, không cần nhiều, ít nhất cũng phải giảm 5%, thế nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là thị trường vẫn không có biến động gì lớn, giá đậu nành vẫn không hề giảm, ngược lại còn tăng lên 1%. Lâm Trạch chắc cũng phải lỗ 600 triệu rồi. Ngô Ca nhìn mà vui vẻ vô cùng. Hắn ta lại lén lút chuồn đi, gửi tin nhắn cho người áo đen. Đơn bán khống 100 vạn lô của Lâm Trạch đã hoàn thành. Long Vương Triệu Thiên nhận được tin nhắn xong thì hớn hở, trong tay Lâm Trạch đã không còn hàng nữa rồi. Hiện giờ chúng ta cứ chi tiền thật mạnh, nâng giá đậu nành lên, ta phải cho hắn lỗ đến chết mới được. "Vâng thưa Long Vương." Mấy người áo đen đồng thanh đáp. Thế là mấy tỷ lại được đưa vào thị trường đậu nành. Giá đậu nành nhanh chóng tăng vọt và đã tăng 2%, sau đó nhanh chóng tăng 3%, tăng mãi cho đến con số 5%, thì tốc độ mới chậm lại. Long Vương Triệu Thiên bật cười hà ha tăng 5% rồi, ít nhất Lâm Trạch cũng phải lỗ 3 tỷ. Xem tình hình thị trường, thì giá đậu nành hãy còn tăng nữa. Lâm Trạch để ta xem người có toan hay không. Chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương. Mấy người áo đen đồng thanh nói, chúng ta cùng vui. Lòng vương triệu thiên mỉn cười một cách đắc ý. Ngô cũng vô cùng hưng phấn. Giá đậu nành đã tăng 5%. Lâm Trạch dự là sẽ lỗ 3 tỷ. Hiện giờ hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tài khoản. Mỗi một lần trừ đi 100 triệu hắn ta, đều muốn hét lên và cười thật to. Những giao dịch viên xung quanh nhìn vậy, mà sốt sắng. Lâm tổng, mau bán hết đi thôi. Hiện giờ nhìn chung giá đậu nành đang tăng. Chúng ta đã tính toán sai phương hướng. Không bán hết là không kịp nữa đâu. Giờ mà thanh lý hết là chúng ta vẫn vớt vát được. Ngô ca cũng giả bộ khuyên nhủ Lâm Trạch Lâm Tổng, đã lỗ 300 triệu rồi đấy. Hay là chúng ta thanh lý hết đi. Lâm Trạch bình tĩnh vô cùng, không cần gấp, cứ để giá bay nhảy một lúc đã. Hắn nhìn màn hình máy tính, rồi dơ hai ngón tay lên, bán khống thêm 20 vạn lô nữa. Mọi người đều kinh hãi, vẫn tiếp tục bán khống ư. Giờ mà bán khống, thì có khác nào đâm đầu vào chỗ chết? Lâm Tổng điên rồi hay sao? Mọi người lại tiếp tục khuyên nhủ, chỉ có Ngô Ca là kiên quyết đứng về phía Lâm Trạch. Lâm Tổng, để ta giúp ngươi. Lâm Trạch mỉm cười, vẫn là lão đệ hiểu ta, làm phiền ngươi rồi. Chuyện nhỏ ấy mà. Ngô Ca lập tức hưng phấn ra tay. Sau khi đơn bán khống 20 vạn lô này hoàn thành, Ngô Ca cảm giác cả thế giới này như thể sáng bừng lên. Cuộc đời của hắn ta cũng như được soi sáng. Nàng thiên sứ xinh đẹp đang vẫy tay với hắn ta. Lâm Trạch, ta không tin ngươi không phải bù tiền. Long Vương Triệu Thiên nhanh chóng nhận được tin nhắn của Ngô Ca, hắn ta nở nụ cười đắc ý. Lúc này rồi mà hắn còn dám bán khống. Đúng là không biết sống chết là gì. Nếu hắn đã muốn đâm đầu vào chỗ chết, thì ta cho hắn được tọa nguyện. Người đâu mau nhận đơn bán khống của Lâm Trạch đi, sau đó thì kéo giá tăng lên cao. Ta phải khiến hắn. Triệu Thiên nhét miệng cười khởi một tiếng. Phải để hắn không có đường mà hối hận luôn. Vâng thưa Long Vương. Thế là bọn họ lại đổ một đống tiền vào thị trường. Đơn bán khống của Lâm Trạch nhanh chóng được tiêu thụ, giá đậu nành lại tăng thêm một phần nữa, ước tính hắn đã phải lỗ mất 5 tỷ. Đây là một con số vô cùng kinh hãi, một con số vô cùng nguy hiểm, rất nhiều người đã không chịu được sau khi nhìn thấy con số này. Các giao dịch viên xung quanh đều sợ đến mức run cầm cập, sắc mặt trắng như tờ giấy và chẳng dám nói thêm câu gì. Tuy nhiên, Lâm Trạch vẫn vô cùng bình tĩnh, hình như hắn chẳng thấy con số kia có gì to tát. Ngô ca thì mỉm cười lạnh lùng, tới giờ mà hắn còn cố chống đỡ gì nữa. Lòng vương triệu thiên cũng lạnh lùng cười thầm. Lâm Trạch lần này người thắng chắc chắn là ta đây. Tuy nhiên đúng lúc đó, trên màn hình máy tính, lại xuất hiện một đường đi xuống. Giá đậu nành lại giảm 2%. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một đường đi xuống nữa lại xuất hiện. Giá đậu nành tiếp tục giảm 2%. Mọi người ai cũng ngờ ngạch. Giá đang tăng sao đột nhiên lại giảm thế này. Mới chấp mắt một cái thôi mà giá đậu nành đã giảm 4% là sao? Không có cả tỷ bạc tiền, vốn là không làm được đâu. Nhất là hiện giờ trên thị trường, lượng giao dịch thành công đang tăng nhanh chóng và ảnh hưởng đến xu hướng tăng lên của đậu nành. Không bỏ ra cả tỷ bạc thì không thể tác động vào nó được. Thế nên rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Ai đã làm chuyện này? Trong phòng giao dịch của công ty đầu tư Lâm Thị. Ngô ca nhìn Lâm Trạch với ánh mắt hoang mang, không phải hắn ta làm đâu. Từ nãy đến giờ hắn ta đều đứng yên không động đậy gì cả. Thế nhưng sao giá đậu nành lại giảm thế này? Tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, Long Vương Triệu Thiên trao chặt mày. Xảy ra chuyện gì thế? Có một bên thứ ba nhúng tay vào, hay là Lâm Trạch lại đang bán khống? Thưa Long Vương, hiện giờ chúng ta đang điều tra à? Người áo đen trả lời. Triệu Thiên mất kiên nhẫn, nói, mau điều tra cho ta. Nhanh chân nhanh tay vào. Ai cũng không được cản trở việc mua hàng của ta. Trong lúc bọn họ nói chuyện. Giá đậu nành lại giảm 2%. Điều này cũng có nghĩa là từ lúc nãy đến giờ, giá đậu nành vốn đang ở trên đỉnh cao, là 6% đã giảm mạnh, và ngốn đi hết không biết bao nhiêu lợi nhuận, chỉ trong khoảng thời gian chưa đến một phút. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, sao giá đậu nành đang tăng lại đột nhiên giảm mạnh, đúng là chẳng logic đẹo nào. Mọi người đều cảm giác thị trường, như đang thay đổi. Trong lòng Long Vương Triệu Thiên, bỗng xuất hiện một sự cảm chẳng lành. Hắn ta bực dọc nói, điều tra rõ ràng hay chưa, rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Thưa Long Vương, đã điều tra rõ rồi ạ, mau đưa ta xem nào. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên, nhanh chóng xông đến trước màn hình máy tính. Đó là trang web nông nghiệp chính thức của nước phiêu lượng. Chỉ thấy trên đó có một thông báo mới. Nước viêm đã ký một hiệp định hợp tác về nông nghiệp với nước phiêu lượng. Theo đó nước viêm sẽ nhập khẩu số lượng lớn đậu nành từ nước phiêu lượng. Đậu nành của nước phiêu lượng có chất lượng tốt hơn. Hơn nữa còn được sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, nên giá thành sẽ thấp hơn. Nhìn chung giá đậu nành của nước phiêu lượng còn chưa bằng nửa giá đậu nành trong nước. Xem đến đây thì Long Vương Triệu Thiên đã hiểu. Hai nước ký kết hợp tác mua bán đậu nành, đậu nành của nước phiêu lượng giá thành hợp lý. Chất lượng lại đảm bảo, nên chắc chắn sẽ càn quét thị trường đậu nành trong nước. Do vậy hợp đồng tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Giá đậu nành sẽ giảm xuống. Sau này, khi đậu nành bước vào xu hướng thị trường thì giá của nó có thể sẽ giảm đi một nửa. Điều này đối với hợp đồng tương lai, mà nói thì đúng là một tin tức cực kỳ bất lợi. Long Vương Triệu Thiên hoảng loạn. Trong tay hắn ta có 150 vạn lâu đậu nành, tương đương với cả chục tỷ. Nếu giá đậu nành mà giảm, thì chắc chắn hắn ta sẽ lỗ nặng. Dù chỉ giảm 1% thôi, thì hắn ta cũng phải lỗ đến 1 tỷ. Hiện giờ, chắc chắn tình hình sẽ là giá đậu nành giảm. Đến cơ hội cố gắng vớt vát hắn ta cũng chẳng có Giờ hắn ta bắt buộc phải nhanh chóng bán tháo, để giảm thiểu tổn thất thôi. Long Vương Triệu Thiên gào lên, lập tức bán khống cho ta. Mau lên, vâng thưa Long Vương, hắn ta phản ứng nhanh, tuy nhiên những người khác còn phản ứng nhanh hơn. Màn hình máy tính được tải lại, giá đậu nành lại giảm thêm 2%, và đã thấp hơn 2.% điểm phần so với báo giá. Còn tài khoản của Long Vương thì đã lỗ mất 2 tỷ. Sắc mặt Long Vương Triệu Thiên tá nhợt, hắn ta thúc giục, nhanh chân nhanh tay lên. Người áo đen cười khổ. Thư Long Vương, chúng ta đã bán hết đơn rồi, thế nhưng hiện giờ mọi người đều đang bán khống. Giá trị đơn của chúng ta quá lớn nên không ai nhận hết, thế thì bán với giá thấp hơn. Lúc này, màn hình máy tính lại được tải lại. Giá đậu nành tiếp tục giảm 2%, điều này có nghĩa là Long Vương Triệu Thiên đã lỗ 4 tỷ. Chỉ mới một lát thôi mà 4 tỷ đã bay mất. Long Vương Triệu Thiên sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn ta khuỵu xuống đất. Thôi xong rồi. So với Long Vương Triệu Thiên Thì tình hình bên lâm Trạch hoàn toàn ngược lại, ở chỗ hắn tràn ngập những tiếng cười, mọi người đều vô cùng kích động. Đậu má, ban đầu ta còn tưởng là lỗ, ai ngờ thay đổi nhanh quá, một tin tức khiến người ta phải kinh ngạc không thôi. Hai nước mà ký hiệp định mua bán đậu nành, thì giá đậu nành trong nước của chúng ta chắc chắn sẽ giảm. Sau này hợp đồng tương lai của đậu nành sẽ đi xuống, ít nhất cũng phải giảm một nửa. Mơ hay mà chúng ta không có bán hết, bằng không thì lỗ to rồi. Ta nghĩ chắc chắn Lâm Tổng đã nhìn thấu tất cả, nên mới kiên quyết bán khống. Lâm Tổng anh minh, Lâm Tổng quá là đỉnh. Những câu nịnh nọt liên tục vang lên, Lâm Trạch nghe mà khoan khoái vô cùng. Hắn không nhịn được, mà tỏ ra đắc ý và hoanh hoang, đoạn bật cười. Đâu có đâu có, mọi người quá khen rồi. Tờ A cũng đâu có ngờ tình hình lại như thế này. Trùng hợp mà thôi, chỉ là trùng hợp mà thôi, ha ha Thế nhưng mọi người hoàn toàn không tin, bọn họ tiếp tục nịnh hót. Trong bầu không khí vui mừng ấy, chỉ có một người bị trừa ra. Đó chính là Ngô Ca. Hắn ta đứng đực ra tại chỗ, cả người đờ đấn, đôi mắt nhìn màn hình máy tính đầy vẻ hoang mang. Giá đậu nành đã tăng đến tận mức này, rồi mà sao đột nhiên lại giảm xuống vậy? Lâm Trạch còn đang chuẩn bị thanh lý hết đấy. Hắn đang chuẩn bị lỗ mất tỉ bạc, mà sao đột nhiên lại giảm như vậy? Còn mẹ nó ông trời ơi, ta chỉ muốn cho Lâm Trạch bị lỗ chút tiền thôi mà. Một ước nguyện nhỏ nhoi là thế. Mà ngươi cũng không cho ta tội nguyện là sao? Lúc này, tiếng cười mang theo vẻ đắc ý của Lâm Trạch lại truyền tới. Tiếng cười ấy chẳng khác gì một cái tát. Và bôm bốp lên mặt Ngô Ca. Ngô Ca thấy mình sắp sụp đổ. Hắn ta thực sự muốn tìm một nơi nào đó để khóc một trận thật to. Lúc bấy giờ, có người nào đó vỗ vai hắn ta một cái. ngộ Ca ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Trạch hỏi với vẻ quan tâm. Lão đệ, ngươi đang làm gì đấy? Có phải ngươi bị ốm hay không? sao sắc mặt người khó coi thế này ta đang xem tình hình ta thực sự không ngờ giá đậu nành đã tăng cao như vậy mà đột nhiên lại giảm xuống đúng là quá kích thích thực sự khiến người ta phải thoát tim ta nhất thời không thể chịu được ôi, ngô ca ôm lấy lòng ngực mình những gì hắn ta nói là lời thật lòng hắn ta thực sự đã phải chịu đả kích cứ nghĩ đến việc kẻ thù không đội trời chung của mình sắp sửa kiếm thêm được cả tỉ bạc là hắn ta lại đau lòng thực sự rất rất đau lòng Đau đến mức hắn ta không thể thở được, nhất là lúc nhớ đến công lao của mình, hắn ta lại càng đau lòng hơn. Có vậy thôi, mà cũng khiến ngươi thoát tim hả. Xem ra tố chất tâm lý của ngươi không ổn rồi, phải rèn luyện thêm thôi. Lâm Trạch bật cười. Tâm lý của ta thực sự không vững vàng, tim vẫn còn đang đập thình thịt đây này. Ngô ca nói vẻ gương mặt tái xanh. Lâm tổng, ta thấy hơi khó chịu, ta muốn suy nghỉ mong ngươi đồng ý. Hắn ta không muốn ở cái nơi này nữa. Hắn ta muốn trở về để chữa trị vết thương lòng. Lâm Trạch ấn bả vai ngô ca nói. Đừng nghĩ đến việc trốn tránh. Tâm lý không vững vàng. Thì càng phải ở lại đây. Mở to mắt ra mà nhìn. Nhìn nhiều rồi thì ngươi sẽ thích ứng được thôi. Nhưng mà lâm tổng ta. Nghe lời đi. Lúc này, giá đậu nành lại giảm 2%. Lâm Trạch bật cười với vẻ đắc ý. Ta lại kiếm thêm được 2 tỷ rồi. ha ha Ngô ca trợn trắng mắt. Hắn ta cảm giác mình sắp ngất đi. Ở một diễn biến khác. Lâm Vương Triệu Thiên cũng gần như ngất xỉu, giá đậu nành lại giảm 2%, điều này có nghĩa là hắn ta sắp sửa lỗ thêm 2 tỷ, 2 tỷ đấy, đây không phải là một con số nhỏ, nó tương đương với thu nhập mấy năm của một thị trấn nhỏ rồi, ấy vậy mà hắn ta đã mất ngân ấy tiền trong chớp mắt, thực sự mất đi chỉ trong chớp mắt, loáng một cái, màn hình máy tính tải lại và giá đậu nành giảm xuống, 2 tỷ bạc cũng bay theo gió luôn, cộng thêm số tiền trước đó bị lỗ nữa. Long Vương Triệu Thiên chịu đả kích đến mức hoa mắt chóng mặt, hắn ta không dám nhìn màn hình máy tính nữa, hắn ta sợ số tiền mà mình thua lỗ sẽ tăng lên, thế là Long Vương Triệu Thiên bèn hét lên, mau bán hết đi cho ta. Người áo đen cười khổ, thưa Long Vương, hiện giờ mọi người đang bán đây ạ, nhưng mà không ai nhận đơn của chúng ta hết. l o Vương Triệu Thiên cực kỳ phẫn nộ, ta không cần biết, giảm giá và bán hết đi cho ta, hôm nay bắt buộc phải bán hết. Bằng không thì tổn thất mà chúng ta phải chịu Sẽ càng lớn hơn Ta chỉ muốn kết quả chứ không cần quá trình Vâng thưa Long Vương Dưới nỗ lực cứu ván của mọi người Giá đậu nành tiếp tục giảm 2% Sắc mặt của Long Vương triệu thiên đen thui Ở một diễn biến khác Sắc mặt của Ngô Ca cũng đen thui Bởi lại hắn ta lại phải tận mắt chứng kiến Lâm Trạch kiếm được 2 tỷ Loáng cây hắn đã kiếm được 2 tỷ Hắn ta phải tìm ai để nói lý đấy Hơn nữa với tình hình này thì vài hôm sau có thể Lâm Chạch còn kiếm thêm được vài tỷ nữa. Ngô ca ôm chặt lấy ngược mình, tim hắn ta đang co rút, vẻ mặt hắn ta dần trở nên khó coi. Còn chuyện gì đau đớn hơn, việc tận mắt nhìn thấy kẻ thù của mình vui vẻ. À, mới đó đã kiếm được 2 tỷ rồi. Nhanh quá, ta còn chưa kịp phản ứng. Lâm Chạch kinh ngạc thốt lên. Chúc mừng Lâm Tổng, mọi người đồng thanh hô. Chúng ta cùng vui. Ha ha, trong phòng giao dịch ngập tràn tiếng cười đắc ý của Lâm Chạch. Tiếng cười ấy như thể âm thanh trí mạng, khiến Ngô Ca như phát điên lên. Không được, không thể để hắn kiếm được tiền nữa. Ta bắt buộc phải nghĩ cách ngăn cản hắn. Ngô Ca nhanh chóng vắt não suy nghĩ. Đúng là nam chính có khác. Ngô Ca có thể nghĩ được cách, chỉ với kiến thức tài chính ít ỏi của mình. Hắn ta lớn giọng nói. Lâm Tổng, ta thấy lúc này, chúng ta thanh lý được rồi đó. Ngô Ca lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ của mọi người. Mọi người bèn liếc nhìn hắn ta. Lúc này sao mà thanh lý được? Tình thế đang có lợi cơ mà. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán của ta, thì xu thế giảm này cũng phải kéo dài mấy ngày đấy. Giảm đi 20% rồi mới ngừng lại. Trong quá trình ấy, chúng ta phải kiếm tiền cho tốt. Việc gì phải đi thanh lý chứ? Giờ mà thanh lý thì lại mất biết bao nhiêu tiền. Đúng là ngốc ngách. Mới học được hai hôm, đã tưởng mình tài giỏi rồi hả? Nghe mọi người phàn nan. Ngu ca thấy hoang mang vô cùng. Bởi lẽ hắn ta cảm giác lúc này, hắn ta đưa ra một đề nghị như vậy thì đúng là ngốc hết chỗ nói. Thế nhưng hắn ta lại không thể không làm như vậy. Ngô Ca liếc mắt nhìn Lâm Trạch, đợi câu trả lời của hắn, hai mắt Lâm Trạch lóe lên, "Lão đệ à, Người cứ nói suy nghĩ của người ra đi. Bởi vì ta cho rằng, chắc chắn nước mình với nước Phiêu Lượng không thể ký cái hiệp định mua bán đậu nành kia được đâu." Ngô Ca thốt lên, "Sao lại không thể? Đậu nành của nước Phiêu Lượng vừa rẻ vừa đảm bảo chất lượng, chúng ta nhập khẩu từ nước đó là đúng rồi còn gì? Nếu là ta thì chắc chắn ta sẽ chọn đậu nành giá cả hợp lý, mà lại đảm bảo chất lượng. Hơn nữa trên trang web của người ta, cũng đăng bài công bố rồi, sao có thể là giả được. Trang web chính thức thì không làm giả được đâu. Mọi người thi nhau phản bác. Mồ Cà vẫn kiên quyết nói. Các ngươi nói cũng rất có lý. Thế nhưng giao dịch giữa các quốc gia với nhau, không thể chỉ xét đến vấn đề lợi ích kinh tế, còn phải suy xét đến nhiều tầng nguyên nhân thâm sâu hơn nữa. Các ngươi nghĩ mà xem, nếu như đậu nành giá rẻ mà chất lượng tốt xâm nhập vào thị trường nước ta, thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Đối tượng chịu tác động đầu tiên sẽ là thị trường đậu nành. Giá đậu nành chắc chắn sẽ giảm. Hơn nữa đậu nành là hàng nông sản cơ bản nhất. Giá đậu nành mà giảm, thì sẽ kéo theo giá những mặt hàng nông sản khác giảm. Chẳng phải sao? Chắc chắn là như vậy. Những mặt hàng ấy cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, với những mức độ khác nhau. Như vậy, hàng nông sản của nước ta, chắc chắn sẽ giảm giá. Hàng nông sản mà giảm giá Thì các ngươi nói xem, ai sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, đó chính là những người nông dân, là hơn 900 triệu nông dân của chúng ta. Mô ca lớn giọng nói, hắn ta càng nói càng tự tin. Hàng nông sản giảm giá mạnh, thu nhập của những người nông dân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cuộc sống của họ sẽ trở nên khó khăn, thậm chí còn có khả năng nghèo đói. Đất nước chúng ta từ trước đến nay luôn coi trọng những người nông dân, coi trọng bát cơm manh áo của họ. Các người thấy đất nước chúng ta sẽ làm như vậy sao? Mọi người bèn rơi vào trầm tư, những tiếng phản bác cũng nhỏ dần đi. Người nói vậy cũng có lý, thế nhưng chuyện này đã công bố rồi cơ mà, sao giả được? Đúng vậy, bọn họ không thể lấy chuyện này ra để đùa cợt được. thương vụ hợp tác này vừa mới được công bố, rất nhiều chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Đất nước chúng ta chắc sẽ phải có những chính sách hay điều khoản gì đó về sau thôi. Hiện giờ hợp đồng tương lai phản ứng quá khích mà thôi, giá đậu nành chắc chắn sẽ còn giảm. Thế nên hiện giờ chúng ta không thể thanh lý hết được. Nhìn mọi người vẫn kiên quyết với ý kiến của mình. Ngô ca lại càng sốt sáng hơn. Hắn ta chỉ đành trông chờ vào lâm Trạch Lâm Trạch chẳng tỏ vẻ gì cả. Nhưng thực ra trong lòng hắn đang không ngừng suy nghĩ. Phải biết rằng, mới nãy hắn đã cầu nguyện, để được thu lợi gấp đôi. Có thêm nam chính nữa thì phải tăng cấp 3. Dù hôm nay giá đậu, nành không giảm nữa, thì lợi nhuận của hắn cũng chỉ được gấp 2. Chỗ còn lại phải lấy đâu ra đây? Nghĩ đến đây. Lâm chạch bèn nhìn ngô ca với ánh mắt tán thưởng, ta thấy lời ngô lão đệ nói cũng có lý lắm, ta cũng cho rằng nước mình sẽ không thí hiệp ước này đâu. Thế nên chúng ta thanh lý kho thôi, ngoài ra, mua lượng lớn đậu nành cho ta, mọi người đều kinh ngạc, sau đó thì ai cũng đứng ra ngăn cản Lâm Trạch Lâm tổng, như vậy không được đâu, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều cơ hội kiếm tiền đấy, thanh lý thì thôi, nhưng mà tại sao phải thu mua chứ? Chúng ta sẽ bị lỗ đấy, Lâm tổng suy xét lại đi ạ. Không cần nói nhiều, ta đã quyết định như vậy rồi. Lâm Trạch phất tay, lâm tổng, để ta giúp ngươi. Ngô ca vui mừng hớn hở, không ngờ lâm Trạch lại đồng ý với ý tưởng của hắn ta. Hắn lại còn bảo, ngô lão đệ, vất vả cho ngươi rồi. Lâm Trạch hiếp mắt cười, ngươi tích cực giúp ta kiếm tiền như vậy sao? Đúng là vất vả cho ngươi quá rồi. Không vất vả đâu, không hề vất vả chút nào. Ngô ca cười đến mức không khép được miệng. Lúc này, giá đậu nành đã giảm đi 9%. Và lúc nào cũng có thể giảm đến mức thấp nhất, thị trường lại được phen náo động, đầu đầu cũng thấy những đơn bán khống, mọi người đều muốn mau chóng ngăn chặn nguy cơ chịu tổn hại, kho của lâm Trạch mặc dù nhiều, nhưng cũng nhanh chóng thanh lý hết. Tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, người áo đen hưng phấn bẩm báo, thưa Long Vương, kho của chúng ta đã thanh lý hết, ngăn chặn được tổn thất rồi ạ, đã thanh lý hết rồi à, Long Vương triệu thiên như sống lại, ha ha, vậy là tốt quá rồi. Xem ra ta đúng là đứa con tương của ông trời, gặp giữ hóa lành. Chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương, đám người mặc áo đen đồng thanh hô. Kho của chúng ta nhiều như vậy, ai đã giúp chúng ta thế? Người áo đen lắc đầu, không rõ ạ. Đối phương tiếp nhận hết kho của chúng ta, chỉ trong một lát thôi ấy. Hóa ra là một thằng ngốc, đã nhận tất cả đơn của chúng ta. Long Vương triệu thiên nâng ly sâm panh. Khóe miệng hắn ta cong lên đầy vẻ đắc ý. Điều tra cho ta, sau này mà gặp người đó. Thì ta phải mời hắn một ly rượu mới được. Vâng thưa Long Vương. Thế nhưng cứ nghĩ đến chỗ tiền mình đã mất, là Long Vương triệu thiên lại đau lòng. Chỗ tiền đó là hơn 8 tỷ đấy, quá nhiều luôn. Với số tiền này dù ở thành phố nào, cũng có thể mua đất được đất, và xây mấy tòa nhà luôn ấy chứ. Dù triệu ra nhà bọn họ có tiền có thế, thì con số 8 tỷ này cũng không hề nhỏ. Kết quả hắn ta đã mất đi chỗ tiền ấy. Cứ nghĩ đến việc trải qua kiếp nạn này. Lâm Trạch không những không bị thua lỗ. Mà còn kiếm được cả đống tiền Là hắn ta lại đau lòng 120 vạn lâu đậu nành Tương đương gần 7 tỷ Gần như là gấp đôi luôn Một người lỗ hơn 8 tỷ Một người kiếm được hơn 7 tỷ Nghe cứ như kiểu mình Đang lấy tiền đi bù đắp cho đối phương vậy Đã thấy mấy hôm nữa có khả năng đối phương Còn kiếm thêm được mấy tỷ nữa cho mà coi Long Vương Triệu Thiên càng cả nghĩ càng tức Hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng an ủi mình rằng Lâm Trạch Không phải ta không có năng lực Mà là do ông trời không đứng về phía ta, ông trời cho người gặp may. Thế nhưng lần sau ta, sẽ không cho người có cơ hội như vậy nữa đâu. Suy nghĩ một hồi, hắn ta bèn gọi. Người đâu? Long Vương giận dò gì à? Người áo đen cung kính hỏi. Mau đi hỏi ngô ca cho ta xem lâm Trạch kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Mặc dù không muốn nghe tin tức lâm chạy kiếm được tiền đâu, nhưng dù sao hắn cũng là kẻ thù không đội trời chung của mình, nên Long Vương Triệu Thiên vẫn phải nắm bắt tình hình của hắn. Vâng thưa. Lã Ông Vương, người áo đen đáp, không lâu sau, hắn ta nhận được tin tức từ Ngô Ca. Ta đã thuyết phục Lâm Trạch thanh lý kho và mua đậu nành rồi. Lâm Trạch thanh lý kho, ừ, lại còn mua đậu nành nữa? Ha ha, cái tên này kiếm được chút tiền là bắt đầu hoanh hoang đây mà. Hắn tưởng mình muốn gì là được nấy chắc. Long Vương Triệu Thiên hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên, trong lòng hắn ta, Lâm Trạch đang đi một nước cờ ngu xuân hết mức. Dưới tình hình thị trường đang đi xuống, Thì phải thừa thắng xông lên, tiếp tục bán khống đậu nành, tăng lợi nhuận cho mình mới phải, còn lâm Trạch lại thanh lý kho mua đậu nành. Có vẻ như hắn đang không biết chữ chết viết như thế nào. Long vương triệu thiên lại nhớ tới đống đơn, đã có người nhận ban nãy của mình, e là cũng chỉ có lâm Trạch mới có cái năng lực này thôi. Lúc này mà hắn lại đi mua cơ à, hừ, lòng vương triệu thiên cảm giác hắn ta như đang sống lại, hiện giờ hiệp định mua bán đậu nành giữa hai nước đã được công bố. Giá đậu nành vẫn sẽ tiếp tục giảm trong vòng mấy ngày, rồi mới ổn định lại. Bây giờ vẫn còn rất nhiều cơ hội, để kiếm lợi nhuận. Hắn ta phải nhân cơ hội này, đánh cho Lâm Trạch te tua. Người đâu, Long Vương dặn do gì ạ? Mau bán khống đậu nành cho ta. Long Vương Triệu Thiên lớn giọng nói. Vâng thưa Long Vương. Thế là vốn của Long Vương Triệu Thiên, lại đổ rôn vào thị trường. Hắn ta tung ra 40 vạn lô, gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá đậu nành. Trong phòng giao dịch của công ty đầu tư Lâm Thị. Lâm chạch nhìn ngô ca vừa mới quay lại, hắn mỉm cười, ngô lão đệ, mới nãy ngươi đi đâu đấy? Ngô ca đáp, mặt hắn ta chẳng tỏ vẻ gì, khủ khủ ba nãy căng thẳng quá, nhịn không được nên đi vệ sinh. Ngô ca tới trước máy tính, nhìn lâm Trạch và hỏi, lâm tổng, hiện giờ chúng ta tiếp tục mua đậu nành hà. Lâm chạch hết mắt cười, nói, đương nhiên rồi, ba nãy nghe người phân tích xong, cảm thấy vô cùng hợp lý, hiện giờ là lúc chúng ta nhân cơ hội mua với giá thấp. Thế nên có bao nhiêu, thì cứ mua hết bấy nhiêu cho ta. Hai mắt ngô ca sáng như ngọn đuốc. Lâm Tổng, để ta giúp ngươi. Ngô lão đệ, người tích cực thật đấy, đúng là người mà ta xem trọng có khác. Lâm Trạch ấn vai ngô ca, để hắn ta ngồi xuống trước màn hình máy tính, đoạn bảo. Làm đi, bắt đầu màn biểu diễn của ngươi đi. Lâm Tổng, ngươi cứ nhìn đi nhé, ta tuyệt đối sẽ không khiến người thất vọng đâu. Ngô ca hưng phấn trả sát tay, hắn ta hùng hồ nói. Tiếp đó chính là thời gian biểu diễn của Ngô Ca, hai tay hắn ta như múa trên bàn phím, tốc độ nhanh vô cùng. Trên thị trường, có bao nhiêu đơn bán hắn ta đều nhận hết, cuối cùng giá đậu nành cũng không giảm xuống dưới mức giới hạn. Ngô Ca đã thể hiện kỹ thuật phi phàm của mình. Lâm Trạch không thể không cảm thán. Ngô lão đệ, quả nhiên ngươi có thiên phú về phương diện này đấy. Mới học chưa được 3 ngày, mà ngươi đã làm linh hoạt thành thục vậy rồi. Nhiều người có kinh nghiệm còn không bằng ngươi đâu đấy. Một chữ thôi, tuyệt tất cả đều nhờ Lâm tổng chỉ bảo, Ngô ca cực kỳ hưng phấn, hai tay hắn ta không ngừng thao tác trên bàn phím, chỉ sợ bỏ lỡ mất một đơn. Cùng lúc đó, hắn ta cũng thầm nói trong lòng rằng, tới đi, tới hết đi, không cần biết có bao nhiêu, ta sẽ nhận từng cái một. Hiện giờ nhận càng nhiều đơn thì Lâm Trạch lỗ càng nhiều. Ha ha ha ha ha. Cứ thế, chỉ một lát sau, trong kho của Lâm Trạch đã có tới 80 vạn lều đỗ tương. Lâm tổng Còn số đã lên đến 80 vạn lô rồi. Chúng ta còn tiếp tục chứ? Đương nhiên là tiếp tục rồi. Một lát sau. Lâm Tổng, đã lên tới 100 vạn lô rồi. Chúng ta còn tiếp tục sao? Tiếp tục đi, đừng có dừng lại. Lại một lúc nữa trôi qua. Lâm Tổng, đã lên tới 120 vạn lô rồi. Tiếp tục mua cho ta. Lâm Trạch gần như đang khiêu chiến với cả thị trường, chỉ bằng sức của một mình mình. Cuối cùng, hắn gần như bỏ ra 10 tỷ, để tiếp nhận hết tất cả các đơn. Ngô Ca hứng khởi lắm, hắn ta thầm nhủ, 10 tỷ rồi này, để xem ngươi có bị lỗ đến chết hay không. Lâm Trạch cũng rất vui, 10 tỷ cơ, e, ta lại kiếm được mẹ lớn rồi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được mà mỉm cười. Lão đệ, vừa rồi đã vất vả cho ngươi rồi. Lâm tổng, đây đều là những việc ta nên làm. Hai người mỉm cười cực kỳ vui vẻ. Ở một diễn biến khác, Long Vương Triệu Thiên cũng đang mỉm cười rất vui vẻ. Ban nãy hắn ta đã bỏ ra hơn 3 tỷ vốn. Và bán khống được 60 vạn lơ đậu nành, hắn ta cũng không cần nhiều đâu. Chỉ cần đủ để khiến lâm chặt phải áp lực là được. Long vương triệu thiên lắc ly sâm panh trên tay, rồi chậm chậm thưởng thức. Hiện giờ đã có chính sách luôn rồi. Giá đậu nành chắc chắn sẽ giảm. Với thế mà ngươi còn dám làm ngược lại. Thôi lần này người thắng chắc chắn là ta rồi, ha ha. Làm tài chính đều phải dựa vào những chính sách. Từ trước đến nay, chưa có ai đi ngược lại với chính sách, mà kiếm được tiền cả. Thế nên Long Vương Triệu Thiên cho rằng, lần này chắc chắn hắn ta sẽ giành chiến thắng. Chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương. Đám người áo đen đồng thanh hô. Long Vương Triệu Thiên rất vui, khóe miệng hắn ta cong vé lên. Lấy rượu sâm panh 8, năm của ta ra đây. Ta phải chúc mừng khoảnh khắc hiếm có này với mọi người mới được. Cảm ơn Long Vương. Đám người áo đen lại đồng thanh đáp. Tuy nhiên đúng lúc ấy, màn hình máy tính lại nhảy ra một ô cửa sổ. Bên trên là một tin tức mới. Tin tức này tới từ Bộ Nông nghiệp Quốc gia, đối phương phản hồi về chuyện hợp tác mua bán đậu nành đang lan truyền trên mạng mấy ngày hôm nay. Họ xác nhận rằng, đúng thật là đang bàn về vấn đề này. Tuy nhiên đậu nành là mặt hàng nông sản cốt lõi, nó liên quan đến nhiều thứ, ảnh hưởng đến nhiều người nên việc có nhập khẩu đậu nành hay không cần phải suy nghĩ cẩn thận, thế nên tin tức này hoàn toàn không thể tin được. Còn về tại sao trang web chính thức của nước phiêu lượng lại đăng thông tin này thì bọn họ bảo rằng, Bọn họ không biết chuyện đó. Đúng lúc ấy, nước phiêu lượng cũng phản hồi. Bàn nãy trang web chính thức của bọn họ bị hacker tấn công. Hacker đã đăng tin tức đó lên trang web của bọn họ. Hiện giờ bọn họ đã bắt được tên hacker đó, và trang web chính thức đã được khôi phục lại. Thế nên tin tức này là giả. Bọn họ mong mọi người đừng tưởng là thật. Nhất thời, những người bán khống đậu nành đều ngơ ngác. Bọn họ không ngờ hợp đồng, mua bán đậu nành của hai quốc gia. Thứ đã làm náo loạn hợp đồng tương lai, lại là một tin giả. Tin giả do một tên hacker tung ra. Sàn giao dịch hợp đồng tương lai, lập tức nhao nhao lên. Còn mẹ nó, ban đầu ta định mua đậu nành đấy. Mua vài chục lô luôn ấy chứ. Ban nãy ta đã bán khống đậu nành mất rồi. Má nó, mau thanh lý kho cho ta. Không thì không kịp mất. Lỗ chết mất thôi. Lần này chắc lỗ to rồi. Tâm huyết mấy chục năm của ta. Cái tên hacker đáng chết kia. Đừng để ta gặp được ngươi. Giá đậu nành lại bắt đầu tăng. Ban nãy tốc độ giảm nhanh bao nhiêu. Thì giờ tăng nhanh bấy nhiêu, tăng không ngừng nghỉ luôn. Giá đậu này nhanh chóng tăng trở lại. Mà lúc này, tại trụ sở chính của Long Nha Tư Bản, Long Vương Triệu Thiên và đám người mặc áo đen đưa mắt nhìn nhau và cùng nhìn tin tức kia. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Long Vương Triệu Thiên mới lên tiếng. Tin tức kia là giả à. Người mặc áo đen gật đầu. Đúng vậy thưa Long Vương. Long Vương Triệu Thiên nói. Là do một tên hacker làm. Người áo đen tiếp tục gật đầu. Đúng vậy thưa Long Vương. Long Vương Triệu Thiên nhìn hắn ta, bằng ánh mắt hoang mang. Vậy tức là chúng ta lại lỗ rồi, có đúng không? Người áo đen tiếp tục gật đầu. Về lý thuyết thì là thế. Hai mắt Long Vương Triệu Thiên sáng lên. Thế thực tế thì sao? Thực tế cũng như vậy. Long Vương Triệu Thiên muốn học máu. Khủ khủ, mọi người ai cũng rè dặt chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ sợ kích thích đến Long Vương Triệu Thiên. Một lúc lâu sau, à Long Vương Triệu Thiên là người đầu tiên lên tiếng. Chỉ thấy hắn ta ôm chặt lấy ngực mình, gương mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi. Trông cực kỳ đau khổ. À, hắn ta rào lên với vẻ bi thương cùng cực. Quá đau khổ, đau khổ đến tột cùng. Đau như kiểu bị bệnh nan y vậy. Đám người áo đen sốt sắng. Long vương, ngươi làm sao thế? Không sao, ta chỉ hơi đau tim thôi. Có hơi khó chịu. Đám người áo đen lại càng sốt sắng hơn. Long vương, ngươi phải cố lên. Long vương triệu thiên xiết chặt bàn tay, ánh mắt hắn ta lộ vẻ kiên quyết. Yên tâm đi, ta cố được. Chút khó khăn này sao có thể đánh bại được ta? Ta đường đường là Long Vương. Long Vương uy Trấn tứ hải. Long Vương quá đỉnh. Đám người áo đen điên cuồng sùng bái. Ta đúng rồi, tim ta hơi bị lạnh. Mớ ậu đưa khăn trường qua đây. Đám người áo đen trầm mặc. Một cái không đủ đâu, chắc phải cần hai cái đấy. Đám người áo đen trầm mặc. Thôi, các người cứ lấy hết ra đây đi. Đám người áo đen trầm mặc. Cuối cùng, L.O.N.G. Vương Triệu Thiên. Nắm chặt 10 tấm khăn trường, giữa buổi chiều ánh nắng chó chang, phải có 10 tấm khăn ấy thì hắn ta mới thấy ấm áp hơn một chút. Long Vương Triệu Thiên phất tay, hắn ta nói với giọng mệt mỏi, "Được rồi, các người cứ đi làm việc của mình đi, không cần quan tâm đến ta." Đám người áo đen tỏ vẻ lo lắng, nhưng mà Long Vương, đừng làm phiền ta, để ta yên tĩnh đi." Long Vương Triệu Thiên nắm chặt 10 tấm khăn trường và đứng dậy, đoạn lão đảo bước về phía cầu thang, một người áo đen nghĩ ngợi một hồi rồi nói, Lòng vương nhớ tịnh tịnh kia. Ai là tịnh tịnh thế? Một người áo đen khác dài giặt dơ tay lên. Đó là biệt danh của ta, tịnh tịnh. Long vương nhớ người rồi kia, còn không mau tới an ủi Long vương đi. Long vương triệu thiên ngã nhào xuống đất. So với bầu không khí nặng nề ở trụ sở chính lòng nhà tư bản, thì bên lâm Trạch đang ngập tràn tiếng cười. Đậu má, không ngờ đây lại là một màn lừa đảo. Một màn lừa đảo của một tên hacker. Nếu chúng ta mà không thanh lý kho, thì đúng là lỗ to rồi. Suýt chút nữa thì, chỉ suýt chút nữa thôi đấy. Vẫn là lâm tổng an minh, có con mắt nhìn xa trông rộng, nên đã ngăn chặn được tổn thất, và kiếm được một đống tiền nữa. Lần này chắc chắn giá sẽ tăng về vị trí cũ. Hiện giờ chúng ta có hơn 200 vạn lơ đậu nành, ớt tính có thể kiếm được 10 tỷ, quá ghê gớm luôn. Cộng thêm 7 tỷ trước đó nữa, thì tổng cộng hôm nay, chúng ta đã kiếm được 17 tỷ. Quá kinh khủng rồi. Lâm tổng quá đỉnh. Lâm tổng quá đỉnh. Một tràng những tiếng lệnh hót vang lên, mọi người đều đang tăng bốc lâm trạch, khiến hắn không nhịn được mà bật cười đầy đắc ý. Ha ha ha ha, tiếng cười của hắn vang vọng khắp phòng giao dịch và vây xung quanh Ngô Ca, khiến hắn ta hoàn toàn sụp đổ. Sao giá đậu nành lại tăng thế này? Ta đã sắp chơi đồ lâm trạch đến chết rồi, mà đậu má, tại sao tin tức kia lại là tin giả? Tin giả do một tên hacker tạo ra, có bắt nạt người khác thì cũng không thể bắt nạt kiểu vậy chứ. Con mẹ nó đúng là nghịch lý mà. Không chơi nữa, không ai chơi kiểu vậy cả, ta muốn về nhà, ta không muốn ở nơi này nữa, ta thà ở cùng một đống bánh tông, còn hơn là ở cùng với các ngươi, bánh tông cùng lắm cũng chỉ hơi ghê mà thôi, còn các ngươi không những gớm ghếc, mà còn khiến người khác đau tim nữa. Đúng lúc ấy, Lâm Trạch đẩy Ngô ca ra, Lâm tổng, có chuyện gì vậy? Ngô ca mơ màng hỏi, lão đệ, ngươi đứng nghiêm vào, tiếp theo đây sẽ là khoảnh khắc vinh quang của ngươi, mọi người nghe ta nói đây. Lâm Trạch vỗ tay, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, hôm nay sở dĩ có được thành tựu này, tất cả đều phải cảm ơn Ngô lão đệ. Lâm Trạch cực kỳ kích động, nói: "Ban nãy nếu không có đề nghị của Ngô lão đệ, nếu hắn ta không nói cho chúng ta biết tin này là giả, thì ta sẽ không kiên quyết đi thanh lý hết tất cả như vậy và cuối cùng ngăn chặn được tổn thất." Hự hự, NKG cảm giác trái tim mình như bị đâm một đau. "Ban nãy nếu Ngô lão đệ không kiên quyết đứng về phía ta, giúp ta làm việc" Giúp ta bận trước bận sau, thì chúng ta đâu thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Sự hự, Ngô Ca cảm giác trái tim mình lại bị đâm thêm một đau nữa. Nghe Lâm Trạch nói xong, mọi người đều cảm động vô cùng. Lâm Tổng nói đúng lắm, chúng ta phải cảm ơn Ngô Ca. Nếu Ngô Ca không nhắc nhở, thì chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nhiều tiền. Vào lúc quan trọng như vậy, mà Ngô Ca vẫn giữ bình tĩnh được. Đúng là quá lợi hại. Ngô Ca ba nãy ta đã trách lầm ngươi rồi. Ngô Ca, quá đỉnh. Lâm Trạch vô cùng kích động. Hắn nói, hiện giờ ta chỉ hỏi mọi người một câu thôi, chẳng pháo tay đâu nào, những tiếng hoan hô đâu nào. Mọi người bèn vỗ tay bôm bốp, khự hự khự hự, nGK cảm giác trái tim mình bị đâm liên tiếp mấy nhát đau. Mà đây toàn là những nhát đau giết người không thấy máu, cơ thể hắn ta nghiêng ngả chỉ trực ngã, hắn ta không chịu được nữa rồi. Trong đó, người vỗ tay lớn nhất là Lâm Trạch, tiếng vỗ tay của hắn chẳng khác gì những cái tát liên tiếp đập vào mặt ngô ca. Tát hết mặt bên trái lại đến mặt bên phải. Tát hết mặt bên phải lại đến mặt bên trái. Cứ thế lặp đi lặp lại. Mặt của Ngo Ca bị tát đến mức xanh mét. Hắn ta miễn cưỡng nở một nụ cười. Lâm Tổng, được rồi chứ. Được rồi thì ta xuống được không? Lão đệ, người lại còn xấu hổ nữa. Lâm chạy cười ha ha. Hai tay hắn ấn chặt vai của Ngo Ca. Đoạn bảo, không được từ chối. Sự vinh quang này là thứ người xứng đáng có được. Hôm nay người chính là nhân vật chính của chúng ta. Hôm nay ngươi là người được yêu quý nhất văn phòng này. Những chàng pháo tay đâu rồi? Rào rào rào. Chưa ăn cơm sao? Vỗ to lên. Rào rào rào rào rào. Hầm được rồi. Cứ giữ nguyên tiết tấu như vậy đi. Để lão đệ cảm nhận được lòng thành và lời chúc của chúng ta. Rào rào rào rào rào. Sắc mặt ngô ca xanh mét. Đậu má. Bắt nạt người khác. Cũng không thể bắt nạt như vậy. Lúc này, lâm Trạch lại hưng phấn nói. Vào lúc vui vẻ như thế này. Sao có thể không hát hò nhảy mối nhỉ? Mở nhạc lên cho ta, ta phải hát một bài mới được. Lâm Tổng, mở bài gì bây giờ? Hay là mở bài, vô địch cô đơn biết bao, nhé? Không, mở bài lạnh lẽo cho ta. Khi nhạc vang lên, Lâm Trạch vừa nhìn Ngô Ca vừa hát. Vì nhớ ngơi mà đêm đen lạnh lẽo cũng biến thành sông, hóa thành bùn xuân bảo hộ ta. Sắc trời lạnh lẽo hóa thành hoa, rơi xuống trần gian khiến ta đau lòng. À, Ngô Ca ôm chặt lấy ngực. Hắn ta thấy trái tim mình lạnh lẽo vô cùng. Mỗi một câu hát như đâm thẳng vào trái tim hắn ta. Lạnh thấu xương. Lúc này, Lâm Trạch lại đưa micro cho hắn ta. Lão đệ, đến lượt ngươi rồi đó. Ngô cả tức đến mức mặt càng xanh hơn. Đậu má, quá đáng lắm rồi đấy. Ngươi hát bài lạnh lẽo thì thôi đi. Lại còn bảo ta hát cùng nữa. Lính có thể giết nhưng không thể sỉ nhục. Mặc dù ta chỉ là một tên đào mộ, nhưng mà ta cũng có tôn nghiêm của mình. Lúc bấy giờ... Mọi người bắt đầu hô vang, hát đi, hát đi. Lâm trải khích lệ Ngô ca, lão đệ, người hát một câu đi xem nào. Hôm nay ta đã nói rồi, không hát xong thì không được rời đi đâu. Ngô ca tức đến mức cả người run bẩn bật. Trái tim của ta đã đau đớn đến mức này, rồi mà các ngươi còn bắt tay nhau bắt nạt ta nữa. Đúng là đám người xấu xa. Các ngươi đều là những kẻ xấu xa. Cuối cùng, Ngô ca đành từ bỏ tôn nghiêm và xả hết những đau thương cùng tuổi hờn thông qua bài hát này. Tiếng hát của hắn ta chuyển đi mấy tầng lầu, khiến người nghe cũng phải rớt nước mắt theo. Mọi người thi nhau lắc đầu, phải trải qua nỗi đau như thế nào, mới hát bài hát này một cách triền miên dai rất như vậy được chứ? Mọi người đoán hay là, Ngo ca từng bị tổn thương, bị người khác đá nên mới yêu gì lưu. Một nữ nhân cực kỳ có cảm giác an toàn. Hưng, có khả năng là như vậy lắm. Hát xong, Ngo ca bỏ mic xuống với vẻ mặt hờ hững. Lâm Tổng, được rồi chứ? Lâm Trạch còn chưa hết vui. Lão Đệ. Người hát có tình cảm quá, người hát thêm một lần nữa đi. Ngô ca, hự. Sau khi hát thêm một lần nữa, trái tim của Ngô ca đã thực sự bị tổn thương. Hắn ta lấy lý do là sức khỏe không được tốt, để xin nghỉ vài ngày. Sau khi Ngô ca rời đi, Lâm Trạch mang theo niềm vui, khi có thu hoạch lớn đến bệnh viện. Hắn chia sẻ tin tốt này với hai nam chính, không nằm ngoài dự đoán. Sắc mặt hai người đều xanh mét. Sau khi Lâm Trạch rời đi, bọn họ bèn mở miệng chửi với. Ngô ca. Ngô ca. Người là cái đầu đê tiện, bọn họ hận ngô ca, xem hắn ta như một tên địch. Nếu hắn ta không nhúng tay vào, thì Lâm Trạch đã thua lỗ rồi. Cũng bởi hắn ta, mà tài sản của Lâm Trạch lại tăng gấp đôi, giờ muốn đối phó với hắn thì càng khó hơn. Hai ngày cứ thế trôi qua, các nam chính đều đang trị thương, không có sóng to gió lớn gì nổi lên. Thế nhưng trong hai ngày này, công cuộc hợp tác giữa công ty đầu tư Lâm Thị và tập đoàn Lệ Thành đã đi đến bước cuối cùng. Giờ bọn họ chuẩn bị khởi công xây dựng. Hai bên sắp sửa tổ chức lễ khởi công, Lâm Trạch tham gia với tư cách là đại biểu của công ty đầu tư Lâm Thị, còn đại biểu bên phía tập đoàn Lệ Thành thì đương nhiên là Tổng Giám đốc Sở Nhã Tuyết rồi. Hai người cùng nhau cắt băng khởi công, trông cứ như Kim Đồng Ngọc Nữ. Nghỉ lễ cắt băng khởi công hoàn thành, hai người lại ngồi vào chỗ của mình, vừa thưởng thức tiết mục biểu diễn vừa thầm thì to nhỏ, lâu rồi không liên lạc, dạo này ngươi đang làm gì thế? Lâm Trạch hiếp mắt cười, hắn nói... Đương nhiên là đang bận kiếm tiền rồi Dẫu sao khi dự án này được khởi công Thì cũng phải cần rất nhiều tiền Tập đoàn các ngươi muốn đảo tiền từ chỗ ta Ta không chuẩn bị nhiều tiền một chút sao được Sở nhã tuyết trận mắt Nhắc đến tiền mới nhớ Dạo này ngươi kiếm được bao nhiêu Nhìn ngươi tươi tỉnh thế kia Chắc là kiếm được nhiều lắm nhỉ Lâm Trạch dơ hai ngón tay lên Không nhiều lắm đâu 20 tỷ mà thôi Sở nhã tuyết muốn cắn lưỡi 20 tỷ mà ngươi còn bảo không nhiều á Nhiều lắm sao Lâm Trạch nghiêng đầu, "Các ngươi làm trong lĩnh vực bất động sản, mỗi năm cũng phải kiếm được mấy trăm tỷ ấy chứ." Sở Nhã Tuyết cười khổ, "Số tiền mà chúng ta kiếm được rất nhiều, nhưng tiền thuộc về chúng ta thì lại rất ít." "Ngươi nói đúng đấy, phần lớn đều về phía ngân hàng." Lúc này, Sở Nhã Tuyết bỗng giơ nắm đấm đến, Lâm Trạch hoang mang, "Ngươi làm gì thế?" "Bởi vì ta hối hận rồi, kiếm tiền dễ như vậy, biết trước ta đã đưa ra thêm điều kiện." Sở Nhã Tuyết đố kỵ, nàng nói, Lâm Trạch thở dài một hơi, "Thực ra ta cũng đâu dễ dàng, Sở Nhã Tuyết xứ người, sao ngươi lại nói như vậy?" Lâm Trạch nghiêm túc nói, "Bởi vì ta phải khống chế tốc độ kiếm tiền chứ sao, bằng không nhỡ đầu lỡ tay, lại bị nữ yêu tinh nào đó nhớ đến, ngươi đi chết đi." Sở Nhã Tuyết lại chĩa nắm đấm sang. Lúc này, một cô gái đẹp như tiên bước lên sân khấu và hát một ca khúc. Lâm Trạch nhìn thấy cô gái ấy xong bèn ngơ ngác. Sở Nhã Tuyết nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Lâm Trạch, Không biết tại sao, nhưng nàng thấy hơi khó chịu, thế là sở nhã tuyết bèn dơ nắm đấm, nói với vẻ ghen tị, có phải thấy người ta xinh đẹp nên động lòng rồi đúng không? Sở nhã tuyết bắt đầu so sánh mình với cô gái trên sân khấu, về diện mạo thì chắc là ngang nhau, không phân cao thấp, chỉ hơn kém nhau, ở chút khí chất giống tiên nữ mà thôi. Thế nhưng sở nhã tuyết lại có khí chất của một tổng giám đốc hơn, đó là thứ mà rất nhiều nữ nhân không có được. Lâm Trạch kinh ngạc, hắn nói... Các ngươi lại mời được cả nghệ sĩ lớn lãnh thanh nguyệt tới cơ à. Nghe đâu muốn mời nàng ta cũng khó lắm. Có bối cảnh, có nhiều tiền chưa chắc đã mời được ấy. Sở ngã tuyết mỉm cười một cách đắc ý. Đúng thật là mời nàng ta khó lắm. Thế nhưng ta đích thân ra tay. Nàng ta nể mặt ta nên mới tới đấy. Nghe ngươi nói vậy, thì có vẻ ngươi rất hiểu nàng ta nhỉ. Lâm chạch nở nụ cười thần bí. Đâu chỉ dừng ở mức độ hiểu. Nữ nhân này chính là một nữ chính cơ mà. Nàng cũng có quan hệ mật thiết với hắn lắm đó Nữ nhân này tên là Lãnh Thanh Nguyệt, là thiên kim của gia chủ lãnh gia đã ẩn thế. Nàng không thích làm kinh doanh, cả đời không cần lo ăn lo mặc nên chạy tới giới giải trí làm ca sĩ. Nàng là một nữ thanh niên, khá có khí chất văn nghệ, thích mặc hán phục, thích đọc sách ngâm thơ cổ, thậm chí hát cũng thích hát nhạc cổ phong. Cả người nàng đều thoáng nét tiên khí nhệ thuật, thế nên khi gia nhập giới giải trí nàng được công chúng yêu thích vô cùng, bởi lẽ nàng được gia tộc bảo vệ, thế nên cuộc sống trong giới giải trí cũng vô cùng êm đẹp. Người khác chẳng dám làm gì nàng. Trong nguyên tác, Lãnh Thanh Nguyệt là người yêu của một nam chính, làm lĩnh vực văn học nghệ thuật. Nam chính đó là một người xuyên không linh hồn, hắn ta mang theo nền văn hóa dị giới xá lạn, đến với thế giới này. Nhờ đạo văn, hắn ta đã nổi tiếng khắp thế giới, nên tất nhiên hắn ta thu hút được sự chú ý của rất nhiều nữ thanh niên hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau đó thì hai người đã yêu nhau, tuy nhiên từ lúc gặp, Lâm Chạch thì sự tình đã không còn như vậy nữa. Khi ấy, tại một đại hội thi ca thanh niên có quy mô lớn, hai người đã gặp nhau, nam chính kia muốn được lãnh thanh nguyệt chú ý. Hắn ta chuẩn bị lên sân khấu làm một bài thơ, để vả mặt mọi người có mặt tại đó. Là một nhân vật phản diện, Lâm Trạch cũng là một trong những đối tượng, mà hắn ta muốn đả kích, khi ấy Lâm Trạch không thể nhịn được. Nếu người có tài năng thật sự thì thôi, thế nhưng người lại lấy tác phẩm từ kiếp trước, để vả mặt ta. Ngươi thấy việc đạo nhá như vậy có hợp lý không? Thế là Lâm Trạch bèn ra tay phản kích. Văn hóa của hắn ta sao có thể so sánh với văn hóa hoa hạ, 5.000 năm sáng chói được? Lâm Trạch đã đánh bại hắn ta, một cách nhanh gọn lẹ, đồng thời được lãnh thanh Nguyệt chú ý đến, và tạo được ấn tượng tốt với nàng. Từ hôm đó trở đi, hai người bắt đầu qua lại. Văn hóa dị giới mà đi so với văn hóa hoa hạ, thì đối phương thua là cái chắc. Cả đời này hắn ta sẽ phải sống, dưới cái bóng của Lâm Trạch. Lâm chạch còn biến hắn ta trở thành nghệ sĩ của mình, làm trâu làm ngựa cho hắn. Mệt đến chết đi sống lại, mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Cuối cùng, tài hoa của hắn đều lãng phí hết. Nữ chính lãnh thanh nguyệt đã xuất hiện rồi, vậy nam chính đi đâu rồi ta? Ở kiếp trước, và lúc này là đối phương đã có mặt, và trở thành một streamer nổi tiếng trên mạng rồi đấy. Hiện giờ sao chẳng thấy động tĩnh gì nhỉ? Hay là hắn ta chạy rồi? Lâm Trạch mỉm cười. Lúc bấy giờ, lồng ngực của Lâm Trạch lại bị đấm một cú. Hắn ngạc nhiên, ngươi làm gì thế? Ngươi còn không biết ngại mà hỏi ta như vậy. Sở Nhã Tuyết nói với vẻ mặt nghi ngờ, "Mới nãy ngươi cười lạ lắm, có phải ngươi định mưu tính gì với người ta rồi đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, Lãnh Thanh Nguyệt là người ta mời đến hôm nay đấy, ngươi đừng có mà làm càn." Lâm Trạch liếc mắt nhìn, "Tiên tâm đi, ta sẽ không làm càn đâu." Sở Nhã Tuyết thở dài một hơi, "Vậy thì được." Lâm Trạch nghiêm túc nói, "Ta sẽ làm một cách quang minh chính đại." Sở Nhã Tuyết trầm mặc Quang Minh chính đại, sở nhã tuyết nhìn trái ngó phải, sau đó nàng phi cười, ngươi cười gì thế? Lâm Trạch hoang mang, ta cười ngươi không biết tự lượng sức đấy, ngoài việc có tiền với trong ngươi cũng tuấn tú ra, thì ngươi còn có gì? Người ta là một nhân tài, liệu người ta có vừa mắt một cậu ấm làng, chơi như ngươi hay không? Lâm Trạch không cho là như vậy, hắn nói, ta thấy chưa chắc đâu, ta có tế bào nghệ thuật đấy, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện mà thôi, ta mà thể hiện ra. Thì tất cả nữ nhân đều sẽ điên cuồng, vì ta thôi, ta không tin, hay là, sở nhã tuyết liếc mắt, chúng ta cực đi cực gì? Ngươi đi xin chat của nàng, nếu ngươi thành công, thì ta sẽ đồng ý một điều kiện không được quá đáng của ngươi. Ngược lại ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, ngươi thấy thế nào? Hai mắt sở nhã tuyết sáng lên, lâm Trạch bật cười, nữ nhân này chỉ thích ngăm nghe tiền của hắn thôi. Ở kiếp trước, hai người cũng thường xuyên chơi trò này. Lúc nào sở nhã tuyết cũng nghĩ mọi cách. Để môi tiền từ túi của Lâm Trạch mục đích là để giảm thiểu nguy cơ tài chính cho tập đoàn của nàng, kết quả nàng còn thua cả chính mình cho hắn. Được, ta đồng ý. Lâm Trạch vui vẻ nhận lời, không chỉ là vì vụ đánh thực này mà hắn còn vì mục đích tiếp cận lãnh thanh nguyệt nữa, hắn muốn xem xem có thể dụ nam chính ở phía sau ló mặt không. Lúc này, lãnh thanh nguyệt đã hát xong. Sau khi cúi người cảm ơn, nàng được sở nhã tuyết mời xuống ngồi bên dưới khán đài. Vị trí thì ngay ở bên cạnh Lâm Trạch sau đó sở nhã tuyết chớp mắt với Lâm Trạch ta đã cho ngươi cơ hội rồi đấy, giờ chỉ xem ngươi thể hiện thế nào thôi. Lâm Trạch dơ tay ra hiệu ok, hắn tỏ vẻ không thành vấn đề. Lúc này, mặc dù hiện trường có nhiều tạp âm, nhưng Lãnh Thanh Nguyệt vẫn nhận lấy một cuốn sách, từ chỗ trợ lý, và đọc một cách nghiêm túc. Cả người nàng toát lên vẻ yên tĩnh mang hơi thở nghệ thuật, trông chẳng khác gì một bức họa. Lâm Trạch liếc mắt nhìn, hắn nhận ra cuốn sách mà nàng đang đọc là một bộ tiểu thuyết tình yêu nam nữ có hơi ngược tâm Lâm Trạch biết cuốn tiểu thuyết này nội dung nói về hai người yêu nhau nhưng cuối cùng lại không thể về bên nhau lúc này Lãnh Thanh Nguyệt đang đọc đến phần kết hình như nàng rất xúc động nên đã lấy bút và viết lên cuốn tiểu thuyết bốn chữ tình sâu duyên mỏng thế nhưng nàng lại trao mày cơ vẻ nàng không hài lòng cho lắm lúc này Lâm Trạch lấy một tờ giấy ra hắn viết vài chữ rồi đưa cho đối phương Lãnh Thanh Nguyệt kinh ngạc Tại sao người đàn ông xa lạ này lại đưa giấy cho nàng vậy? Lãnh Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười tỏ ý cảm ơn, rồi mở tờ giấy ra xem. Bên trên có 10 chữ. Tình đã sâu đậm, cớ sao duyên lại mỏng manh. Lãnh Thanh Nguyệt xúc động, bởi vì câu này thực sự miêu tả rất sát. Nó hay hơn nhiều so với câu nàng vừa viết. Mô tả hết được sự bất lực trong mối tình của hai nhân vật chính, khiến người ta càng đau lòng hơn. Đây chính là điều mà nàng muốn viết. Thế là Lãnh Thanh Nguyệt bèn vui vẻ bổ sung thêm câu nói kia của Lâm Trạch, ngoài ra nàng cũng viết chữ lên giấy và đưa lại cho hắn. Lâm Trạch mở ra đọc, bên trên viết: "Cảm ơn, ngươi cũng thích cuốn sách này sao?" Lâm Trạch viết: "Ta không thích." Đối phương trả lời: "Tại sao? Nếu đã không thích thì tại sao ngươi lại đúc kết một cách sâu sắc như vậy?" Lâm Trạch trả lời: "Bởi vì, thế gian có 8 vạn chữ, duy chỉ có chữ tình là khiến người ta tổn thương nhất." Lãnh Thanh Nguyệt lại xúc động nữa rồi. Câu nói này quá là thần kỳ, bởi chữ tình khiến người ta đau khổ, nên mới tổng kết sâu sắc được như vậy. Cũng bởi chữ tình khiến người ta đau khổ, nên hắn mới không thích. Lãnh thanh Nguyệt nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh Tuấn của Lâm Trạch nàng thâm nhủ. Người đàn ông này không đơn giản, nghĩ ngợi một hôi. Lãnh Thành Nguyệt bèn viết vài chữ, rồi đưa giấy cho Lâm Trạch Nếu chữ tình đã khiến người ta đau khổ, thì có cách nào để tránh được không? Lâm Trạch nhận lấy tờ giấy rồi bắt đầu viết. Thế nhưng lần này hắn viết hơi lâu, bởi lẽ nội dung cần viết khá dài. Lãnh Thanh Nguyệt nhận được tờ giấy xong, nàng mở ra xem. Trong lòng lại xúc động, bởi vì trên giấy viết, Thứ nhất, tốt nhất là không gặp nhau, như vậy sẽ không phải yêu nhau. Thứ hai, tốt nhất là không biết nhau, như vậy sẽ không phải nhớ nhau. Thứ ba, tốt nhất là không ở bên nhau, như vậy sẽ không phải nợ nhau. Thứ tư, tốt nhất là không trân trọng nhau, như vậy sẽ không phải nhớ thương nhau. Thứ năm, Tốt nhất là không yêu nhau. Nừ hờ vậy sẽ không phải rời bỏ nhau. Thứ sáu, tốt nhất là không thu hút nhau. Như vậy sẽ không phải gặp nhau. Thứ bảy, tốt nhất là không hiểu lầm nhau. Như vậy sẽ không cố phụ nhau. Thứ 8 tốt nhất là không hứa hẹn với nhau. Như vậy sẽ không phải tiếp tục với nhau. Thứ 9 tốt nhất là không dựa dẫm vào nhau. Như vậy sẽ không phải sợ nhau. Thứ 10 tốt nhất là không gặp nhau. Nừ hờ vậy sẽ không bên nhau. Thế nhưng đã gặp thì sẽ biết. Biết rồi sao có thể không gặp? Thứ nhất, tốt nhất là đừng thấy nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau. Thứ hai, tốt nhất là đừng biết nhau, như thế sẽ không phải tương tư. Thứ ba, tốt nhất là đừng bên nhau, như thế sẽ không phải nợ nhau. Thứ tư, tốt nhất là đừng thương tiếc nhau, nhờ hở thế sẽ không phải nhớ nhau. Thứ năm, tốt nhất là đừng yêu nhau, như thế sẽ không phải từ bỏ nhau. Thứ sáu, tốt nhất là đừng đối đầu nhau, như thế sẽ không phải gặp lại nhau. Thứ bảy, Tốt nhất là đừng hiểu lầm nhau, như thế sẽ không phải phụ nhau. Thứ 8 tốt nhất là đừng hứa hẹn với nhau, như thế sẽ không phải cùng nhau. Thứ 9 tốt nhất là đừng dựa vào nhau, như thế sẽ không phải quyến luyến nhau. Thứ 10 tốt nhất là đừng gặp gỡ nhau, như thế sẽ không phải bên nhau, vừa gặp nhau thì đã hiểu nhau. Nhưng gặp nhau chẳng thà chưa gặp, có cách nào để đoạn tuyệt với người, tránh cho sống chết vẫn ôm mối tương tư, bài thơ này quá hay, quá động lòng người. Bài thơ này không chỉ trả lời, cho câu hỏi của Lãnh Thanh Nguyệt, mà còn thể hiện được tình cảm quyến luyến, của những đôi nam nữ bất hạnh. Lãnh Thanh Nguyệt, đã từng đọc rất nhiều bài viết, cũng từng nghe rất nhiều bài thơ tình, thế nhưng từ trước tới nay, chưa từng có bài thơ nào, khiến nàng cảm động như vậy. Bài thơ này đã chạm đến đáy lòng nàng. Lãnh Thanh Nguyệt cảm động nắm chặt tờ giấy, nàng đọc hết lần này đến lần khác, miệng nàng lầm nhầm từng chữ một, như thể muốn khắc sâu bài thơ này, một hồi lâu sau. Lãnh Thanh Nguyệt gấp tờ giấy viết đầy những câu thơ lại rồi bỏ vào trong túi. Tiếp đó, nàng lấy một tờ giấy khác ra, viết vài chữ rồi đưa cho Lâm Trạch. Lâm Trạch mở giấy ra đọc, cứ đưa giấy mãi cũng không tiện, chúng ta kết bạn WeChat đi. Lâm Trạch ngoảnh đầu nhìn, Lãnh Thanh Nguyệt đã lấy điện thoại ra, đôi mắt xinh đẹp thoáng vẻ mong chờ, thế là Lâm Trạch cũng lấy điện thoại của hắn ra. Sở Nhã Tuyết ngồi bên cạnh vẫn luôn liếc mắt nhìn lén, nàng phát hiện Lâm Trạch đưa giấy cho Lãnh Thiên Nguyệt. Tờ hờ thầm cười một cách lạnh lùng. Chỉ dựa vào việc đưa giấy thôi thì không hạ gục được lãnh thanh nguyệt đâu. Người ta xuất thân cao quý. Có kiểu đàn ông nào chưa từng gặp qua, có thủ đoạn nào chưa từng biết đến đâu. Tuy nhiên sự việc xảy ra tiếp đó lại khiến nàng phải tin ngạc. Chỉ thấy lãnh thanh nguyệt nhìn tờ giấy rất lâu. Sau đó thì viết chữ và đưa cho lâm Trạch Tiếp đó, hai người trò chuyện thông qua tờ giấy. Truyền qua truyền lại như hồi con bé. Bạn cùng bàn với nhau truyền giấy cho nhau vậy. Cho đến cuối cùng Hai người lấy điện thoại ra và trao đổi phương thức liên lạc, cả quá trình mất chưa đến 5 phút, nhanh quá đi mất, đã thế lại còn là lãnh thanh nguyệt chủ động, sở nhã tuyết kinh ngạc không thôi. Rốt của cái tên cậu ấm đa tình này, đã dùng thủ đoạn gì mà lại khiến lãnh thanh nguyệt chủ động xin WeChat như vậy? Sở nhã tuyết tò mò lắm, thế là nàng bèn lôi điện thoại ra, sở nhã tuyết, bàn nãy các ngươi nói gì thế? Tại sao lãnh thanh nguyệt lại chủ động xin WeChat của ngươi? Lâm chạch. Chúng ta nói câu chuyện cảm động nhất, trên thế gian này thôi, sở nhã tuyết. Chuyện gì? Lâm Trạch Chuyện tình. Sở nhã tuyết. Gì mà chuyện tình? Lâm Trạch Ta hỏi ngươi, ván cực này ta thắng rồi chứ? Ngươi cứ trả lời ta đi đã rồi, ta nói cho ngươi sau. Sở nhã tuyết hơi bực mình, ban đầu nàng còn định giả bộ quên luôn ván cực này. Ai rẻ lâm Trạch lại khơi nó ra? Sở nhã tuyết. Được rồi, được rồi. Ngươi thắng rồi đấy, mau nói đi. Lâm Trạch Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết. Sở nhã tuyết nghi hoặc, sở nhã tuyết, ta hỏi ngươi các ngươi nói chuyện tình gì cơ mà, ngươi nói cái câu vô chi đấy làm gì. Lâm Trạch câu nói này không hay sao, sở nhã tuyết, hay cái con khỉ, giờ đã là thời đại nào rồi, mà còn yêu đến người sống ta chết, nghe có khác gì đứa ngốc hay không. Có thời gian làm mấy chuyện đấy, thì thà đi kiếm tiền còn hơn, hoặc là xem phim còn hay hơn. Lâm Trạch về vấn đề tình cảm thì ta với ngươi không có tiếng nói chung rồi." Sở Nhã Tuyết, tiếp đó, Lâm Trạch không thèm quan tâm đến Sở Nhã Tuyết nữa, hắn bắt đầu nói chuyện rôm rả với Lãnh Thanh Nguyệt ở bên cạnh, Sở Nhã Tuyết trông vậy bèn tức vô cùng, nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng muốn tẩn tên đàn ông tồi này, thế nhưng giờ không phải lúc, nàng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nội dung cuộc trò chuyện của Lâm Trạch và Lãnh Thanh Nguyệt, Lâm Trạch, "Thật ra, ta thấy viết qua giấy vẫn tốt hơn." Lãnh Thanh Nguyệt, "Hả?" Tại sao? Lâm Trạch Bởi vì, giấy ngắn tình dài. Hồi lâu sau vẫn chưa thấy Lãnh Thanh Nguyệt trả lời. Bởi vì câu nói này quá mờ ám, và nó đã đánh vào trái tim của một cô gái nghệ thuật như nàng. Đây là thứ mà nàng không thể chịu được nhất. Lãnh Thanh Nguyệt thầm thấy hối hận. Biết vậy nàng đã không kết bạn wechat với Lâm Trạch Nói chuyện bằng giấy tốt hơn biết bao. Lãnh Thanh Nguyệt. Người nói vậy cũng có lý. Lãnh Thanh Nguyệt. Như ngày xưa ấy, các cặp đôi yêu nhau toàn dùng giấy. Để bày tỏ, một trang giấy nho nhỏ thôi, một vài con chữ thôi, nhưng lại chứa đựng rất nhiều những tâm tư tình cảm. Lãnh thành nguyệt, chỉ tiếc rằng hiện giờ nhịp sống nhanh hơn, trò chuyện bằng tin nhắn cũng tiện hơn nhiều. Tờ hờ nên cảm giác tình yêu, hiện giờ không được sâu đậm bằng ngày xưa, cứ hở ra là chia tay, ly hôn, ta nhìn mà đau lòng vô cùng. Lâm Trạch đúng vậy đấy, hiện giờ không như ngày xưa. Lâm Trạch trước kia cuộc sống chậm rãi, xẹp ngựa thư từ đều rất chậm. Cả cuộc đời chỉ đủ yêu một người. À! Trái tim của lãnh thanh nguyệt lại rung rinh nữa rồi. Nàng tỉ mỉ gặm nhấm câu nói này. Trước kia cuộc sống chậm rãi, xèp ngựa, thư từ đều rất chậm. Cả cuộc đời chỉ đủ yêu một người. Vài câu chữ đơn giản thôi, nhưng lại có thể miêu tả về tình yêu chân thành của ngày xưa. Khi xưa mọi thứ đều chậm rãi, thế nhưng cũng bởi sự chậm rãi đó mà tình yêu mới sâu đậm, kéo dài đến chết mới thôi. Thế nên tình yêu của người chỉ đủ để dành cho một người. Thế nên chỉ có thể dùng cả đời này để yêu, để bảo vệ lẫn nhau. Lãnh thanh nguyệt nhịn không được. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Trạch Người đàn ông trước mắt này có tài thật đấy, xuất khẩu thành thơ. Hơn nữa đối phương hiểu rất rõ về tình yêu. Mỗi một câu nói của hắn đều giống như kinh điển. Mỗi một chữ đều chạm đến lòng người. Hắn đã từng bị tổn thương chăng? Thế nhưng trông hắn còn rất trẻ. Có vẻ không giống người đã bị tổn thương cho lắm. Lúc này, Lâm Trạch lại gửi tin nhắn đến. Lâm Trạch thực ra dùng WeChat cũng không tồi, Lãnh Thanh Nguyệt, sao ngươi lại nói như vậy? Lâm Trạch, bởi vì ngàn dặm nhân duyên chu một đường, thình thịch, trái tim Lãnh Thanh Nguyệt lại rung động nữa rồi. Nhìn hai người Lâm Trạch và Lãnh Thanh Nguyệt trò chuyện hăng hái, Sở Nhã Tuyết ngồi bên cạnh buồn bực vô cùng, nàng lấy con búp bê tử trong túi ra, sau đó cầm bút viết ba chữ Lâm Trạch lên đó, sau đó thì chọc tới chọc lui, tiếng động hơi lớn nên bị Lâm Trạch chú ý. Lâm Trạch nhịn không được Bèn hỏi, ngươi đang làm gì thế? Sở Nhã Tuyết căm phẫn nói, ta đang chọc nam. Lâm Trạch trầm mặc, Lâm Trạch nhìn mà dựng tóc gáy. Nữ nhân này kinh khủng thật đấy, nàng chọc nát con búp bê hình người luôn rồi, đến cái đầu của nó cũng đứt đoạn. Ta chỉ ngó lơ ngươi có một lúc thôi mà, ngươi có nhất thiết phải ác như vậy không? Nghi lễ khởi công rất nhanh đã kết thúc. Lâm Trạch có chuyện nên đã rời đi, với tư cách là người chủ trì. Sở Nhã Tuyết lại chiêu đãi Lãnh Thanh Nguyệt một lần nữa. Cảm ơn sở tổng đã tiếp đãi, lãnh thanh nguyệt mỉm cười một cách hòa nhã. Nàng cảm giác hôm nay, đến tham dự lễ khởi công này, đúng là một quyết định đúng đắn. Bởi nàng đã quen biết được một người đàn ông vô cùng thú vị, một người đàn ông cực kỳ có tài, một người đàn ông có tiếng nói chung về mặt tình cảm với nàng, đối phương cứ như là tri kỷ của nàng. Nàng nghĩ gì hắn cũng biết hết, nàng cảm thấy cực kỳ dễ chịu khi nói chuyện với hắn. Đừng khách sáo, phải là ta cảm ngươi mới đúng chứ. Cảm ơn ngươi đã khiến mọi người chú ý nhiều đến dự án này của chúng ta hơn. Sở Nhã Tuyết mỉm cười. Lãnh Thanh Nguyệt là nghệ sĩ đẳng cấp hiện nay. Nàng có độ nổi tiếng rất lớn nên Sở Nhã Tuyết mới tốn công tốn sức mời nàng tới. Tới nay xem ra việc làm này của Sở Nhã Tuyết đã vô cùng thành công, mức độ tuyên truyền tăng cao. Cả nước ai cũng biết đến. À đúng rồi, có chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Hôm nay nam nhân ngồi bên cạnh ngươi tên là Lâm Trạch Thực ra hắn là một cậu ấm đa tình đấy, cực kỳ xấu xa, ngươi đừng có bị mấy lời đường mật của hắn mê hoặc. Lãnh Thanh Nguyệt kinh ngạc, hắn là một cậu ấm đa tình ư, không nhận ra chứ gì. Sở nhã tuyết lạnh lùng cười, ở ma hải hắn nổi tiếng lắm, ngươi cứ đi hỏi thăm là biết. Từ nhỏ hắn đã tới hộp đêm, cả ngày trầm mê, chỉ hai tháng nay mới đỡ hơn một tí. Hưng, cảm ơn sở tổng đã nhắc nhở. Lãnh Thanh Nguyệt gật đầu. Nàng thực sự không có cách nào gộp chung người thanh niên tài hoa kia với hình tượng cậu ấm đa tình được. Một người tài giỏi như thế, một người có giáo dưỡng như thế, sao có thể trầm mê chơi bời cả ngày. Thế nhưng nghe sở nhã tuyết nói rất nghiêm túc, có vẻ nàng ấy cũng không nói dối. Thế nên lãnh thanh nguyệt quyết định sẽ điều tra chuyện này, đừng khách sáo, hãy yêu thương sinh mạnh của mình. Cách xa đàn ông tồi ra, sở nhã tuyết nghiêm túc nói. Nhìn bóng dáng rời đi của lãnh thanh nguyệt, sở nhã tuyết thầm đắc ý, lâm Trạch Để xem ngươi theo đuổi Lãnh Thanh Nguyệt kiểu gì Ở một diễn biến khác Sau khi trở về Lãnh Thanh Nguyệt lập tức sử dụng sức mạnh của gia tộc mình Để điều tra về Lâm Trạch Kết quả điều tra Cũng đúng như những gì sở nhã tuyết nói Hai tháng trước Lâm Trạch là một tên đàn ông tồi giỏi ăn chơi Cứ đến tối là xa vào hộp đêm Cả ngày say xưa Người ta nhìn mà chỉ biết lắc đầu Thế nhưng hai tháng sau Lâm Trạch đã hoàn toàn thay đổi Hắn ít đi uống rượu hơn Dù có đi quán cũng không uống rượu và không gọi nữ nhân, hắn để hết thảy tâm tư vào công việc. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã phát triển công ty đầu tư Lâm Thị, quy mô tài sản tăng lên gấp mấy lần. Hiện giờ, hắn đang hợp tác với tập đoàn Lệ Thành để khai thác một mảnh đất, đúng là một màn lãng tử quay đầu hoàn hảo. Hơn nữa trong cuộc sống và công việc, Lâm Trạch đều rất thân thiện với bạn bè và đồng nghiệp. Ví dụ như, có một người lạ bị gãy xương phải nhập viện, hắn thường xuyên tới thăm người đó. Trong công ty có một người vệ sĩ Thể hiện được tài năng của mình, thế là hắn lập tức đề bạt người đó lên trước, đồng thời còn thưởng cho người ta. Sau này người đó bị người ta đánh đập đến mức phải nhập viện, thì hắn cũng thường xuyên tới thăm, cực kỳ quan tâm. Ngoài ra còn có một nhân viên vệ sinh, cũng được hắn đề bạt, hơn nữa còn giúp người đó tìm được tình yêu. Sau khi xem xong kết quả điều tra, Lãnh Thanh Nguyệt đã bình tĩnh lại. trầm mê tiểu sát là hắn, đa sầu đa cảm là hắn, tài năng xuất chúng là hắn, thích giúp đỡ người khác là hắn. Quan tâm bạn bè cũng là hắn, hình như hắn có rất nhiều gương mặt, mà mỗi một gương mặt đều là hắn. Rốt cuộc, thì ngươi là một người như thế nào? Lãnh thanh nguyệt bị mê hoặc, nàng càng tò mò về lâm trạch hơn Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy mà hắn lại thay đổi lớn đến thế? Cứ nhớ đến những câu chữ mà hắn viết, từng câu từng chữ đều động lòng người. Lãnh thanh nguyệt động lòng, nàng bắt đầu tưởng tượng, hay là, trước kia hắn đã từng bị tổn thương? Thế nên hắn mới vứt bỏ bản thân và tham luyến tiểu sắc Thế nhưng giờ hắn đã suy nghĩ kỹ càng Nên mới quay lại phát triển tiền đô Đúng vậy, chắc chắn là như vậy Bằng không sao hắn có thể viết được Những câu động lòng người như vậy Chỉ có những người từng trải thì mới thấu hiểu Chỉ có những người từng bị tổn thương Thì mới thấu hiểu Lãnh thanh nguyệt càng nghĩ càng kích động Gương mặt nàng phiếm hồng Nếu như lâm Trạch là một cậu ấm đa tình Thì nàng sẽ không thể bị hắn thu hút Nếu như lâm Trạch là một người tài hoa Thì cùng lắm nàng cũng chỉ đánh giá cao hắn hơn người, khác một chút mà thôi, thế nhưng lâm Trạch lại là một cậu ấm đa tình đầy tài hoa. Hơn nữa, bản chất hắn không phải là một kẻ ăn chơi, mà là sau khi bị tổn thương hắn mới biến chất, cuối cùng hắn đã quay lại, tìm lại được chính bản thân mình, giữa chốn hồng trần và trở nên yếu tú hơn. Là một người làm trong ngành nghệ thuật, nàng thích nhất là những người đàn ông như vậy, rất có chiều sâu, cực kỳ có sức hút, có điều mọi thứ đều chỉ là sự tưởng tượng của Lãnh Thanh Nguyệt. Nàng cần phải xác nhận lại một lần nữa, thế là nàng bèn cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn quay chạc, "Lãnh Thanh Nguyệt, nghe nói trước kia ngươi là một cậu ấm đa tình, cả ngày đều say mê trong hộp đêm, điều này có đúng không?" Lâm Trạch trả lời rất nhanh, "Lâm Trạch, đúng vậy." Lãnh Thanh Nguyệt rất ngạc nhiên, nàng không ngờ hắn lại chẳng hề che giấu. Nếu như hắn là một tên đàn ông cặn bã thực sự, thì cho dù hắn có thừa nhận, hắn cũng sẽ tìm rất nhiều lý do Để giải thích cho sự cặn bã của mình, tuyệt đối sẽ không thừa nhận thẳng thắn như Lâm Trạch lúc này, Lãnh Thanh Nguyệt lại càng có ấn tượng tốt hơn về Lâm Trạch. Lãnh Thanh Nguyệt, thế tại sao bây giờ ngươi không tới hộp đêm nữa? Lâm Trạch, ta thấy mấy chỗ đó chẳng có nghĩa lý gì nữa. Tối tâm vô cùng, ta thấy ta phải làm gì đó có ý nghĩa hơn. Lãnh Thanh Nguyệt, chuyện gì có ý nghĩa hơn? Lâm Trạch, nhiều lắm, ta muốn mình sống vui vẻ hơn, khiến những người khác sống yên tâm hơn. Muốn bạn bè có được cuộc sống thoải mái hơn, và muốn những kẻ địch của ta phải phiền lòng nhiều hơn nữa. Dù sao thì cứ cái nào tốt, thì ta sẽ cố gắng làm. Lãnh Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Quả nhiên là lãng tử quay đầu. Chỉ có từng trải, thì mới nói được những câu vừa, có đạo lý vừa có tố chất như vậy. Lãnh Thanh Nguyệt. Đúng vậy, cho ta hỏi một câu là, trước kia người có từng bị tổn thương về mặt tình cảm không? Lâm Trạch Là chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Lãnh Thanh Nguyệt. Ta xin lỗi, lãnh thanh nguyệt bừng tỉnh, mặc dù lâm Trạch đã bước ra khỏi quá khứ, nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng, thế nên hắn không muốn nhắc tới nó. Nếu đổi lại là nàng, thì nàng cũng không muốn nhắc nhiều về những chuyện đau lòng, như vậy thì những phỏng đoán trong lòng nàng cũng đã được chứng minh, lâm Trạch là một người tuấn tú nhiều tiền, hắn là một người tài giỏi xuất chúng là một người rất có chiều sâu, là một người khiến người khác phải say mê, là một nam nhân hoàn toàn phù hợp với mong muốn của nàng. Khoảnh khắc ấy, Lãnh Thanh Nguyệt thực sự đã động lòng, thế là nàng lại không kiềm lòng được mà muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối phương. "Lãnh Thanh Nguyệt, hiện giờ ngươi đang làm gì?" Lâm Trạch, "Ta đang ngắm cảnh đẹp." "Lãnh Thanh Nguyệt, cảnh đẹp gì?" Lâm Trạch, "Mặt trời mọc hoa trên sông đỏ hơn lửa, Mùa xuân đến nước trên sông xanh như tràm." Lãnh Thanh Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại sững sờ. Một câu thơ đẹp xiết bao, khoảnh khắc ấy như có một bức họa xuất hiện trước mắt nàng, mặt trời mọc mang theo những tia nắng Chiếu lên những cánh hoa màu đỏ bên bờ, màu đỏ rực còn tươi thắm hơn màu lửa. Mùa xuân đã đến, nước sông xanh màu ngọc bích, phản chiếu sắc trời. Thật là một bức tranh làm người ta say mê. Lòng say mê nghệ thuật của Lãnh Thanh Nguyệt lại dâng trào. Nàng không khỏi tưởng tượng ra cảnh mình, với người yêu đang tay trong tay tản bộ, bên bờ sông như thế, cùng nhau ngắm hoa đỏ và làn nước sông xanh biếc. Lãnh Thanh Nguyệt, thật sự rất đẹp. Ta cũng muốn tới xem, mau cho ta biết địa chỉ đi. Lâm Trạch Gần lắm, Lãnh Thanh Nguyệt, ở đâu thế? Lâm Trạch người lấy điện thoại rồi mở thị trường cổ phiếu ra, trên đó vừa đỏ vừa xanh, đẹp lắm đấy. Lãnh Thanh Nguyệt, hóa ra cảnh đẹp như mộng ảo là không hề tồn tại. Lãnh Thanh Nguyệt, ta tức giận rồi đó. Lãnh Thanh Nguyệt, giận kiểu không dỗ được ấy. Lâm Trạch đây là công việc của ta mà. Lâm Chạch, thực ra ta cũng đáng thương lắm. Ngày nào cũng phải đối mặt với mấy thứ này, ta mà không tự tạo cho mình chút lãng mạn. Thì chắc sẽ phát điên mất, lãnh thanh nguyệt, thế bình thường công việc của ngươi như thế nào? Lâm Trạch thân như lan thảo khán phênh đình, lạt vị thâm hàm bất tự minh, lãnh đối đao liêm tồi ngạo cốt, nhất cha cát điệu nhất cha sinh. Lãnh thanh nguyệt lại kích động, câu thơ này cũng hay quá đi mất, dường như nàng có thể trông thấy một thảm cỏ xanh mướt, trong lòng lại nếm được những chua cay mặn ngọt, thế nhưng từ trước tới nay, chưa từng nói với người ngoài, cơ thể tùy yếu ớt nhưng lại ngạo nghẽ vô cùng. Lạnh lùng đối mặt với đao kiếm tứ phương, dù có bị đánh chém cũng không ngừng lớn mạnh, kiên cường bất khuất. Lãnh Thanh Nguyệt lại say mê, trước tài hoa của Lâm Trạch đúng là một người đàn ông xuất khẩu thành thơ, quá lợi hại. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nhận ra bài thơ này, hình như chẳng liên quan gì đến chủ đề mà bọn họ đang nói cả. Lãnh Thanh Nguyệt, ta hỏi công việc của ngươi như thế nào cơ mà? Ngươi gửi cho ta một bài thơ làm gì? Lâm Trạch vẫn chưa hiểu à? Lãnh Thanh Nguyệt nghi hoặc. Lâm Trạch Thì ta mua bán cổ phiếu trên thị trường cổ phiếu đó. Lãnh Thanh Nguyệt, ở đầu bên kia điện thoại. Lãnh Thanh Nguyệt không nhịn được mà phi cười. Nàng không ngờ lại có người có thể miêu tả việc chơi cổ phiếu một cách thơ như vậy. Chơi cổ phiếu thì nói luôn đi, lại còn làm thơ nữa. ấy thế mà vẫn rất chi là ngầu. Nếu mà để mấy người chơi cổ phiếu khác biết được chắc bọn họ phải bí bách lắm. Lãnh Thanh Nguyệt phát hiện lâm Trạch không những có tài, mà còn cực kỳ hài hước nữa. Một người vừa tài năng vừa hài hước như hắn. Đã hoàn toàn chinh phục được nàng, trò chuyện với Lâm Trạch vui thật đấy. Lãnh Thanh Nguyệt nhịn không được, nàng muốn trò chuyện thêm lúc nữa. Lúc này, trợ lý của nàng bước vào. Lãnh Tiểu Thư, giờ chúng ta đã đến quảng trường Giang Bắc rồi. Hoạt động sắp bắt đầu. Ngươi xem có cần chuẩn bị gì không? Lãnh Thanh Nguyệt chẳng thèm ngẩn đầu lên. Giờ ta không rảnh, lùi lịch lại đi. Trợ lý kinh ngạc. Nhưng mà chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Giờ mà lùi lịch là phải bồi thường tiền đấy. Lãnh Thanh Nguyệt thản nhiên nói. Bồi thường thì bồi thường Vâng, lãnh tiểu thư. Trợ lý chỉ đành cười khổ. Cũng chỉ có vị đại tiểu thư như người mới ngông cuồng như vậy thôi. Giải quyết với trợ lý xong, lãnh thanh nguyệt lại tiếp tục trò chuyện với Lâm Trạch. Nói hết chuyện nọ đến chuyện kia. Tuy nhiên đúng lúc đó, nàng nhận được một lời mời kết bạn. Ban đầu lãnh thanh nguyệt đang định ngó lơ. Nhưng lời mời kết bạn còn đi kèm một cái nót, khiến nàng kinh ngạc. Bởi kỳ cái nót đó là một bài thơ nàng cực kỳ quen thuộc thứ nhất Tốt nhất là không gặp nhau, như vậy sẽ không phải yêu nhau. Thứ hai, tốt nhất là không biết nhau, như vậy sẽ không phải nhớ nhau. Lãnh Thanh Nguyệt đọc một cách nghiêm túc, phát hiện đó chính là thơ mà Lâm Trạch viết cho nàng. Một chữ cũng không sai. Trước đó nàng từng lên mạng cha, và không tìm thấy bài thơ nào như thế. Nó hoàn toàn do Lâm Trạch sáng tác, mà giờ nó lại xuất hiện trong nốt của một người đàn ông xa lạ. Đúng là hết sức kỳ lạ. Chính chủ đang ở ngay đây, Lãnh Thanh Nguyệt bèn hỏi. Lãnh Thanh Nguyệt, bài thơ tốt nhất đừng gặp nhau của ngươi, là do ngươi tự sáng tác à? Lâm Trạch, bài đó là do ta sáng tác. Sao ngươi lại hỏi như vậy? Lâm Trạch, có phải ngươi nhìn thấy nó, từ chỗ người khác hay không? Lãnh Thanh Nguyệt, ừ một tháng nay, cứ có người muốn kết bạn WeChat với ta, hắn ta cũng có tài lắm. Mỗi một lần viết nó, đều là một bài thơ khác nhau, rất hay. Ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Trạch khẽ mỉm cười, cuối cùng nam chính thứ năm cũng xuất hiện. Đã thế còn lấy thơ của ta, để tán nữ nhân của ta cơ à? To gàn đấy. Lãnh Thanh Nguyệt. Cơ mà ta không biết người đó là ai nên không đồng ý. Nàng không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là nhân vật quan trọng của lãnh gia, cho nên rất cẩn thận trong việc kết bạn. Mặc dù nàng rất thích những người có tài, song nàng không hề ngốc. Nàng không biết gì về đối phương. Sao có thể kết bạn với hắn ta, chỉ qua mấy câu thơ? Hơn nữa cách một cái điện thoại. Ai mà biết được đối phương có tài thật hay không? Lãnh Thanh Nguyệt. Mới nãy hắn ta lại gửi lời mời kết bạn, còn dùng bài thơ đó của ngươi. Lâm Trạch đó là bài thơ mà ta tự viết, cơ mà có một lần lúc dọn dẹp vệ sinh, bản thảo của ta đã bị mất. Chắc là đã có người nhặt được. Lãnh Thanh Nguyệt kinh ngạc. Nếu như những bài thơ đó đều do Lâm Trạch viết, thì tài năng của hắn còn ghê gớm hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Lãnh Thanh Nguyệt, vậy sao? Ta không dám tin đấy. Lâm Trạch ngươi có thể kiểm tra mà. Lãnh Thanh Nguyệt, thế ta kiểm tra nhé. Lãnh thanh nguyệt, tăng kinh thương hải nan vi thủy, câu tiếp theo. Lâm Trạch trừ khước vù sơn bất thị vân. Lãnh thanh nguyệt, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ. Lâm Trạch lam điển nhật noãn ngọc sinh yên. Lãnh thanh nguyệt, hoa tự phiêu linh thủy tự lưu, nhất trùng tương tư, lưỡng sử nhan sâu. Lâm Trạch thử tình vô kế khả tiêu trừ, tại hạ mi đầu, tức thượng tâm đầu. Lãnh thanh nguyệt, tình bất chi sở khởi. Lâm Trạch nhất vãng tình thâm. Dù Lãnh Thanh Nguyệt nói câu thơ nào, thì Lâm Trạch cũng nhanh chóng đáp đúng. Lần này thì nàng đã tin mấy, bài thơ này đều do Lâm Trạch viết thật, bởi vì khi mà đối phương không hề biết gì cả, nhưng vẫn đọc đúng thơ, một chữ cũng không sai. Nếu không phải hắn viết thì là ai viết chứ? Lãnh Thanh Nguyệt lại càng bội phục Lâm Trạch hơn, trong lòng nàng lại càng phẫn nộ với một người khác. Nàng ghét nhất là bị lừa dối, càng ghét những kẻ đạo văn, hiện giờ lại có người dám lấy thơ của Lâm Trạch để cưa cầm nàng. Đúng là không biết xấu hổ. Làm gì có cái lý ấy? Lãnh thiên nguyệt. Người này là một tên đạo văn. Một kẻ lừa đảo. Hắn ta dám trộm thơ của ngươi để đi lừa người khác. Đúng là quá ghê tởm. Đừng để ta biết được hắn ta là ai. Bằng không ta nhất định sẽ cho hắn ta một bài học. Lâm Trạch bật cười. Ngươi nói đúng lắm. Đối phương đích thực là một tên đạo văn. Hắn ta đã trộm đồ của ta để đi lừa người khác. Lại còn lừa cả chính bản thân mình. Lâm Trạch Trên thế giới này loại người nào chẳng có, chúng ta không nên tức giận, vì những người như thế, không đáng đâu. Lãnh Thanh Nguyệt, nhưng mà ta bực mình lắm. Lâm Trạch, ngươi gửi ID WeChat của hắn ta cho ta được không? Lãnh Thanh Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Lâm Trạch, ta muốn nói cho hắn ta, là đừng có phát tán thơ của ta lung tung nữa. Lãnh Thanh Nguyệt, mỗi vậy thôi á. Lâm Trạch, ừ. Lãnh Thanh Nguyệt, theo ta thấy, thì tốt nhất là ngươi cho hắn ta vào tù. Mà tự kiểm điểm xem xét lại bản thân đi. Lâm Trạch có nhất thiết phải vậy không? Lãnh Thanh Nguyệt, phải vậy chứ? Bằng không, thì đối phương sẽ vĩnh viễn không biết sai đâu. Không lâu sau, Lãnh Thanh Nguyệt đã gửi ID WeChat cho Lâm Trạch Lâm Trạch lấy một chiếc điện thoại khác ra. Trong đó có một cái SIM giác. Hắn đăng ký tài khoản WeChat, rồi đổi tên thành Thanh Nguyệt. Tiếp đó, hắn gửi tin nhắn. Bài thơ tốt nhất đừng gặp nhau, là do người viết sao. Đối phương rất nhanh. Đã đồng ý lời mời kết bạn của Lâm Trạch Mặc bạch, ngươi là... Thành Nguyệt, ta là người mà ngươi kết bạn ấy. Ngại quá, dạo này ta bận quá, nên giờ mới chú ý tới ngươi. Bài thơ ngươi viết rất hay, ta rất thích. Mặc bạch, cảm ơn chỉ là... Tại sao ngươi lại dùng tài khoản khác? Thành Nguyệt, tài khoản kia là dùng chung, cái này mới là cá nhân. Mặc bạch, hóa ra là như vậy. Thành Nguyệt, cho ta hỏi một câu, hình như chúng ta không quen biết nhau, ngươi biết ta... Tại sao ngươi cứ kết bạn WeChat với ta vậy? Mặc bạch, xem như là duyên phận đi. Ngày thường chán quá, nên ta muốn tìm một người nói chuyện, ta cứ gửi bừa cho một tài khoản. Sau đó thì chọn chúng ngươi. Thanh Nguyệt, hà hà, hóa ra là như vậy, chúng ta có duyên thật đấy. Mặc bạch, ừ, rất có duyên. Thanh Nguyệt, thế những bài thơ đó đều do ngươi viết sao? Hay thật đấy, ta tìm trên mạng mà không thấy? Mặc bạch, đó là những bài thơ ta tùy ý viết thôi, khiến ngươi chê cười rồi. Thanh Nguyệt, người khiêm tốn quá rồi, tiếp đó, hai người bắt đầu nói chuyện, chủ đề nói chuyện đều liên quan đến nghệ thuật, hai người có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, cực kỳ ăn ý. Lâm Trạch bật cười, người mà không phải cái tên nam chính chuyên đạo văn kia thì tên ta viết ngược, dám lấy thơ của ta để đi tán gái, xem ta xử ngươi thế nào, tại một chung cư ở nước phiêu lượng, một người thanh niên đang hưng phấn hô lên, tài khoản này chắc chắn là của lãnh Thanh Nguyệt rồi. Chỉ có nàng mới tài giỏi như thế, cuối cùng ta cũng kết bạn với nàng rồi, ha ha. Tên của người này chính là Lữ mặc Bạch, hắn ta chính là một người trọng sinh. Trước khi trọng sinh, hắn ta còn là một người xuyên không, có được văn hóa sán lạn từ dị quốc. Đây chính là công thức của một nam chính. Ban đầu hắn ta cứ nghĩ, với kiến thức văn hóa dị quốc, hắn ta có thể tạo nên một đế quốc giải trí. Ai ngờ hắn ta lại gặp phải một tên yêu nghiệt, tên đó chính là Lâm Trạch Đối phương quá mạnh. Hắn biết tất cả từ thơ đến phú, văn chương thì chẳng phải bàn, bản thân hắn ta có văn hóa của một thế giới mà vẫn không thể làm gì đối phương, đã thế còn bị hắn đập cho tê tua. Điều đáng hận nhất chính là đối phương còn cướp mất nữ nhân hắn ta yêu nhất, đó chính là lãnh thanh nguyệt, đã thế hắn còn biến hắn ta trở thành nghệ sĩ của mình, bắt hắn ta làm trâu làm ngựa cả đời, kiếm tiền cho hắn, tài năng của hắn ta đều bị mai một, đó là những tháng ngày tăm tốt nhất của hắn ta, hiện giờ khi nhớ lại. Hắn ta vẫn còn phát run và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Điều may mắn là hắn ta đã trọng sinh. Sau khi trọng sinh, chuyện đầu tiên hắn ta làm là chạy đến nước phiêu lượng, cách xa cái tên yêu nghiệt kia để tránh khi thể hiện tài năng lại bị hắn bắt chẹt. Hắn ta đã nghĩ kỹ rồi, hắn ta cứ phát triển ở nước ngoài đã, trở thành một ngôi sao lớn, đợi khi nào danh tiếng của mình vang dội, sau khi tích lũy được đầy đủ sức mạnh, hắn ta sẽ về nước và báo thù. Hắn ta phải khiến Lâm Trạch chịu hết những nỗi khổ Phải chịu gấp trăm gấp ngàn lần. Có điều hắn ta vẫn không nỡ từ bỏ người tình trong mộng. Lãnh Thanh Nguyệt. Lãnh Thanh Nguyệt là người mà ta yêu nhất trong cả hai kiếp. Thế nên ta nhất định phải có được nàng. Ngoài ra, gia tộc phía sau Lãnh Thanh Nguyệt có thực lực cực kỳ hùng hậu. Chỉ cần Lãnh Thanh Nguyệt trở thành nữ nhân của ta, thì việc đối phó với Lâm Trạch càng dễ dàng hơn rồi. Hắn ta cứ ô ý nghĩ như thế, mà đi kết bạn WeChat với Lãnh Thanh Nguyệt. Hắn ta biết, Lãnh Thanh Nguyệt là một người yêu thích nghệ thuật. Thế nên hắn ta sẽ xây dựng cho mình hình tượng người thanh niên văn nghệ, lúc nào cũng sẽ thể hiện tài hoa của mình để thu hút sự chú ý của đối phương. Mặc dù ta có được văn hóa của một thế giới khác, nhưng về mặt thơ ca, ta vẫn phải công nhận lâm Trạch rất giỏi. Mặc bạch đố kỵ, nếu ở kiếp trước ngươi đã đối xử với ta như vậy, thì kiếp này ta cướp thơ của ngươi chắc cũng không quá đáng đâu. Nhỉ, ta không những phải cướp văn thơ của ngươi, mà còn phải cướp cả nữ nhân của ngươi nữa. Ta sẽ đi con đường của ngươi. Khiến người không có đường mà đi. Thế là hắn ta cứ ôm lấy suy nghĩ như vậy, và dùng những bài thơ mà Lâm Trạch đã từng viết, để thu hút lãnh Thanh Nguyệt. Dù sao chuyện đạo văn như thế này, hắn ta đã rất thành thục rồi. Kết quả ai ngờ hơn một tháng rồi, mà lãnh Thanh Nguyệt vẫn không. Phản hồi, hắn ta còn tưởng mình gửi nhầm tài khoản, xong sau đó lại có một người tên Thanh Nguyệt, gửi lời mời kết bạn cho hắn ta. Chỉ có Thanh Nguyệt mới hiểu về thơ như thế. Lữ mặc bạch kích động muốn chết luôn. Hắn ta tin rằng... Dựa vào tài năng của mình, hắn ta nhất định có thể chinh phục được nàng, sau đó nhờ lãnh gia giúp đỡ để báo thù. Đúng lúc ấy, nữ thần của hắn ta lại gửi một tin nhắn than thở. Thanh Nguyệt, ôi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi nhé, ta còn phải đi làm việc. Mặc bạch, nghe giọng điệu của ngươi có vẻ ngươi gặp phải chuyện phiền phức gì đúng không? Thanh Nguyệt, ừ, dạo này ta đang gặp một chuyện khá phiền phức. Mặc bạch, nói ra xem nào. Thanh Nguyệt, nói với ngươi thì có tác dụng gì? Mặc bạch. Ngươi cứ nói đi, biết đâu ta lại có thể giúp ngươi giải sầu. Thanh Nguyệt, được, để ta nói cho ngươi, dạo này ta bị một tên đàn ông quấy rối Đang cực kỳ phiền lòng đây, bị đàn ông cuốn lấy sao? Có phải là lâm Trạch không? Trong lòng hắn ta trở nên căng thẳng. Suýt nữa đã nói ra những lời này rồi, nhưng suy nghĩ một chút, thì phát hiện ra không khả thi cho lắm. Ở kiếp trước, hai người họ gặp nhau, ở đại hội thơ ca, vào một năm sau. Bây giờ... Lâm Chạch vẫn đang tùy ý phát triển ở thành phố Ma Hải, không có chút tiếng tâm nào, làm gì có cơ hội tiếp xúc với lãnh Thanh Nguyệt. Nhưng không cần biết có phải Lâm Trạch hay không, những người đàn ông khác tiếp xúc với nữ nhân của hắn ta cũng sẽ khiến hắn ta vô cùng chán ghét và phiền lòng. Mặc bạch, đó là ai vậy? Thanh Nguyệt, nói rồi thì ngươi cũng không biết, không nói nữa. Mặc bạch, nói đi mà, dù sao thì ta và ngươi cũng không quen biết, coi như là giải quyết phiền não đi. Thanh Nguyệt, nói cũng đúng. Người này tên là Triệu Thiên, là một tên vô cùng đáng ghét, mặc bạch ở bên kia điện thoại nhíu mày. Triệu Thiên, cái tên nghe qua cũng hơi quen, hắn ta nhớ tới một người ở kiếp trước, một người đàn ông, được người khác gọi là Long Vương. Mặc dù hắn ta có rất nhiều tật xấu, nhưng hắn ta thực sự là một thanh niên rất giỏi giang, cả nền tảng gia đình và năng lực cá nhân đều rất nổi bật. Điều quan trọng nhất chính là hắn ta còn là kẻ địch của Lâm Trạch ở kiếp trước. Hai một người bọn họ liên hợp lại với mấy thanh niên ưu tú khác, cùng nhau đối phó với Lâm Trạch Chỉ tiếc là Lâm Trạch quá khủng bố, cho nên tất cả mọi người đều thất bại. Chẳng lẽ tên khốn kiếp kia đào góc tường của ta, nhưng lại cảm thấy không khả thi cho lắm, bởi vì giữa hắn ta và lãnh Thanh Nguyệt chắc là không có liên quan gì với nhau. Hơn nữa, cái tên triệu thiên này thật sự quá bình thường, tìm bừa trên mạng cũng có mấy trăm nghìn, chắc là không phải. Mặc bạch, hắn ta là người như thế nào? Thanh Nguyệt. Nói như thế nào đây nhỉ Thanh Ngu nguyệt hắn ta là một người vô cùng tự luyến cực kỳ canh kiệu và kiêu ngạo trong lòng nữ mặc bạch căng thẳng vô cùng người mà hắn ta quen biết cũng vô cùng tự luyến cực kỳ canh kiệu và kiêu ngạo giống như cả thế giới chỉ có mình hắn ta là lợi hại nhất vậy Thanh nguyệt mỗi lần gặp hắn ta luôn dẫn theo một đám vệ sĩ mặc áo đen xuất hiện Phong tỏa cầu đường đầu đầu cũng đều Phong tỏa hết ngay cả chó đi ngang qua cũng bị ăn hai cái tát Giống như là sợ người khác không biết vậy đó. Trong lòng lữ mặc bạch lại căng thẳng. Mỗi lần người kia xuất hiện, cũng đều dẫn theo một đám người mặc áo đen, còn phô trương hơn cả rất nhiều đại minh tinh bây giờ. Canh kiệu vô cùng. Thanh Nguyệt. Hơn nữa, giá trị vũ lực của người kia còn rất cao. Thanh Nguyệt. Ta đã từng tận mắt chứng kiến một mình, hắn ta đánh nhau với mấy tên to con lực lưỡng, mà không cần tốn nhiều công sức. Trong lòng lữ mặc bạch lại căng như dây đàn hơn. Người mà hắn ta quen biết Cũng có giá trị vũ lực vô cùng cao, tay không đối phó mấy chục người, hoàn toàn không thành vấn đề. Là một trong số ít người, có thể tạo thành nguy hiếp, đối với Lâm Trạch, Thanh Nguyệt. Điều đáng ghét nhất là hắn ta đã có vợ rồi, mà vẫn còn đến tán tỉnh ta. Trong lòng lữ mặc bạch lại căng thẳng hơn nữa. Người kia cũng có vợ rồi, chỉ là không thân thiện với hắn ta một chút nào, thường bảo hắn ta đi đổ nước rửa chân. Thanh Nguyệt, sau khi bị ta từ chối nhiều lần, lại còn nói một cách vô cùng tự luyến. Chỉ có nữ nhân như ngươi mới xứng với ta, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Giống như thuốc dán da chó, vậy thế nào cũng không rơi xuống. Lữ mặc Bạch cười ha hả Trong lòng hắn ta đã khẳng định 8 phần nam nhân mà lãnh Thanh Nguyệt nói chính là người trong trí nhớ của hắn ta. Nhưng cần phải. Xác nhận lại một lần nữa. mặc Bạch, có đặc điểm nào khác nữa không? Thanh Nguyệt, có. Thanh Nguyệt. Mỗi lần hắn ta nói xong, miệng đều không thể nhịn được mà nhét lên. Trông vô cùng kỳ quạc và buồn nôn. Thanh Nguyệt, ta đúng rồi, người khác gọi hắn ta là Long Vương. Thanh Nguyệt, bây giờ đã là năm nào rồi, mà còn gọi là Long Vương gì chứ, buồn cười chết mất. Trong lòng lữ mặc bạch bùng phát cơn giận, quả nhiên chính là hắn ta, Long Vương Triệu Thiên. Chỉ có người như hắn ta mới, có thể cực kỳ tự luyến, cực kỳ canh kiệu, cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ có người như hắn ta mỗi lần xuất hiện mới, có thể dẫn theo đám người mặc áo đen. Chỉ có người như hắn ta có vợ rồi. Mà còn trên gẹo nữ nhân ở bên ngoài. Chỉ có người như hắn ta mới. Vừa nói chuyện vừa nhách miệng liếc xéo. Trong lòng dâng lên cảm giác yêu việt khó tả. Chỉ có người như hắn ta mới có thể gọi là vương. Triệu thiên người được lắm. Ta không đi đối phó với người. Thế mà người lại đi chiêu chọc nữ nhân của ta. Lâm Trạch có xuống tay. Thì cũng không nhanh như vậy. Ngược và phổi của mặc bạch sắp nổ tung rồi. Hắn ta không thể nào ngờ được rằng. Vì để đối phó với lâm Trạch mà mình ra nước ngoài. Làm việc cực khổ. Kết quả ngươi lại đi đào góc tường nhà ta là sao? Nếu không phải liên lạc với lãnh Thanh Nguyệt, thì hắn ta đã không biết chuyện này rồi. Suýt chút nữa đã bị người ta cắm, cho cái sừng dài cả tấc rồi. Đã là người trọng sinh, còn là nam chính, kết quả vẫn bị người khác cắm sừng. Quả thực đúng là vô cùng nhục nhã. Mặc bạch, hắn ta có làm gì ngươi không? Thanh Nguyệt, trước mắt thì không có, dù sao ta cũng không phải người bình thường. Làm sao có thể để cho hắn ta dễ dàng đạt được ý đồ? Mặc bạch, vậy thì tốt. Thanh Nguyệt, nhưng sau này thì không chắc. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, rất lâu sau Lữ mặc Bạch vẫn chưa thể bình tĩnh lại, vì để đối phó với Lâm Trạch Mình ra ngoài dốc sức lập nghiệp, kết quả góc từng nhà mình, lại bị đồng minh đảo mất. Người khác thì không thèm muốn vợ của bạn mình, còn người thì cũng luôn vợ của bạn. Người còn đáng ghét hơn cả Lâm Trạch Long Vương Triệu Thiên. Hắn ta càng nghĩ càng không thể nuốt trôi cục tức này, cảm thấy đã đến lúc mình nên làm chút gì đó, bằng không lại bị cắm sừng. Chính là sự sỉ nhục của cả hai kiếp, tuy rằng bây giờ ta không đối phó được với ngươi, nhưng ta có cách để khiến ngươi bị người ghét bỏ, lữ mạc bạch mở máy tính ra, sử dụng kỹ thuật siêu phàm của mình, đầu ngón tay gõ trên bàn phím vang lên tiếng lạc cạch. Tiêu đề, sơ yếu lý lịch đô thị ở rể Long Vương, hắn ta đã từng là người thừa kế duy nhất của một gia tộc ẩn thế siêu bí ẩn, hắn ta từng là Long Vương nhìn đời bằng nửa con mắt, hắn ta đã từng khiến cho người ta nghe thấy tiếng đã sợ mất mật. Được gọi là nam nhân có thể chi phối cả thế giới, rác rưởi từ hôm nay trở đi. Người bị đuổi ra khỏi Lý Gia, Long Vương, hộ vệ đến. To gan, lại dám sỉ nhục Long Vương. Long Vương gì? Hắn ta chỉ là một tên ở dề nhỏ nhoi, của Lý Gia chúng ta mà thôi. Kỳ hạn 3 năm đã đến, thuộc hạ khẩn cầu Long Vương trở về vị trí. Long Vương nhét miệng, một quyển tiểu thuyết mạng mới, đã được ra lò, mở đầu trông có vẻ vô cùng sảng khoái, rất hợp gu có hay không? Nhưng người nghĩ hắn ta đang viết sảng văn sao? No no no. Lữ mặc bạch vừa gõ chữ, vừa cười lạnh. Long vương trở nên hùng mạnh sao? Ta sẽ biến người thành một con rồng chết. Vĩnh viễn bị người ta treo trên cột mà sỉ nhục. Sau một đêm, cuối cùng hắn ta cũng đã gõ ra Nam vạn từ. Đôi mắt đã phủ đầy tơ máu, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Long vương triệu thiên. Ta xem người có chết hay không? Sau đó, hắn ta cố gắng chống đỡ suy nghĩ muốn đi ngủ. Gọi một cuộc điện thoại. Ngày sau đó... Một người đã đến. Hắn ta là trợ lý của Lữ mặc Bạch, phụ trách xử lý một vài công việc. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Lữ mặc Bạch đưa USB trong tay qua. Đây là tiểu thuyết mạng mà ta vừa mới viết ra. Người đăng nó lên cho ta. Trợ lý vô cùng nghiêm túc. Dạ được thưa ông chủ, hợp tác với trang web nào? Thu phí như thế nào? Hợp tác, thu phí. Lữ mặc Bạch lắc đầu. Chúng ta không hợp tác, cũng không thu phí. Không hợp tác, cũng không thu phí. Trợ lý ngơ ra. Không hợp tác cũng không tính phí, đăng lên miễn phí, không kiếm tiền sao. Ý của ta là tất cả các canh, có thể đăng lên trang web nào thì đăng hết lên trang web đó cho ta. Ngoài ra, còn phải chạy quảng cáo cho ta. Ta muốn cho cả viêm quốc, thậm chí cả thế giới, đều phải nhìn thấy quyến tiểu thuyết này. Lữ mặc bạch trừng to đôi mắt đỏ ngầu, quán hận nói. Ta muốn cho tất cả mọi người biết. Long vương triệu thiên là một nhân vật ngu ngốc như thế nào. Ta muốn tên khốn kiếp kia biết kết cục. Của việc đào góp tường của ta, trợ lý bị ánh mắt của đối phương dọa sợ, cầm USB bỏ chạy. Ngay sau đó, cuốn tiểu thuyết online đồ thị ở dưới Long Vương đã được tải lên các nền tảng trang web khác nhau. Hắn ta đã từng là người thừa kế duy nhất của tộc thế gia siêu bí ẩn. Hắn ta đã từng là Long Vương, nhìn đời bằng nửa con mắt. Hắn ta đã từng làm cho người ta nghe thấy tên là sợ mất mật. Được người ta gọi là người đàn ông, có thể chi phối cả thế giới. Hắn ta đã từng đứng trên đỉnh thế giới. Mà bây giờ lại là một tên ở rể vô tích sự, bị người ta xem thường, mở đầu là đi đổ nước rửa chân cho vợ. Khởi đầu rất căng, có phải không? Một nam nhân vốn dĩ là người thừa kế, của một tộc thế gia siêu bí ẩn, nhìn đời bằng nửa con mắt. Người ta nghe thấy tin thôi là sợ mất mật, đứng trên đỉnh thế giới, kết quả lại trở thành một người con rể vô tích sự, đi đổ nước rửa chân cho vợ. Đây là cảm giác tương phản rất to lớn, rất nhiều người nhịn không được mà ấn vào. Cộng thêm rất nhiều quảng cáo dẫn lưu lượng, khiến nhiều người đã chú ý đến cuốn tiểu thuyết này hơn. Trong đó, Vương Phong chính là một nhân vật như vậy. Hắn ta là một người bình luận tiểu thuyết online, chuyên bình luận và chửi bới các quyền tiểu thuyết. Tiểu thuyết nào cũng đã từng đọc qua, chưa trò gì cũng đã gặp rồi, nhưng chưa từng thấy qua thể loại nào mới mẻ như vậy. Khóe miệng hắn ta mỉm cười, đâu thị ở rể Long Vương có chút thú vị đó, để ta xem xem cuốn tiểu thuyết này viết như thế nào. Nếu viết hay... Thì ta sẽ giúp ngươi quảng bá sách. Nếu không hay thì ta chửi chết ngươi. Vì thế hắn ta liền mở cuốn tiểu thuyết ra đọc. Triệu thiên, mau đi lấy nước rửa chân cho ta. Nước nóng quá. Ngươi muốn làm ta bỏng chết sao? Đổ lại cho ta. Giác rời. Chuyện gì cũng không biết làm. Ngay cả lấy nước rửa chân cũng làm không xong. Sao ta lại có một người chồng vô dụng như ngươi chứ? Lúc trước ta thật sự là mù mắt mới gả cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi lý gia. Đọc đến đây Vương Phong không nhịn được mà ngừng lại, gật đầu tán thưởng. Tác giả này thật sự là rất có chiến lược. Chỉ trong mấy trăm chữ ngắn ngủi đã có thể thể hiện ra được sự tranh chua của vợ và mẹ vợ, sự vô dụng của bản thân, kết mối thủ to lớn, làm cho ta càng ngày càng mong chờ cốt truyện vào mặt bên dưới rồi đó. Vì vậy, tiếp tục đọc xuống dưới, Long Vương hộ vệ đã đến. To gan, lại dám xỉ nhục Long Vương. Long Vương gì? Hắn ta chỉ là một tên ở dề nhỏ nhoi của lý gia chúng ta mà thôi. Ngay cả lấy nước rửa chân cũng không làm được, kỳ hạn 3 năm đã đến rồi, thuộc hạ khẩn cầu Long Vương trở về vị trí. Long Vương nhét miệng, đọc đến đây, Vương Phong không thể nhịn được, mà vỗ tay khen ngợi. Được lắm, sảng khoái, ở thời điểm mấu chốt nhất. Hộ vệ trung thành tận tâm của Long Vương đã đến, bọn họ trung thành bảo vệ chủ nhân, sau đó chính là tình tiết và mặt rồi. Ta thực sự rất mong đợi, bây giờ hắn ta đã trở nên vô cùng phấn khích. Phải biết rằng, là một tên mọt sách. Đọc mấy trăm ngàn quyển tiểu thuyết, đã thấy qua rất nhiều loại cốt truyện, đã quen với các loại thủ đoạn, tiểu thuyết có thể khiến cho hắn ta kích động không còn nhiều lắm, mà bây giờ, rốt cuộc đã tìm được một quyển, khiến một loại cảm giác đã lâu, không gặp dâng lên trong lòng, mau vả thật mạnh vào mặt các nàng đi. Để cho các nàng biết kết cục của việc đắc tội với Long Vương, hắn ta mang theo tâm tình chờ mong này, mà đọc tiếp xuống dưới, bốp, một cái tát vào mặt, ngẩn người cái gì, nước đã nguội rồi. Còn không mau đi rót nước rửa chân đi, thì ra vừa rồi là một giấc mộng sao? Tuy là một giấc mộng, nhưng Long Vương ta cũng không phải là người mà người khác có thể tùy ý bắt nạt. Còn 365 ngày nữa là đến thời hạn 3 năm, ta lại nhịn thêm 365 ngày nữa. Chờ khi nào ta trở về nhất định và thật mạnh vào mặt các ngươi để cho các người biết kết cục của việc đắc tội với Long Vương ta. Bốp, lại là một cái tát. Ngư ra làm gì, còn không mau cút. Được. Thưa vợ. Thật đúng là tên tiện nhân, không đánh không biết họ của mình là gì. Vương Phong lại chửi bới, chưa từng nghĩ tới vậy, mà lại có một pha quay xe ở đây. Mẹ nó chứ, thế mà lại là mơ à, hoàn toàn là Long Vương Triệu Thiên, tự thẩm du tinh thần mà thôi. Vương Phong ông ngực, à thật là quá bất ngờ, thật bất ngờ, cảm xúc của ta đã tới rồi, chờ ngươi vào mặt rồi. Vậy mà ngươi lại để cho ta nhìn thấy cái này, suýt chút nữa là nghẹn đến nội thương rồi, à... Tác giả này ngươi cũng quá xảo quyệt rồi, trời ta một vố thật đau, ta thực sự muốn gửi cho ngươi một số đặc sản của quê hương ta đấy. Vương phòng hút một điếu thuốc, để tự ăn ủi mình. Sau khi hút thuốc, trái tim cuối cùng cũng được thoải mái hơn một chút, sau đó nhất điện thoại di động lên, tiếp tục đọc thôi. Không thấy Long Vương quật khởi, thì trong đầu ta sẽ không thông suốt. Ngày thứ hai, Long Vương lại lấy nước rửa chân cho vợ. Đi, bạn thân của ta tới rồi, mau đi lấy nước rửa chân cho nàng. Ta đường đường là Long Vương, ngươi lại bảo cho ta đi lấy nước rửa chân cho bạn thân của ngươi, bốp, một cái tát, bây giờ rót hay là không rót? Rót, không đánh không hiểu chuyện, tiện nhân chính là lập dị. Long Vương méo miệng, Vương Phong lại phun ra một câu chửi rủa. Mẹ kiếp, sao lại vẫn là đi rót nước rửa chân chứ? Rót nước rửa chân cho vợ thì thôi đi, dù sao cũng là người nhà mình, kết quả phải rót cho cả bạn thân nhà người ta. Long Vương người cũng quá âm ức đi, là ta Thì ta đã sớm không thể nhịn được rồi. Không cam lòng tiếp tục nhìn xuống. Ngày thứ ba, Long Vương vẫn đi rót nước rửa chân cho vợ. Đi, thư ký của ta tới rồi. Màu đi rót nước rửa chân cho nàng. Ta đường đường là Long Vương, ngươi lại bảo ta rót nước rửa chân, cho thư ký của ngươi, không thể chịu được nữa. Bốp, một cái tát, bây giờ có đi hay không? Ta đi, vậy mới đúng chứ. Thư ký của ta hơi xa mổ hô chân, ngươi cho thêm chút muối diệt khuẩn đi. Cho bao nhiêu muối? Ngươi không biết tự nếm thử hay sao? Lòng vương méo miệng. Vương Phong. Phụt. Vương Phong nổi giận. Còn mẹ nó, ta cũng không tin chuyện lạ. Chẳng lẽ phía sau đều là nói về chuyện đi lấy nước rửa chân sao? Ngày thứ tư, Long vương vẫn đi rót nước rửa chân cho vợ. Đi, tài xế của ta tới rồi. Mau đi rót nước rửa chân cho hắn ta đi. Ta đường đường là Long vương. Thế mà ngươi lại bảo ta đi rót nước rửa chân cho tài xế của ngươi. Quả thực chính là một sự nhục nhã to lớn. Bốp. Một cái tát, đã biết ý của ta là gì chưa? Biết rồi, ta đi rót nước ngay đây. Chờ đã, người đưa mặt ra đây trước đã. Vợ à, người muốn hôn ta sao? Đã là vợ chồng lâu năm cả rồi, không cần nữa đâu. Mơ đẹp nhỉ, ta muốn dùng mặt ngươi để lau chân. Vương Phong, Phụt, trong lòng vô cùng tức giận. Long Vương chết tiệt, người có thể mạnh mẽ lên một chút được không? Người đường đường là Long Vương đấy, là người thừa kế duy nhất của gia tộc ẩn thế siêu bí ẩn. Là người đàn ông có thể chi phối cả thế giới, kết quả cả ngày đều ở nhà, thay đổi cách rót nước rửa chân cho vợ, rót nước rửa chân cho ba mẹ, bạn thân, thư ký, tài xế của vợ, không giống một người đàn ông tí nào. Coi như ta cầu sinh người đó, đừng làm khổ chính mình nữa. Đường đường chính chính là một con người đi, vườn phong lại không cam lòng mà đọc tiếp xuống dưới. Ngày thứ năm, lòng vườn lại đi rót nước rửa chân cho vợ. Đi, tiểu bát của ta tới rồi. Màu đi rót nước rửa chân cho nó đi. Tiểu bát là ai? Không thấy người đâu. Tiểu bát là một con thú cưng mà ta vừa mua. Ngươi xem, nó vừa nhìn thấy ta liền vẫy đuôi, có phải là rất đáng yêu không? Ta đường đường là Long Vương, ngươi lại bảo ta đi rót nước rửa chân, cho một con chó. Chát, một cái tát, có đi không? Ta nói cho ngươi biết, ta là người rất nóng tính, còn đánh ta nữa thì ta sẽ trở mặt. Chát, một cái tát, ngươi trở mặt cho ta xem nào. Mơ đẹp thật đấy. Ta đi rót rửa chân cho tiểu bát ngay đây. Thật là ngoan, hình như nó dẫm phải phân chó rồi. Người liếm sạch cho nó đi. Vương Phong, sạc, hắn ta cứ đọc tiếp mấy vạn chữ, với vẻ không cam lòng như vậy. Phát hiện phía dưới đều là nói về chuyện Long Vương rót nước rửa chân cho vợ như thế nào. Không chỉ rót nước rửa chân cho vợ, mà còn rót rửa chân cho cả cha mẹ, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp, thú nuôi, của vợ. Thậm chí ngay cả anh shipper cũng không buông tha. Rốt cuộc cũng độc phát bỏ mình rồi, cạc cạc cạc sắc mặt của Vương Phong tái nhợt, ngửa mặt lên trời thở dài. Thật độc hại, độc hại chết ta rồi. Nhớ Vương Phong ta tung hoành, trong trốn văn học mạng mười mấy năm rồi, tiểu thuyết não tàn nào mà chưa từng đọc qua, có độc gì mà chưa từng ăn, nhưng chưa từng thấy quyển tiểu thuyết mất trí như vậy, rõ ràng là có thân phận ngầu lòi như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đều là rót nước chân. Một con chó cũng có thể đạp hắn ta một cước. Ta chưa từng thấy nam chính nào vô dụng như vậy. Độc. Qua độc hại rồi. Không được. Một cuốn tiểu thuyết độc hại như vậy không thể chỉ để cho một mình ta nhìn thấy được. Tờ âm muốn cho mọi người trên khắp thế giới này đều phải nhìn thấy. Vương Phong Hùng Tận nói. Ta muốn cho bọn họ cảm nhận được nỗi khổ của ta. Ta muốn cho họ biết ta đã không dễ dàng như thế nào. Vì vậy, hắn ta mở phòng phát sóng trực tiếp với tâm thái trả thù xã hội. Các vị mọt sách, hôm nay Tiểu Phong sẽ giới thiệu cho các ngươi một quyển sách mới, quyển sách mới này có tên là Đô thị ở rể Long Vương, tuy rằng chỉ có mấy vạn chữ, nhưng được viết vô cùng đặc sắc, cốt truyện kịch tính, hấp dẫn, sau khi các ngươi đọc xong, nhất định sẽ cả đời khó quên hi hi, mà lúc này, hơn 10 triệu người đều nhìn thấy quyển tiểu thuyết này. Tất cả đều bị chúng độc chết người. Quyển tiểu thuyết này thật độc hại, ta đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết não tàn rồi, vốn tưởng rằng tính kháng độc đã đủ rồi. Kết quả vẫn phải quỳ gối dưới quyển tiểu thuyết này. Đúng vậy, độc hại quá. Vừa mới nhìn mở đầu, còn tưởng rằng hắn ta muốn vùng lên, kết quả lại quay người đi rót nước rửa chân. rót mấy ngày liền, không phải rót cho vợ, thì là rót cho bố mẹ vợ, thậm chí ngay cả địa vị của một con chó, cũng cao hơn hắn ta. Ta chưa bao giờ thấy, có một nam chính nào vô dụng như vậy. Triệu thiên quá vô dụng rồi, một con chó còn sống có danh dự hơn hắn ta. Đây là nam chính khiếp nhược nhất mà ta từng thấy, không gì có thể so sánh được với hắn ta. Sau khi đọc xong, cả người ta đều tức chết rồi, khó có thể nguôi giận. Tiểu thuyết độc hại như vậy đã đăng lên rồi, tác giả này chắc chắn là đang trả thù xã hội. Ai có thể nói ra được địa chỉ của tác giả này không? Để gửi cho hắn ta một ít đặc sản quê hương, có cùng yêu cầu. Toàn bộ cư dân mạng đều đang bình luận rất nhiệt tình, lên án nam chính triệu thiên trong tiểu thuyết, đồng thời cũng thảo luận về tác giả đằng sau cuốn tiểu thuyết trên ta bao. Lưỡi dao đã được bán hết sạch, bởi vì tất cả mọi người đều muốn gửi lưỡi dao cho tác giả, đằng sau cuốn tiểu thuyết này. Tuy nhiên cùng với các cuộc thảo luận, cuốn tiểu thuyết này đã trở nên hot một cách kỳ diệu. Còn càng ngày càng mãnh liệt, quyển tiểu thuyết này cuối cùng cũng bị triệu ra biết đến. Long Vương, chuyện lớn không hay rồi. Người áo đen vội vội vàng vàng xông vào trong nhà Long Vương. Lúc này, Long Vương triệu thiên chân chính, còn đang ở nhà chữa thương. Vừa nghĩ đến việc mình bị tổn thất hơn 20 tỷ, mà kẻ thù của mình lại kiếm được hơn 20 tỷ, trái tim không thể chịu được mà trở nên lạnh lẽo, toàn thân lạnh như băng, cả người đều rụt vào trong chân bông, đóng cửa không gặp khách. Lúc này, người áo đen vội vàng xông vào, "Long Vương, chuyện lớn không hay rồi." Hai mắt vô thần của Long Vương nhìn chân Nha, ủy oải nói, "Chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như thế?" Bẩm Long Vương, bây giờ trên mạng đang lưu truyền một quyển tiểu thuyết Có tên là Đô Thị ở dưới Long Vương, hắn ta đã viết ra chuyện của ngươi. Tên áo đen nói một cách sốt ruột. Trong mắt của Long Vương xuất hiện một tia sáng, hắn ta đã viết ra thành tích vĩ đại của ta sao? Không, hắn ta viết ra chuyện ngươi đi rót nước rửa chân. Long Vương triệu thiên, phụt, đây chính là lịch sử đen tối của hắn ta, vậy mà lại bị phơi bày ra ngoài. Long Vương tức giận nhảy dựng lên, khốn kiếp, ai đã làm chuyện này, tiểu thuyết ở đâu, mau cho ta xem. Long Vương mời. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên nhận điện thoại di động rồi nhìn, kết quả càng đọc càng kích động, càng đọc càng tức giận, càng đọc càng đen mặt, cuối cùng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn ta ném điện thoại di động xuống đất, tức giận nói, ai đã làm ra chuyện này, con mẹ nó, rốt cuộc là ai làm, người đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn ta chính là Lâm Trạch nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không phải, bởi vì trước mắt lập trường của hai bên còn chưa rõ ràng. Lâm Trạch cũng không biết có kẻ địch như hắn ta ở đây không có lý do gì để đối phó với hắn ta hơn nữa thủ đoạn như vậy nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn ta cảm thấy ghê tẩm chứ không thể làm tổn thương đến một sợi lông của hắn ta Lâm Trạch khôn khéo như vậy sẽ không làm ra chuyện vô dụng này là ai Rốt cuộc là ai làm giọng nói phẫn nộ quanh quẩn trong phòng ngủ nhất định là nữ nhân A lại kia lợông Vương Triệu Thiên phẫn nộ người áo đen trần chờ trong chốc lát bẩm Long Vương Ta cảm thấy chắc không phải phu nhân làm đâu. Long vương càng phẫn nộ hơn. Ngoại trừ nàng ta ra, thì còn có thể là ai được nữa. Chỉ có nàng ta mới có thể nói rõ ràng chi tiết như vậy. Người áo đen. Hừng. Khủ khủ ý của ta, là ngoại trừ nàng ta ra, thì còn ai biết chuyện, ta đi rót nước rửa chân được chứ. Người áo đen tiếp tục nói. Bẩm Long vương. Ban đầu ta cũng cảm thấy là phu nhân làm. Nhưng sau khi nàng nói một câu, đã hoàn toàn đập tan suy nghĩ của ta. Long vương giận dữ nói. Nàng nói cái gì? Ngay cả người cũng tạo phản rồi sao? Bẩm Long Vương. Phu nhân nói. Người áo đen cung kính nói. Không nên vạch áo cho người xem lưng. Phụt. Long Vương triệu thiên phun máu. Nếu không phải A lệ làm, như vậy chính là người khác làm. Người này hiểu rõ ta như vậy, còn công khai chuyện này với tất cả mọi người. Nhất định là tràn ngập ác ý đối với ta và với triệu gia. Lập tức phát động tất cả lực lượng của triệu gia cho ta, cha ra người ở đằng sau. Lòng vương triệu thiên vô cùng phẫn nộ. Vâng, Long vương, người áo đen cung kính nói. Mặt khác, lập tức liên hệ với các trang web lớn, hủy cuốn tiểu thuyết này ngay cho ta. Vâng, Long vương, người áo đen lươi xuống. Cứ như vậy, bọn họ đã phát động lực lượng của triệu gia. Các trang web lớn đều khá là nể mặt. Hủy cuốn tiểu thuyết này đi. Nhưng các trang web nhỏ thì không được. Bởi vì các trang web nhỏ thực sự quá nhiều, trải rộng trên toàn thế giới, căn bản không thể quản lý được. hơn nữa Quyển tiểu thuyết này mang đến cho các người lưu lượng và độ hot cực lớn. Đây đều là tiền đó, làm sao bọn họ nỡ hủy đi được chứ? Vì vậy, cuốn tiểu thuyết này vẫn còn được lưu hành trên mạng. Sau khi biết được tin tức này, Long Vương Triệu Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Bằng mọi giá, phải tìm ra được người đứng đằng sau cho ta. Vâng Long Vương, mà lúc này, Lữ Mặc Bạch ở nước khác, sớm đã đoán được việc này, cũng không cảm thấy bất ngờ một chút nào. Dù sao thì Long Vương Triệu Thiên... Cũng là một người kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không cho phép vết nhơ của mình bị lưu truyền trên mạng. Thế nhưng, muốn niêm phong thì lại không thể niêm phong được. Bởi vì tiểu thuyết của hắn ta không ký hợp đồng, thao tác thế nào cũng đều được hết. Internet rộng lớn như vậy, người có thể quản được bao nhiêu? Hơn nữa, quyển tiểu thuyết này được phát hành đồng bộ trên toàn thế giới. Triệu gia của ngươi chỉ có thể ảnh hưởng nhiều nhất đến mạng lưới trong nước. Ở nước ngoài thì người không thể quản được. Nhìn Long Vương Triệu Thiên làm quá mọi chuyện lên, hắn ta lại vô cùng vui vẻ, bây giờ ngươi càng phẫn nộ càng tức giận, chứng tỏ ngươi càng để ý đến chuyện này, ngươi càng để ý, ta lại càng muốn làm, ta muốn cho vết nhơ của Long Vương ngươi được lưu truyền trên khắp thế giới, ta muốn cho ngươi biết, đây chính là kết cục của việc đắc tội với ta, đây chính là kết quả đào góc tường của ta. Lữ mặc Bạch vô cùng đắc ý, lại gõ ra ba vạn chữ, đăng lên mạng, người hâm mộ sách đã rất vui mừng. Cập nhật rồi, lại còn cập nhật một lần ba vạn chữ, ta suýt chút nữa cho rằng đã bị nhiêm phong rồi, sẽ không được nhìn thấy quyển sách thần này nữa, không ngờ tác giả này lại kiên cường như vậy, biết rõ núi có hổ mà vẫn còn đi tới chỗ đó, dựa vào dũng khí này, ta sẽ không gửi lưỡi dao cho người nữa. Hơn nữa còn là đọc miễn phí, sảng khoái, mẹ kiếp, quyển tiểu thuyết này độc hại như vậy, sao các người vẫn có thể tiếp tục đọc được chứ, đứng ở góc độ của nam chính, quả thật là vô cùng vô dụng. Nhưng nếu như ngươi nhìn từ góc độ khác, ngươi sẽ phát hiện ra, đây là một sảng văn thuần khiết, hơn cả chữ thuần khiết. Bây giờ ta muốn đọc, rốt cuộc Long Vương thay nước rửa chân như thế nào, muốn xem hắn ta đi rót nước rửa chân cho ai. Đúng vậy, nhìn thấy nam nhân vô dụng như vậy, còn có thể sống trên đời, bản thân ta cũng đã tự tin hơn rất nhiều. Chúng ta đặt sự vui vẻ của mình, trên người Long Vương triệu thiên, hắn ta càng bị ngược đãi, thì ta càng đọc hăng hái hơn, hắn ta càng nghẹn khuất. Thì ta cảm thấy vui vẻ. Ha ha, ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Ha ha, ta cũng vậy. Bên kia, Long vương triệu thiên yên lặng đọc bình luận trên màn hình, lại tức giận phun ra một ngụm máu, mà người đứng sau, Lữ mặc Bạch lại cười ha ha. Lại lập tức gõ ra hai vạn chữ nữa, để cho hàng vạn cư dân mạng được thỏa mãn cơn thèm muốn. Sau đó, hắn ta lấy di động ra với vẻ mặt ngọt ngào. mặc Bạch, gần đây trên mạng có một quyển sách, nói về Long vương ở rể. Ngươi có đọc không? Thành Nguyệt, đang đọc đây, buồn cười chết mất. Mạc Bạch, rất buồn cười sao? Thành Nguyệt, tất nhiên là rất buồn cười rồi. Bởi vì nam chính trong quyển sách này, gần như giống với tên Triệu Thiên Phiền Phức mà ta gặp phải trong hiện thực. Nhất định là có người không vừa lòng với Triệu Thiên, cho nên lấy hắn ta ra để viết. Thành Nguyệt, thật sự buồn cười chết mất. Hai ngày nay ta cũng chưa từng vui vẻ đến vậy. ha hà. Thành Nguyệt, không biết là người tốt bụng nào. Ta thực sự muốn cảm ơn hắn ta. Thanh Nguyệt, không cần cảm ơn. Đây là việc mà ta nên làm. Lữ mặc Bạch thầm nói trong lòng, vừa nghĩ đến việc mình có thể giúp người trong lòng san sẻ khó khăn liền không thể nhịn được, mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Kiếp trước ta không có cơ hội như vậy. Kiếp này, ta nhất định phải đứng bên cạnh ngươi, che mưa che nắng cho ngươi. mặc Bạch, ta cũng đã đọc rồi, cảm thấy rất thú vị. Chỉ tiếc là rất nhiều trang web đều không thể tìm thấy. Thanh Nguyệt Nhất định là đối phương đã phát động lực lượng Để phong sát quyển tiểu thuyết này rồi Thanh Nguyệt Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát Có thể tìm thấy trên rất nhiều trang web nhỏ Ha ha Mặc Bạch Nói rất đúng Thanh Nguyệt Nhưng tiếc là vẫn còn quá ít Chỉ mới có 100.000 từ Một ngày đã đọc xong rồi Không đã chút nào Nếu một ngày có thể đăng lên 7 8 vạn từ thì tốt biết mấy Lữ Mặc Bạch buông điện thoại di động xuống Ánh mắt kiên định Thanh Nguyệt Nếu người muốn đọc vậy, ta sẽ gõ ra cho người đọc. Người muốn đọc bao nhiêu, thì ta sẽ gõ ra bấy nhiêu, chắc chắn sẽ không khiến người thất vọng. Vì thế, Lữ mặc Bạch mang theo phần sức mạnh tình yêu này, lần thứ hai thi chuyển kỹ năng vượt trội. Mở gốt ra gõ ngay lập tức. Hôm nay nếu không gõ ra bảy, vạn chữ, thì tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Mỗi một giờ trôi qua, lại có một vạn từ mới ra lò, sau đó giao cho trợ lý, tải lên các trang web. Những người mê sách hét lên quá đã, cảm động vô cùng, tác giả này thật sự quá năng suất rồi, vừa mới tải lên 5 vạn chữ, bây giờ lại tải lên 1 vạn chữ, đỉnh còn hơn cả đỉnh. Tốc độ đọc sách của ta còn kém cả tốc độ gõ chữ của hắn ta, hơn nữa còn bảo đảm chất lượng, ta khóc luôn rồi. Người ta không có tiền cũng có thể gõ chữ nhanh như vậy, tìm đâu ra một tác giả như vậy đây ta muốn quyền góp tiền, đáng tiếc là không có cách quyền góp tiền. Những tác giả nhỏ bé các ngươi nhìn người ta xem, rồi nhìn lại các ngươi xem. Người ta không có thu nhập, nhưng lại có thể viết nhanh như vậy. Các ngươi còn không biết xấu hổ, mà lề mề nữa sao? Các ngươi không biết xấu hổ mà đòi số liệu sao? Đặc biệt là các ngươi. Thanh Trưng và Thủy Trưởng. Đừng nằm nữa. Mau vùng dạy cho ta, hóa thân thành máy gõ chữ đi. Bên kia, Long Vương Triệu Thiên lại nổi trận lôi đình một lần nữa. Ta vừa hại lạnh phong sát. Kết quả ngươi lại gõ ra sáu. Bảy vạn chữ Quả thực chính là đang khiêu khích hắn ta mà. Hơn nữa sáu, bảy vạn chữ này vẫn là tình tiết đi rót nước rửa chân, thể hiện vô cùng nhuồn nhuyễn sự vô dụng. Tờ ti và hình tượng tự luyến của hắn ta, hại mình suýt chút nữa tự thay vào đó. Nghĩ tới đây, hắn ta liền tức giận đến mức phát run. Nếu như nói Lâm Trạch là kẻ thù số 1 của hắn ta, vậy thì người đằng sau cuốn tiểu thuyết này chính là kẻ thù thứ hai của hắn ta. Tra ra được người sau lưng là ai chưa? Người áo đen cười khổ. Bẩm Long Vương. Bây giờ chúng ta chỉ tra được tiểu thuyết, là từ nước ngoài lưu truyền tới đây. Về phần người sau lưng là ai, thì chúng ta cần điều tra thêm. Điều tra cho ta. Nếu không tìm ra được hắn ta, thì ta khó mà ngụ yên. Long Vương lớn tiếng nói. Vâng, Long Vương. Đám người áo đen đáp. Ngoài ra, tra ra trang web đăng cuốn tiểu thuyết này cho ta. Có bao nhiêu thì phong tỏa bấy nhiêu. Đừng để nó lưu truyền ra ngoài nữa. Vâng, Long Vương. Đám người áo đen đáp lời một lần nữa. Phía bên kia. Trải qua 8 giờ không ngủ không nghỉ, lữ mặc bạch rốt cuộc cũng đã gõ ra 8 vạn chữ. Khi hắn ta dừng lại, cả người mê man nặng nề, hoa mắt chóng mặt đầu ngón tay, đều bị chuột rút hết cả rồi. Nhưng vừa nghĩ đến đây là vì người trong lòng của mình, lãnh Thanh Nguyệt, thì hắn ta lại cảm thấy không vất vả nữa. Về sau, Thanh Nguyệt biết ta, vì nàng mà phải trả giá nhiều như vậy nhất định, sẽ vô cùng cảm động đi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta không nhịn được mà cười ngây ngô, chịu đựng cơn buồn ngủ cuối cùng. Hắn ta lấy điện thoại di động ra. Mặc bạch, Thanh Nguyệt, người đã đọc chưa? Đô thị ở rể Long Vương lại cập nhật thêm 80.000 từ. Thanh Nguyệt, vẫn đang đọc đây, ta đọc rất vui vẻ. Thanh Nguyệt, vừa nhìn thấy Long Vương kia, thay đổi các kiểu đi đổ nước rửa chân. Vẻ mặt nghẹn khuất và hớt ức là ta không thể nhịn được mà cười lớn. Thanh Nguyệt, ha ha, đã lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Lữ Mặc Bạch kìm lòng không được mà lộ ra một chút tươi cười vui vẻ. Âm thầm nói. Thanh Nguyệt, người vui vẻ là được rồi. Thanh Nguyệt, không thể không nói, tác giả này quá lợi hại, cập nhật hàng trăm ngàn từ trong một ngày. Hơn nữa chất lượng còn vô cùng tốt, không biết là có bản thảo giữa chữ, hay là gõ ra ngay tức thi. Thanh Nguyệt, nếu gõ ra ngay tức thì vậy có thể phong tác giả này là thần được rồi. Lữ mặc Bạch không nhịn được mà kiêu ngạo, đây toàn là ta gõ ra ngay tức thì đó. Ta, chính là nam nhân có thể được phong thần trong mắt ngươi, lúc này. Người trong lòng hắn ta lại gửi tin nhắn đến, Thành Nguyệt, đọc xong tiểu thuyết rồi, vẫn chưa đã cái nư, còn muốn đọc tiếp, ta thực sự hy vọng mỗi ngày có thể đọc được 7-8 vạn chữ. Như vậy ta nhất định sẽ hạnh phúc chết mất. Lữ mặc bạch nghe xong, sắc mặt có chút xanh sao. 7-8 vạn từ mỗi ngày, ngay cả khi hắn ta làm bằng sắt, cũng không thể chịu đựng được. Nhưng mà vừa nghĩ đến đây là nguyện vọng của người trong lòng lại không cảm thấy vất vả như vậy nữa. Thành Nguyệt. Hạnh phúc của người cũng chính là hạnh phúc của ta. Lữ mặc Bạch rơi hai bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Nếu người muốn đọc, ta sẽ gõ ra cho người đọc. Cho dù phế hai tay này của ta đi, cũng không có gì để tiếc nuối. mặc Bạch, ta có linh cảm mong muốn của người, chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Thanh Nguyệt, thật không? ha ha ta cũng hy vọng nó sẽ trở thành sự thật. thành Nguyệt, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết này, không biết tại sao đột nhiên ta lại muốn gặp tác giả. Hành Nguyệt, ta cũng muốn gặp ngươi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lữ mặc Bạch lại âm thầm nói, hắn ta là một người trọng sinh, được sinh ra với lòng hận thù. Nhưng bây giờ sự nghiệp của hắn ta chỉ mới bắt đầu, muốn đối phó với kẻ địch vẫn còn rất khó khăn, cho nên hắn ta dự định sẽ làm nên chút thành tựu ở nước ngoài. Sau khi có đủ thực lực, để đối kháng với Lâm Trạch rồi mới về nước. Đến lúc đó, không chỉ có thể đối phó với Lâm Trạch báo thủ kiếp trước, mà còn có đủ tư cách. Để đứng ở bên cạnh lãnh thanhh Ng nguyệt lớn tiếng nói ra ba chữ kia nhưng tuy rằng bây giờ vẫn chưa thể gặp Thanh nguyệt nhưng lại có thể giao tiếp trao đổi nhiều hơn bồi dưỡng tình cảm lúc trở về tất nhiên nước sẽ chảy thành sông trong lòng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của lãnh Thanh nguyệt hắn ta không thể kìm lòng được mà trở nên si mê mặc bạch Thanh Nguyệt ta có một câu muốn nói với ngươi Thanh nguyệt câu gì mặc bạch hỏi thế gian tình là thứ gì mà khiến người sống chết hẹnề bên nhau Sau đó lữ mặc bạch mang theo tình yêu ngọt ngào, mà chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này, Lâm Trạch ở đầu dây bên kia lại rất cạn lời. Cái tên đạo văn nhà ngươi, lại còn ăn cắp bản quyền câu thơ của ta, để tán tỉnh nữ nhân của ta, có còn chút liêm sỉ nào hay không? Thôi, nể tình ngươi vất vả gõ chữ, tạm thời buông tha cho ngươi. Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục dày vò. Sau đó, Lâm Trạch lấy máy tính bảng ra, tiếp tục cười tùm tìm đọc đô thi ở rể Long Vương. Không thể không nói... Lữ Mạc Bạch này cũng rất có trình độ, một tình tiết giữa chân đơn giản vậy mà có thể viết đến thay đổi linh hoạt, biến đổi các thủ đoạn để vào mặt nam chính. Đọc thật là đã, đã lâu không đọc tiểu thuyết, ta nhất định phải theo bộ tiểu thuyết này đến cùng, nếu như đọc không đủ, vẫn có thể thúc dục tác giả nhỏ. Mỗi ngày 7 tám vạn chữ, đối với hắn ta mà nói hình, như cũng không phải việc gì khó, khi hi, tiểu thuyết hay như vậy, ta không thể giấu riêng được. Lâm Trạch mở WeChat. Và vòng bạn bè rồi đăng một status, nhiệt liệt đề cử một cuốn tiểu thuyết, đô thị ở rể Long Vương, cố chuyện kịch tính, tình tiết rung động đến tâm can, được viết rất đặc sắc. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có rất nhiều người trả lời, người đầu tiên trả lời lại là nữ thần văn nghệ Lãnh Thanh Nguyệt. Lãnh Thanh Nguyệt, cảm ơn đã đề cử sách, chỉ tiếc là tiểu thuyết mạng, không có dinh dưỡng, ta không thích đọc cho lắm, trong lòng lâm Trạch thầm mặc niệm cho nam chính nào đó. Người trong lòng không thể nhìn thấy nỗ lực của ngươi, nhưng ta sẽ coi trọng nó. Ta sẽ là người hâm mộ trung thành của ngươi mãi mãi, cố lên nào. Tiếp theo là thư ký Liễu Như Mi Liễu Như Mi ông chủ, hơn nửa đêm không ngủ, để cử sách gì, mới ba trang đầu đã đọc chết ta rồi. Lâm Trạch ta cảm thấy cũng được mà. Liễu Như mi tiểu thuyết như vậy mà cũng cảm thấy được sao? Ông chủ, tinh thần của ngươi có vấn đề rồi phải không? Có cần đặt giúp ngươi một cuộc hẹn với khoa thần kinh không? Lâm Trạch tiếp theo là bạn gái Tống Vũ Tinh. Tống Vũ Tinh, buổi tối đừng thức đêm đọc tiểu thuyết, tổn hại đến thân thể, đi ngủ sớm một chút. Lâm Trạch người cũng ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Tiếp theo là sở nhã tuyết. Sở nhã tuyết, hà hà, cuốn tiểu thuyết mà ngươi đề cử rất thú vị, sảng khoái chết ta rồi. Lâm Trạch người khác đều cảm thấy độc hại, tại sao ngươi lại cảm thấy sảng khoái? Sở nhã tuyết, đương nhiên là ta thấy sảng khoái rồi. Bởi vì ta thay mình vào nhân vật nữ chính, cả ngày bắt nạt nam chính. Không cần biết là hắn ta cường đại cỡ nào, cũng phải đi rót nước rửa chân cho ta thôi. Người nói có sảng khoái hay không? Lâm Trạch Cứ như vậy, dưới sự nỗ lực của Lâm Trạch toàn bộ nhân viên công ty đều đọc bộ chuyện đô thị ở rể Lam Vương này. Lúc ngô ca dưỡng thương trở về, phát hiện đồng nghiệp đều đang nhìn điện thoại di động, thì ngơ ra luôn. Mọi người đang làm gì vậy? Bây giờ là giờ làm việc, mọi người đều đang cầm điện thoại di động. Như vậy mà được sao? Ồ, tiểu ngô đã trở lại rồi. Một trong những đồng nghiệp cũ, vừa cầm điện thoại di động, vừa cười tùm tìm nói, bây giờ chúng ta đang đọc tiểu thuyết. Đây là tiểu thuyết mà Lâm Tổng nhiệt liệt đề cử, vừa mới phát hành gần đây, Lâm Tổng rất thích đọc. Hắn đã nói, nếu như trong giờ làm việc không có chuyện gì, thì có thể xem cuốn tiểu thuyết này, sẽ không truy cứu chuyện chúng ta trốn việc, cho nên tất cả chúng ta đều đang theo đọc. Không thể không nói, cuốn tiểu thuyết này thật sự rất khác biệt. Ta đã sống nhiều năm như vậy, rồi cũng chưa bao giờ từng thấy một cuốn tiểu thuyết bá đạo như vậy. May mà là ta là nữ thay vào vai nữ chứng, bằng không đã sớm bị độc chết rồi. Ngô ca kinh hãi. Đây là tiểu thuyết gì vậy? Đô thị ở rể Long Vương. Đô thị ở rể Long Vương. Ngô ca nhíu mày. Nghe được sáu chữ này, hắn ta liền nhớ tới Long Vương Triệu Thiên, bởi vì đối phương hoàn toàn phù hợp với những từ này. Đúng rồi. T1 tiểu ngô. Tuy rằng, người khá là được sủng ái. Nhưng vẫn phải tranh thủ đọc cuốn tiểu thuyết này một chút. Như vậy mới có đề tài chung để nói chuyện với Lâm Tổng. Đây là quy tắc ngầm của nơi làm việc. Đã hiểu chưa? Ngô ca gật đầu. Ồ, ta biết rồi. Nhưng ta vừa mới trở về. Đi báo cáo với Lâm Tổng trước đã. Sau đó Ngô ca đi tới trước phòng làm việc của Lâm Trạch Gõ cửa và tiến vào. Lâm Tổng, kỳ nghỉ kết thúc. Ta tới báo cáo với ngươi. Lão đệ, ngươi đã trở lại rồi, ha ha. Lâm Trạch buông máy tính bảng xuống. Vui vẻ đứng lên, ngươi trở về thật đúng lúc, ta có một quyển tiểu thuyết muốn giới thiệu cho ngươi, ta tin ngươi nhất định sẽ rất thích, là quyển đô thị ở rể long Vương kia sao? Xem ra ngươi đã biết rồi. Lâm Trạch lại cười to một lần nữa, đúng vậy, chính là quyển đô thị ở rể long Vương này, ta nói cho ngươi biết, cuốn tiểu thuyết này được viết rất đặc sắc, kể về câu chuyện một người có thân phận vô cùng ngầu lòi, ở rể cho một nhà hào môn nhỏ, cả ngày phải đi rót nước rửa chân cho vợ. Tác giả của cuốn tiểu thuyết này Là một nhân tài đấy. Lâm Trạch vô cùng hớn hở. Chỉ riêng chuyện rửa chân, cũng có thể viết đến mức chấn động tâm can, lập luận xác xảo, bày ra một cách sâu sắc tất cả những kìm nén, và sự vô dụng của nam chính Triệu Thiên, hay đến mức khiến ta không thể nhịn được, mà đập bàn khen ngợi. Ngu ca khiếp sợ. Lâm tổng, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi nói nam chính tên là Triệu Thiên. Lâm Trạch cười nói, đúng vậy, hắn ta còn có một tên gọi khác là Long Vương, có phải rất ngu ngốc không? Ngô Ca dùng sức gật đầu, "Ừ, quả thật là rất ngu ngốc, lão đệ lại đây, ta đã tải tiểu thuyết xuống máy tính bảng rồi, mau đến xem đi." "Vậy thì ta phải đọc cho thật kỹ mới được." Ngô Ca nhanh chóng nhận lấy máy tính bảng, mới đọc giới thiệu và ba chương đầu tiên, hắn ta cũng đã xác định, nam chính này chính là Long Vương Triệu Thiên, trong ấn tượng của hắn ta, có cùng tên và biệt hiệu, có cùng một gia tộc và vợ, cũng ở rể và rót nước rửa chân cho vợ, còn có cùng tính cách tự luyến và canh kiệu. Điểm mấu chốt nhất chính là khi Đắc Ý sẽ không thể nhịn được mà nhếch miệng liếc mắt, trông vô cùng ngứa mắt. Đây không phải bản thân hắn ta thì là ai? Trong lòng nhịn không được mà chật chật, đây là có thủ oán gì rồi ấy chứ? Vậy mà lại vạch trần lịch sử đen tối của người ta ra, khiến cho toàn bộ cộng đồng mạng đều biết, ta chỉ có thể nói là làm rất tốt. Rốt cuộc là ai làm vậy? Không thể nào là Lâm Trạch. Hận thù giữa hai bên, hình như không phơi bày ra bên ngoài, hắn cũng không có sức đâu đi làm việc này. Như vậy Chỉ có thể là kẻ địch khác của Long Vương Triệu Thiên, nhất định là trướng mắt với dáng vẻ canh kiệu của hắn ta, cho nên mới thông qua phương thức tiểu thuyết để bôi nhọ hắn ta một trận ra trò. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, sảng khoái là được rồi. Vì thế, hắn ta tiếp tục say xưa đọc tiếp. Không phải là đọc kiểu lướt mắt nhìn mười hàng, mà là đọc từng chữ một, sợ sẽ bỏ qua một khoảnh khắc đặc sắc nào đó. Sau khi nhìn thấy, Long Vương Triệu Thiên bị vợ tát cho một cái... Hắn ta không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Khi nhìn thấy đối phương rửa chân cho bạn thân của vợ, rửa chân cho vợ tài xế, rửa chân cho thư ký của vợ, rửa chân cho anh trai shipper, rửa chân cho thú cưng của vợ, cả người hắn ta đều kích động, không nhịn được đập bàn khen hay. Được lắm, sảng khoái, toàn thân đều sướng dơn, vết thương lòng lúc trước đã được chữa khỏi không ít. Lâm chạy cười tủm tìm hỏi, lão đệ, tiểu thuyết này có hay không? Ngô ca vội vàng gật đầu, hay, rất hay. Đã lâu lắm rồi, ta chưa được đọc một quyển tiểu thuyết nào thú vị như vậy. Lâm Trạch cười to, ha ha, ta biết ngươi sẽ thích cái này mà. Ngu ca vừa đọc vừa tấm tác bảo, viết hay quá, rất muốn biết tác giả viết quyển sách này. Ta muốn thưởng cho hắn ta một phần thưởng thật lớn, để cho hắn ta tiếp tục cố gắng, đừng có drop. Tốt nhất là viết ra vài triệu từ, kha kha. Lâm Trạch gật đầu mỉm cười, tư tưởng lớn gặp nhau đó. Tế, tác giả nhỏ lại cập nhật thêm vạn chữ nữa rồi. Có thể tiếp tục đọc rồi. Vì thế, hai người cùng nhau đọc đô thị ở rể Long Vương, thỉnh thoảng lại nhìn nhau một cái, phát ra tiếng cười ha ha, cười vô cùng an ý, khiến cho bầu không khí trong phòng rất là hài hòa. và lúc này, Ngô Ca nhận được một tin nhắn. Người mặc đồ đen, hôm nay ngươi trở lại làm việc, Lâm Trạch có động tĩnh gì không? Ánh mắt Ngô Ca trở nên quái dị, ta đang đọc tiểu thuyết, thế mà chính chủ lại tìm tới rồi. Mấy ngày nay, hắn ta vẫn luôn nghi ngờ... Người mặc áo đen giao tiếp với hắn ta, có tâm tình không được ổn định cho lắm. Đây là chủ tử Long Vương Triệu Thiên của bọn họ. Ngô ca, không, mọi người đang bận. Người mặc đồ đen, bận việc gì? Ngô ca, bận đọc tiểu thuyết. Người mặc đồ đen, cuốn tiểu thuyết nào? Ngô ca, đồ thị Long Vương ở rể. Người mặc áo đen, trụ sở chính của Long Nha Tư Bản. Long Vương Triệu Thiên cầm điện thoại di động, tức giận đến mức làm vỡ cái ly trong tay. Trong nháy mắt sắc mặt đã trở nên xanh lè. Nhến răng nhến lợi nói, tên khốn này, vậy mà lại đang đọc quyển tiểu thuyết chết tiệt này. Người mặc đồ đen, ta không cho ngươi đọc. Ngô ca, ta muốn đọc thì đọc, ngươi có thể quản được sao? Ngô ca, cuốn tiểu thuyết này được viết rất thú vị. Một nhân vật lợi hại như vậy mà lại đi ở rể, mỗi ngày đều phải rót nước rửa chân cho vợ, mỗi ngày đều bị tát, ta chưa từng thấy một nam chính vô dụng như vậy. Người mặc đồ đen, ngô ca, long vương triệu thiên, chính là một phế vật vô dụng. Người mặc đồ đen. Ngô Ca, Long Vương Triệu Thiên chính là một kẻ nhát gan. Người mặc đồ đen. Ngô Ca, Long Vương Triệu Thiên chính là một tên sợ vợ. Ngừa một mặc đồ đen. Ngô Ca, Long Vương Triệu Thiên chính là sự sỉ nhục của cánh đàn ông. Người mặc đồ đen. Ngô Ca, ha ha ha ha ha. Ngô Ca thực sự rất vui vẻ, mặt mày hớn hở, cả người vô cùng hả hê. Lúc trước, bị Long Vương Triệu Thiên liên hợp với rất nhiều người cùng mắng hắn ta. Mắng đến mức điện thoại di động của hắn ta hết pin mấy lần. Hắn ta đã nhịn cục tức này lâu lắm rồi, đến bây giờ còn chưa trút ra đâu. Bây giờ cuối cùng đã tìm thấy một cơ hội rồi. Ta ở trước mặt ngươi, mắng ngươi là phế vật vô dụng. Nhát gan, sợ vợ, là sự xỉ nhục của cánh đàn ông. Ngươi có thể làm gì được ta? Có bản lĩnh thì ngươi mắng lại ta đi, không thoải mái thì cắn lại ta đi. Nếu dám phản bác lại thì ngươi chính là Long Vương. Nếu dám trả lời, thì ngươi chính là sự sỉ nhục của cánh nam nhân. Triệu Thiên, ha ha ha hà, hà hà, bên kia, L.O.N.G. Vương Triệu Thiên thật sự đã nổ trận lơ đinh rồi, tên khốn kiếp này lại mắng nam chính Triệu Thiên trong tiểu thuyết trên điện thoại di động. Điều này có gì khác với việc chỉ ga mắng chó đâu, đây là đang chửi hắn ta chứ còn gì nữa, nhưng cứ cố tình hắn ta lại không thể phản bác lại, bởi vì một khi phản bác lại, không phải là gián tiếp thừa nhận hắn ta là Long Vương Triệu Thiên kia sao, người đâu, Long Vương kêu to. Lòng vương có chuyện gì phân phó sao? Người mặc áo đen đi vào. Long vương phẫn nộ nói, đã tìm ra người đứng đằng sau lưng chưa? Người mặc áo đen phát run, bẩm Long vương, bây giờ vẫn chưa tìm ra. Sao lại chậm chạp như vậy? Đã qua hai ngày rồi, mà một chút động tĩnh cũng không có. Ta nói cho người biết, không cần biết phải dùng bao nhiêu lực lượng, đều phải tìm ra tên đó cho ta. Long vương hung tợn nói, ta nhất định phải giết chết hắn ta. Vâng Long vương, chúng ta đi điều tra ngay đây. Người mặc đồ đen vội chạy đi. Long Vương Triệu Thiên lại cầm điện thoại di động lên tiếp. Người mặc áo đen. Chúng ta nói tới những chuyện nghiêm túc đi. Không nói về cuốn tiểu thuyết này nữa. Bây giờ Lâm Trạch đang làm gì vậy? Ngô ca. Hắn. Hắn cũng đang đọc đô thị ở rể Long Vương. Người mặc đồ đen. Ngô ca. Chính hắn tiến cử cho ta đọc. Người mặc đồ đen. Ngô ca. Hắn không chỉ giới thiệu cho ta, mà còn giới thiệu cho toàn bộ công ty đọc. Có rất nhiều bạn bè cùng nhau đọc. Người mặc đồ đen, Ngô Ca, hắn là một người hâm mộ lớn của cuốn sách này. Người mặc đồ đen, Ngô Ca, bây giờ thậm chí hắn còn không làm việc. Mỗi ngày đều theo dõi cập nhật, mất ăn mất ngủ, suốt ngày suốt đêm. Người mặc đồ đen, Ngô Ca, không đọc thì sẽ không thoải mái. Người mặc đồ đen, Ngô Ca, vừa nhìn thấy Long Vương lại đi rót rửa chân nước, là hắn sẽ lập tức lộ ra nụ cười tử ái. Ha ha, người mặc đồ đen, đầu dây bên kia. Long Vương Triệu Thiên bị phá vỡ hàng phòng thủ rồi, đại địch lâm chạch của hắn ta lại đang đọc đô thị ở dưới Long Vương, còn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cuốn sách này. Công việc cũng không lo làm mỗi ngày đều theo sát cập nhật, mất ăn mất ngủ suốt ngày suốt đêm, không đọc thì sẽ không thoải mái. Nhìn thấy Long Vương đi rót nước rửa chân, sẽ lập tức lộ ra nụ cười từ ái. Đây là cảnh tượng xấu hổ vô cùng, có đúng không? Long Vương kích động ôm mặt mình, mình đường đường là Long Vương l o vương uy chấn thiên hạ. Chuyện nhục nhã mà mình không muốn nhắc tới, thế mà lại bị đối phương nhìn thấy. Thật mất mặt quá đi. Mất hết cả thể diện rồi. Cho dù sau này đánh bại lâm Trạch thì cũng không tiện đứng trước mặt hắn. Một câu ngươi chính là Long Vương Triệu Thiên đi rót nước rửa chân của đối phương đã có thể khiến cho hắn ta không thể đứng thẳng lưng được rồi. Chỉ cần nghĩ đến một chút thôi, đã thấy xấu hổ muốn chết rồi. Hắn ta chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. À... Lòng vương triệu thiên tức đến mức ném vỡ chén. Sau khi chút giận xong hắn ta lại lấy điện thoại ra. Người mặc đồ đen, ngươi có thể kêu hắn không đọc nó nữa được không? Ngô ca, điều này ta không thể làm được. Người ta có quyền tự do đọc sách. Hơn nữa, hắn còn là xếp của ta. Ngươi thấy ta làm vậy có hợp lý không? Người mặc đồ đen, ngươi có thể khiến hắn đọc ít hơn một chút được không? Ngô ca, đừng nghĩ nữa, bây giờ hắn đã bị trúng độc rồi. Một khắc không đọc cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Người mặc đồ đen. Ngô ca, ta tự hỏi tại sao ngươi lại luôn ngăn cản chúng ta đọc cuốn sách này. Người mặc đồ đen, ta chỉ nghĩ rằng công việc quan trọng hơn, quyển sách rác rửa như thế này không đọc thì tốt hơn. Ngô ca, vậy thì không cần ngươi phải lo lắng. Ngô ca, hà hà, bây giờ ta đã đọc tới chương mới nhất rồi. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên đang đi rót nước rửa chân cho con chó trong nhà mình, còn uống nước rửa chân nữa. Lòng Vương Triệu Thiên này cũng thật là, sống còn không bằng một con chó. Ha ha! Ngừa một mặc đồ đen. Ngô ca! Một người đàn ông như vậy mà vẫn còn có mặt mũi sống trên thế giới này. Thực đúng là chó. Người mặc đồ đen. Ngô ca! Nếu để ta nhìn thấy hắn ta, chắc chắn ta sẽ tát vào mặt hắn ta hai cái. Hỏi hắn ta tại sao người lại hèn hạ như vậy? Người mặc đồ đen. À, Long Vương Triệu Thiên lại bắt đầu điên cuồng chút giận Nhìn điện thoại di động lâu rồi mà vẫn chưa có tin nhắn. Ngô ca cười ha ha. Tám phần là Long Vương lại tức giận rồi. Ta thích dáng vẻ ngứa mắt ta, nhưng lại không thể đánh ta này của ngươi. Có bản lĩnh thì ngươi tới đây đánh ta đi. Qua đường dây điện thoại, qua mạng mà đến đánh ta đi. ha ha ha ha ha lão đệ, ngươi đang cười gì mà lại vui vẻ như vậy? Ngô ca ngẩn đầu lên, phát hiện Lâm Trạch đang cười tủm tìm nhìn hắn ta. À không có gì, vừa rồi ta đang giới thiệu quyển sách Đô Thị ở dưới Long Vương với một người bạn, nhưng trông đối phương có vẻ không thích lắm. Ta chỉ có thể tự mình đọc thôi. Ngô ca làm như không có việc gì, mà cất điện thoại di động đi. Một quyển tiểu thuyết hay như vậy, mà đối phương lại không thích. Lâm Trạch cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có thể là không hợp gư đi. Ngô ca nói. Thế này thì không được. Sách hay như vậy sao có thể không đọc được. Lâm Trạch hạ quyết định. Ngô lão đệ, quay video cho ta đi. Ta muốn giới thiệu quyển sách này cho hắn ta. Ngô ca ngơ ra. Ngơ giới thiệu quyển sách này cho hắn ta sao? Từm, Lâm Trạch nghiêm túc gật đầu. Một phút sau, video giới thiệu sách được ghi lại. Ngô ca xem video ngắn một phút này mà rơi vào dối giấm. Lâm Tổng, thật sự muốn gửi qua sao? Đương nhiên là muốn rồi. Quyển sách này hay như vậy, không đọc thì sẽ rất đáng tiếc đấy. Là một người hâm mộ lớn của cuốn sách này, ta không thể thơ ơ như vậy được. Gửi qua đi, đây cũng coi như là một chút cố gắng, mà một người hâm mộ như ta làm cho quyển sách này. Lâm Trạch kiên định mà cố chấp. Ngô ca vẫn dối rắm như trước. Thế nhưng... Cái này, gửi qua đi, chút chuyện này còn do dự cái gì, cũng không phải là chuyện gì to tát. Trong lòng ngô ca thầm nghĩ, làm sao lại không lớn được, đối phương nhìn thấy có thể sẽ tức giận đó, thậm chí thăng thiên luôn cũng không biết chừng. Trong lòng ngô ca thầm thở dài, Long vương triệu thiên, không phải ta muốn gửi, mà là lâm Trạch khăng khăng kêu ta phải gửi. Người tuyệt đối đừng có trách ta, tóm lại một câu, người tự cầu phúc đi, tinh một tiếng, video tải lên thành công. Ở phía bên kia của điện thoại, Long Vương Triệu Thiên nhận được tin nhắn từ Ngô Ca, vốn dĩ không muốn mở ra xem, sợ lại bị đối phương chọc cho tức chết. Thế nhưng đối phương lại gửi đến một đoạn video, trong video còn có Lâm Trạch, thế này không thể không xem rồi, vì vậy, hắn ta mở video ra với một tâm trạng tò mò. Trong video, Lâm Trạch đứng ở giữa phòng làm việc, cả người trông có vẻ khá là nặng nề, cái tên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Lờ Ong Vương Triệu Thiên ngứa ngáy khó chịu. Lúc này, Lâm Trạch thở dài một hơi. Ai ra, người này vừa kết hôn, rất dễ thiếu can L L.O.N.G. Vương Triệu Thiên, trực tiếp ngơ ra luôn rồi. Người này rốt cuộc đang nói cái gì vậy, sao ta nghe không hiểu lời hắn nói. Lúc này, Lâm Trạch tiếp tục nói với vẻ nặng nề, thường xuyên quỳ bàn phím, xương cốt lỏng lẻo, cơ thắt lưng bị thương, luôn không thể đứng dậy được. Long Vương Triệu Thiên, hứng, buổi tối còn mất ngủ mơ nhiều, thường xuyên không được ngủ ngon. Lang Vương Triệu Thiên, hừ, ban ngày là nam tử hán, trông giống nam tử nam, nam tử khó, Lang Vương Triệu Thiên từng hình như hắn ta có chút cảm giác đồng cảm, trước đây hắn ta ở rể, địa vị trong gia đình không cao, thường xuyên đi rót nước rửa chân cho vợ, nên vô cùng thấu hiểu, không nghĩ tới Lâm Trạch Ngươi cũng là một người bị viêm khí quản, là một tên sợ vợ, Lang Vương Triệu Thiên thầm cười ha ha, cảm giác trong lòng cân bằng hơn nhiều rồi, nhưng hình như bây giờ Lâm Trạch vẫn chưa kết hôn mà, hắn nói những lời này là có ý gì, đúng lúc này. Lâm Trạch sấp lại tinh thần, nhưng bây giờ đã tốt rồi. Long Vương Triệu Thiên, ừm tốt rồi, cái gì tốt rồi? Trong video, Lâm Trạch cười đắc ý, từ khi đọc ở rể Long Vương, thắt lưng không mỏi, chân không đau nữa, đi lại cũng có sức hơn. Cả người đều có tinh thần hơn nhiều rồi. Long Vương Triệu Thiên, mẹ kiếp, đọc cuốn tiểu thuyết này có hiệu quả lớn như vậy sao? Tại sao? Hắn ta rất tò mò, đưa điện thoại đến gần hơn. Lúc này, Lâm Trạch soạt một tiếng, kích động đứng lên. Lớn tiếng nói, ngay cả người thiếu canxi như Long Vương cũng có thể quỳ xuống để sống tiếp. Vậy chúng ta còn có tư cách gì mà không đứng lên? Long Vương triệu thiên, phụt, tâm trạng trực tiếp bùng nổ. Được lắm Lâm Trạch mẹ náo ngươi đang châm chập ta sao? Nghĩa mai ta thiếu canxi, nghĩa mai ta không thể đứng dậy. Mẹ nó đồ khốn! Phía sau đều là những lời chửi thề không thể công bố. Lúc này, Lâm Trạch tiếp tục nói, đàn ông muốn bổ sung canxi, thì phải đọc cái này. Ở rể Long Vương chứa lượng canxi cao, đọc một lần như đọc 5 lần. Long Vương triệu thiên, phụt. Sau đó, Lâm Trạch vẫn cứ tiếp tục lại nhảy. Đọc một lần, tiếp thêm sinh lực. Long Vương triệu thiên, phụt. Đọc hai lần, sẽ không bao giờ mệt mỏi. Long Vương triệu thiên, phụt. Đọc 3 lần, trường sinh bất lão. Long Vương Triệu Thiên, sặc, từ sau khi đọc quyển sách này, mẹ sẽ không phải lo ta thiếu canxi si nữa. Long Vương Triệu Thiên, sặc, cuối cùng, Lâm Trạch cầm lấy máy tính bảng, lật đến trang tiểu thuyết, mỉm cười, ở dưới Long Vương, chúng ta vẫn luôn đọc nó. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên, phụt phụt phụt, hộp ra ba lít máu, cả người đều sụp đổ cả rồi. Bên kia, Lâm Trạch chờ đợi đến mức ngứa ngáy khó chịu, thế nào, có phản hồi gì không? Ngô Cà vô cùng cạn lời nhìn thoáng qua Lâm Trạch còn muốn người ta phản hồi cái gì? Bây giờ hắn ta không sụp đổ, đã là rất tốt rồi. Lắc đầu, không, có thể đi đọc tiểu thuyết rồi. Thật đáng tiếc. Lâm Trạch tiếc nuối. Vì thế, hai người tiếp tục đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng phát ra nụ cười ha ha đầy tự ái. Tâm trạng vô cùng tốt. Mà lúc này, bởi vì lữ mặc bạch lại đang lên bảy, vạn chữ nên toàn bộ cộng đồng mạng đều trở nên hưng phấn hẳn lên. Tác giả của cuốn tiểu thuyết này quá mạnh mẽ, hôm qua hơn 10 vạn chữ, hôm nay lại đăng lên 7, 8 vạn chữ, lại có thể sảng khoái một ngày rồi. Ha ha. Thật sự quá mạnh, đây đúng là máy đánh chữ, không có tiền mà còn cố gắng như vậy, đây mới là tác giả nhỏ của thời đại mới. Nói thật, mọi người, ta đã khóc rồi này, các người có ai biết địa chỉ của tác giả này không? Không phải là gửi lưỡi dao, mà là muốn thưởng cho hắn ta một chút. Nếu như các tác giả khác đều cố gắng như hắn ta, Thì ta thật hạnh phúc biết bao. Lữ mặc bạch yên lặng nhìn màn hình, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Thanh Nguyệt, hẳn là ngươi đã thấy rồi chứ. Đó là tất cả những gì ta đã làm cho ngươi. Hắn ta cầm điện thoại di động của mình, với bàn tay run rẩy mặc bạch. Thanh Nguyệt, ngươi thấy rồi chứ. Tác giả nhỏ kia lại đăng lên 7, 8 vạn chữ rồi. Thanh Nguyệt, thấy rồi. Ta cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm qua ta muốn đọc thêm 7, 8 vạn chữ mới. Kết quả ngày hôm nay hắn ta đã gõ ra 7. 8 vạn tư, tác giả nhỏ này thật là hiểu lòng người mà. Lữ Mặc Bạch mỉm cười, hắn ta không phải là hiểu lòng người, mà là ở bên ngươi, quan tâm đến ngươi cho mọi khoảnh khắc, Mặc Bạch. Đúng rồi, Long Vương kia không làm phiền ngươi nữa chứ. Thanh Nguyệt, không, bây giờ hắn ta đang bận xử lý chuyện phiền lòng này rồi. Ha ha, Lữ Mặc Bạch lại mỉm cười, không có là tốt nhất, nếu không, xem ta hành chết ngươi không? Thanh Nguyệt, nhưng ta hơi lo lắng về tác giả nhỏ đó. Ta sợ Long Vương sẽ làm ra chuyện gì đó, Lữ mặc Bạch lại mỉm cười, chỉ dựa vào hắn ta, tìm ra ta trước đi rồi nói tiếp. mặc Bạch, ta nghĩ ngươi không cần phải lo lắng đâu, đối phương dám làm như vậy, chắc chắn là đã có chỗ dựa. thành Nguyệt, ngươi nói cũng đúng, chỉ có thể chúc hắn ta an toàn, đáng tiếc, đọc 7, 8 vạn chữ vèo cái là xong, nếu lại có thêm 3 vạn chữ thì càng tốt. Sắc mặt Lữ mặc Bạch có chút xanh, hắn ta mất thời gian cả một ngày. Mới có thể gõ ra nhiều chữ như vậy, vậy mà vẫn cảm thấy không đủ. Mặc bạch, 7 tám vạn cũng đã rất nhiều rồi, còn chưa đủ sao. Thanh Nguyệt, ta cũng biết ta có hơi tham lam, nhưng ta vẫn muốn đọc, không đọc thì buổi tối không ngủ được. Thật phiền toái. Mặc bạch, ta có linh cảm, ngươi sẽ cầu được ước thấy. Thanh Nguyệt, mượn lời may mắn của ngươi vậy. Sau khi dừng liên lạc, Lữ Mặc Bạch vươn hai tay run rẩy đi tới trước máy tính. Nếu Thanh Nguyệt muốn đọc, vậy ta sẽ cho ngươi đọc. Sau đó hắn ta lại một lần nữa, thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình. Đầu ngón tay gõ lạch cạch ở trên bàn phím. Thế là ba vạn từ mới ra lò, mọi người đều phục rồi. Tác giả này thật lợi hại, lại gõ ra ba vạn chữ, 10 vạn chữ rồi. Ngón tay hắn ta không bị chuột rút sao, mấu chốt là viết vừa nhanh vừa hay. Trong giới văn học mạng, ta nguyện tôn ngươi là mạnh nhất. Nhưng lúc này, tác giả nhỏ nữ mặc bạch ở đằng sau, chỉ muốn được người trong lòng tán thưởng, lại run rảy cầm lấy điện thoại di động lên phát hiện người trong lòng gửi tin nhắn WeChat. Thanh Nguyệt, ha ha lại có ba vạn từ có thể thoải mái mà đọc rồi thật là vui, vui quá vui quá. Lữ mặc Bạch cũng vui vẻ theo, cảm giác tất cả cái giá mà mình phải trả rất xứng đáng nhưng cũng nên nghỉ ngơi thôi nếu không hắn ta có thể sẽ mệt chết mất mặc Bạch, ngươi vui vẻ là được rồi Thanh Nguyệt, ta chuẩn bị đi nghỉ ngơi, có một câu muốn nói với ngươi thành Nguyệt, câu gì mặc Bạch Đài áo rộng dần không hận ý, vì ai cam nỗi thân tiểu tụy, thanh nguyệt. Sau đó, ôm tình yêu hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Sau đó dưới sự thúc dục của lâm Trạch liên tục hai ngày lữ mặc bạch đã gõ ra 10 vạn chữ, mỗi ngày khoảng 10 vạn chữ. Vì vậy, cuốn sách này cũng trở nên ngày càng hot, xuất hiện rất nhiều chương mới. Người có biết ta là ai không? Ta đường đường là Long Vương. Vậy mà lại dám tự xưng là Long Vương? Xem ra chắc là cũng có năng lực. Người có bản lĩnh gì? Ta biết nhét miệng, ta đường đường là Long Vương, ngươi dám bắt nạt ta sao? Ta bắt nạt ngươi đó thì làm sao? Đủ rồi, nếu ngươi tiếp tục ép ta nữa, nếu ngươi tiếp tục ép ta, ta ép ngươi đó thì làm sao? Ngươi tiếp tục ép ta nữa, thì ta sẽ đi rót nước rửa chân cho ngươi, ta rửa nát hai chân của ngươi. Thời hạn 3 năm đã đến rồi, thành rửa chân, cung ngành Long Vương. Long Vương, mau đi rót nước rửa chân đi, bị chơi cho một bố ra trò. Lòng Vương Triệu Thiên thật sự đã bị chọc tức đến mức tự kỷ rồi. Tác giả của cuốn sách cũng đang trở nên hot hơn. Tuy nhiên 10 vạn từ mỗi ngày trong nhiều ngày liên tiếp, cường độ lao động này cũng thật là lớn. Rất nhiều lập trình viên đã đột tử, video này. Lúc này, tinh thần của tác giả tiểu thuyết Lữ Mạc Bạch đã gần đến bờ vực sụp đổ. Hai tay cũng không nghe sai khiến nữa rồi. Thế nhưng, dưới sự thúc dục của Lâm Trạch đối phương lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, lại một lần nữa bò tới trước bàn máy tính. Vươn hai tay run rảy ra. Lúc này, tay của hắn ta bị trợ lý bắt được, lo lắng nói. Ông chủ, người không thể viết nữa. Nếu viết tiếp nữa thì ngươi sẽ mất mạng đó. Hai mắt của lữ mặc bạch đỏ bừng, không cần quan tâm đến ta, ta có thể gõ thêm ba vạn chữ nữa. Sau khi gõ xong ta sẽ đi nghỉ ngơi. Ông chủ, người viết cái này cũng không kiếm tiền, vì sao lại liều mạng như vậy? Ta cũng không biết, đây có lẽ chính là sức mạnh của tình yêu, nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp kia. Trong lòng Lữ mặc Bạch lại tràn ngập động lực, vì kiếp trước không có cơ hội, kiếp này ta nhất định phải vì ngươi, mà đánh đổi tất cả. Thân thể của ta có hơi không nghe theo sự sai khiến. Phiền ngươi đỡ ta đến trước bàn máy tính, cảm ơn. Rốt cục trợ lý cũng không thể nhìn nổi nữa. Ông chủ, tình trạng này của ngươi thật sự không được. Như vậy đi, ông chủ. Ngươi nói bằng miệng đi ta sẽ giúp ngươi gõ chữ. Lữ mặc Bạch kinh ngạc ngẩn đầu. Ngươi gõ chữ giúp ta sao? Trợ lý gật đầu. Tốc độ của ta có thể chậm một chút, nhưng vẫn tốt hơn so với người đang mệt gần chết. Ta cũng không muốn đổi ông chủ đâu. Cũng được, ta nói người gõ. Trợ lý đỡ Lữ mặc Bạch ngồi xuống sofa, còn hắn ta thì đến ngồi trước bàn máy tính. Ông chủ, được rồi, ngươi nói đi. Ông chủ, cơ thể nói rồi. Ông chủ, một tiếng bịch truyền đến, Lữ mặc Bạch đã ngắt đi. Ông chủ, có chuyện gì với ngươi vậy, đừng dọa ta. Vì thế, Lữ mặc Bạch được trợ lý vội vàng đưa đến bệnh viện. Chỉ có điện thoại di động rơi trên ghế sofa, phát ra ánh sáng. Thanh Nguyệt, 2 giờ trôi qua rồi, vẫn không thấy cập nhật, có vẻ như tác giả này định nuốt lời. Thanh Nguyệt, cập nhật ngày hôm nay không đủ. Thanh Nguyệt, sau nửa ngày rồi mà ngươi vẫn không để ý đến người ta, có phải là có việc gì không? Thanh Nguyệt, trả lời một tiếng đi. Bên kia, nhìn điện thoại di động thật lâu không trả lời. Lâm Trạch nở nụ cười, xem ra nam chính này đã không được nữa rồi. Không phải vội. Chờ sau khi người hồi phục lại, chúng ta lại tiếp tục chơi. Lúc này, trong giới y học Ma Hải, đã xảy ra một chuyện khá là quan trọng. Bệnh viện Dược Vương của Hoa Nam, phái người đến thành phố Ma Hải, tổ chức một đại hội giao lưu y học hoàn toàn mới. Mời các bệnh viện lớn phái người đến tham gia, trao đổi y thuật. Nói là đại hội giao lưu thật ra chính là đại hội mài giữa. Bệnh viện Dược Vương là do Dược Vương Cốc mở. Dược Vương Cốc là một chi phái trùng y khá lâu đời, truyền thừa từ viêm quốc chúng ta. Nổi danh cùng với phái quỷ cốc, am hiểu nhất là dùng thuốc, ở phương diện trị liệu, cũng có hiệu quả chữa bệnh riêng biệt. Nhưng Dược Vương Cốc khá là hiếu thắng, thường xuyên phá đại biểu và bác sĩ các thành phố, đến đi tiến hành mài rũa. Một là vì trao đổi học thuật, hai là để đánh bóng danh tiếng, kiếm được nhiều tiền hơn. Năm nay đến lượt thành phố mà hải chúng ta, trong bữa tối, Tống Vũ tinh giải thích chuyện này với Lâm Trạch Lâm Chạch vật đầu, thật ra đây là một tình tiết rất quan trọng. Trong nguyên tắc Bệnh viện Dược Vương cũng phái người tới vào thời điểm này, đại biểu của đối phương vô cùng kiêu ngạo, tuyên bố mà Hải không có người. Đúng lúc này, nam chính tiêu thần xuất hiện, dùng y thuật thần cấp của mình và thật mạnh vào mặt đối phương. Cũng vào ngày này, thanh danh của hắn ta nổi lên. Ở kiếp trước, hắn ta cũng nhanh chóng quật khởi vào ngày này. Danh tiếng nhất thời có 102 đáng tiếc lại bị Lâm Trạch đi mạnh xuống, đạo tâm suyết chút nữa đã bị hỏng mất. Lâm Trạch hỏi, bệnh viện của các ngươi phải làm sao bây giờ? Tống Vũ Tinh bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao bây giờ, ban đầu bệnh viện chúng ta còn có một triệu tư minh, vô cùng tinh thông ở phương diện trung y, đáng tiếc, bởi vì chuyện kia mà vào tù rồi, bây giờ chỉ có thể phái bừa một người đi tới đó, may mà bệnh viện của chúng ta chủ yếu là y học phương Tây. Vì vậy hội nghị trao đổi này ảnh hưởng rất nhỏ đến chúng ta, nhưng bệnh viện Trung Y lại bị ảnh hưởng khá lớn. Dược Vương Cốc tính dựa vào cách này để cướp bệnh nhân. Khi nào hội nghị này bắt đầu, "Ta muốn đi xem." Lâm Trạch nói, "Ngươi cũng có hứng thú với chuyện này sao?" Tống Vũ tinh kinh ngạc. Ừ. Lâm Trạch mỉm cười, "Sao không có hứng thú được chứ? Tiện tiết quan trọng như vậy, các nam chính sao có thể bỏ lỡ nó được? Nhất là Tiêu Thần còn đang nằm ở bệnh viện, nhất định sẽ nghĩ đủ tất cả các biện pháp để tham gia đại hội này." Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Lâm Trạch, lúc này Tiêu Thần còn đang nằm trong bệnh viện, đang mưu tính việc này, qua 2 ngày nữa Dược vương cốc sẽ phái người tới đây. Tuy rằng người của dược vương cốc rất đáng ghét, nhưng ở phương diện dùng thuốc trị liệu bọn, họ quả thật là có chỗ độc đáo. Hiệu quả chữa bệnh nhanh, không thua kém gì quỷ cốc ta. Có bọn họ ở đây, nhất định có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương trên người ta. Cho nên, nhất định ta phải tham gia đại hội này. Sau khi thương khỏi rồi, có thể tìm lâm Trạch để báo thù như hận. Trong mắt tiêu thần ánh lên vẻ hưng phấn. Sau đó, bác sĩ điều trị của hắn ta bước vào. Tiêu thần nói, bác sĩ, nghe nói hai ngày sau, ma hải có một đại hội trao đổi y học, có thể để ta làm đối tượng cứu chữa, tham gia hội nghị này không? Bác sĩ chính, hửng, bên kia, diệp tinh thần đã chuyển đến phòng bệnh bình thường, cũng có tính toán này. Nếu như ta nhớ không lầm, thì hai ngày nữa sẽ có một đại hội trao đổi y học, hội tụ thần y ở khắp mọi nơi, nhất là bệnh viện dược Vương vô cùng lợi hại, ở phương diện trị liệu, cho nên, ta nhất định phải báo danh tham gia. Vết thương trên người cũng có thể hồi phục nhanh chóng, như vậy có thể trở lại bên cạnh lâm Trạch tùy cơ ứng biến. Vì thế, hắn ta đã nộp đơn lên bác sĩ. Tiêu lão đệ, diệp lão đệ, các người thật sự quyết định rồi sao? Mặc dù ta nghe nói rằng, bệnh viện dược vương của Hoa Nam có trình độ rất cao, nhưng trình độ thực sự vẫn phải chờ kiểm tra mới biết. Bây giờ chúng ta chủ động làm đối tượng thử nghiệm, sẽ có rủi ro rất lớn. Nếu không chữa được sẽ để lại di chứng. Hy vọng các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, đã qua hai ngày rồi. Hội nghị giao lưu y học được tổ chức ngày hôm nay, tại hội trường đại học y khoa, Lâm Trạch và Ngô Ca lần lượt đẩy một nam chính, đến địa điểm đại hội. Tiêu thần ngồi trên xe lăn cười nói, không cần lao lắng, trình độ y thuật của bệnh viện Dược Vương rất cao, bọn họ rất giỏi dùng thuốc và xoa bóp, ngoại thương, nội thương đều có phương pháp điều trị rất độc đáo, giao cho bọn họ, ta vô cùng yên tâm, là một phái trùng y cổ xưa khác. Hắn ta thật sự hiểu rất rõ dược vương cốc, có đủ loại phương thuốc gần như thất truyền, còn có các loại phương pháp y học độc đáo, hiệu quả trị liệu vô cùng tốt, vết thương giống như của hắn ta, nếu sử dụng thuốc của đối phương, không quá 10 ngày là có thể hồi phục rồi. Hiệu quả mạnh như vậy đấy, đương nhiên vẫn kém hơn so với phái quỷ cốc bọn họ một bậc. Bởi vì, thỉnh thoảng phái quỷ cốc bọn, họ không cần đến cả thuốc mà vẫn có thể chữa khỏi rất nhiều bệnh. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ một cách kiêu ngạo, Bên kia, Diệp Tinh Thần cũng ngồi xe lan gật đầu. Ta cảm thấy có thể để cho Bệnh viện Dược Vương thử một lần. Ở kiếp trước, hắn ta đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Bệnh viện Dược Vương. Rất nhiều thương tích thuốc đến bệnh chư. Nhất là truyền nhân của đối phương, đúng thật là hoa đà tại thế. Cũng chỉ kém tiêu thần bên cạnh một bậc. Đáng tiếc tiêu thần đã nằm viện. Chỉ có thể nhờ đến Bệnh viện Dược Vương. Có bọn họ. Mình có thể nhanh chóng khỏe lại rồi. Sau khi vết thương khỏi ta có thể báo thủ. Trong lòng hai nam chính không hẹn, mà có cùng một suy nghĩ. Được rồi, nếu các ngươi đã quyết vậy, ta sẽ không khuyên nữa. Lâm Trạch thở dài một hơi, cười nói. Thật hy vọng bệnh viện Dược Vương có thể thần ký như các ngươi nói. Để các người mau chóng hồi phục lại. Ngô lão đệ, người nói có đúng hay không? Ừm đúng vậy. Ngô ca vội vàng gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng, khiến các ngươi khỏe lại. Được cười. Người đã xưng huynh gọi đệ với Lâm Trạch Làm sao ta có thể để cho các người khỏe lại được? Tiêu thần thì không chấp, hắn ta không có năng lực uy hiếp ta. Nhưng Diệp Tinh Thần, bây giờ hắn ta là cánh tay phải của Lâm Trạch, có thể kiếm được rất nhiều tiền, mới vài ngày đã giúp hắn kiếm được số tiền mấy tỷ. Nếu để ngươi trở về, không phải Lâm Trạch có thể bay nhanh hơn hay sao? Hắn ta còn báo thủ thế nào được nữa? Hơn nữa, ngươi trở về còn có thể uy hiếp đến địa vị của hắn ta, rất nhiều chuyện đều không dễ làm nữa. Ta phải tìm cách ngăn họ khỏe lại mới được. Nghĩ tới đây, liền lên lén dẫm lên bánh xe lăn, đạp lệch nó. Sau đó, chiếc xe lăn trở nên sắp nảy. Diệp tinh thần ngồi trên xe lăn đau, đến mức nhe răng trợn mất. Làm sao vậy? Tại sao chiếc xe này lại sắp nảy như vậy? Bánh xe lăn này hình như bị hỏng rồi. Mẹ kiếp, tại sao lại hỏng vào lúc này chứ? Có thể đổi cái khác không? Có thể đổi, nhưng chỉ sợ không kịp tham gia đại hội. Vậy thì thôi, ngươi đẩy chậm một chút, đau chết ta rồi. Ta chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức. Kết quả, lại càng sóc nảy hơn, diệp tinh thần một đường đau muốn chết. Cứ như vậy, bốn người cuối cùng cũng đã đến tính phòng của đại học y khoa. Lúc này, đại hội còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đều tụm năm tụm ba lại. Có một người bạn gọi ta, ta đi qua một chút. Lâm Trạch bỏ lại bọn họ. Hai nam chính không hẹn mà cùng nhìn qua, ánh mắt ngay lập tức lóe xanh. Bởi vì, người bạn mà Lâm Trạch nói tất nhiên là người trong lòng bọn họ. Tống Vũ Tinh và Sở Nhã Tuyết, hai đoá kim hoa của thành phố Ma Hải. Các nàng đứng chung với nhau, trông xinh đẹp động lòng người, làm cho cả thính phòng đẹp lên không ít. Lúc này các nàng đều vui vẻ phát tay với Lâm Trạch Sao ngươi lại tới đây? Lâm Trạch nhìn về phía Sở Nhã Tuyết. Không biết vì sao nàng lại đến. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn nàng không liên quan gì đến hội nghị giao lưu y học. Gần đây sức khỏe của ông ta không được tốt lắm. Thường xuyên bị bệnh. Nghe nói đại diện của bệnh viện Dược Vương tới Ta muốn xem bọn họ có năng lực gì hay không. Sở nhã tuyết thở dài một hơi, giữa hai hàng lông mày hiện thêm một tia lo lắng. Ông nội ngươi là bệnh tuổi già, người già đều như vậy. Chức năng cơ thể bị thoái hóa, chú ý bảo dưỡng là được, không được trị liệu quá độ. Lâm Trạch nói. Ta rất hiểu chuyện này, nhưng chỉ là không thể buông xuống được. Sở nhã tuyết cười khổ một tiếng. Hờ miệng nhìn về phía hai xác ước phía sau Lâm Trạch Vị họ diệp kia sao lại đến đây? Ngay cả tên cũng không muốn nhắc tới. Có thể thấy được nàng chán ghét, chiến thần diệp tinh thần này đến mức nào? Bọn họ báo danh tham gia đại hội này, làm đối tượng thí nghiệm y học. Ta không yên tâm, nên tự mình dẫn bọn họ tới đây. Sở nhã tuyết mở miệng, còn quan tâm đến hắn ta làm gì? Để cho hắn ta chết luôn đi, ta cũng cảm thấy không cần quan tâm đâu. Tống Vũ Tinh không nhịn được nói. Tiểu Trạch, mấy ngày nay ngươi vừa gửi tiền, lại vừa hết lòng chăm sóc, đã làm đủ tốt rồi. Cứ để cho tiêu thần kia tự sinh tự diệt đi. Hắn ta lớn như vậy, rồi tự khắc biết tự chăm sóc bản thân. Lâm Trạch thở dài một hơi. Ôi, ta vẫn không yên lòng, bọn họ đều là người thân thiết của ta. Hai cô gái vừa cảm động vừa oán giận. Chợt, người quá lương thiện rồi đó. Lâm Trạch nghiêm túc gật đầu, ta chính là một nhân vật phản diện đơn thuần lương thiện như vậy đấy. Cách đó không xa. Nhìn ba người bọn họ nói chuyện vui vẻ, dáng vẻ vô cùng thân mật, hai nam chính cảm thấy đầu lại sắp xanh rồi. Chết tiệt, Lâm Trạch Hắn là tên khốn lại cướp đi người phụ nữ của ta. Mẹ kiếp, đã phát triển đến mức độ này rồi sao? Ta phải nhanh chóng khỏe lại, nếu không ta sẽ bị cắm sừng mất. Nhưng tại thời điểm này, trong lòng bọn họ vừa dao động dữ dội, là cơ thể họ lại đau đớn, quy ra đau chết ta rồi. Làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đau. Ngô Ca đứng ở phía sau xin lỗi rất nhiều lần. Ôi chao, thật ngại quá, vừa rồi không giữ chắc xe lăn. Hai người ngay lập tức sa sầm mặt mũi. Ngày sau đó, Hội nghị giao lưu y học bắt đầu, các danh y lớn lũ lượt xuất hiện, tóm tắt lý thuyết y học cứu người của mình và giành được sự cổ vũ của cả hội trường, cuối cùng chính là phân đoạn giao lưu đặc sắc nhất. Lúc này, một bác sĩ trẻ nói với vẻ kiêu ngạo, ta là một trong những đại biểu được Bệnh viện Dược Vương phái tới đây. Tên ta là Vương Tư Tuyên, từ nhỏ đã tiếp xúc với y thuật Dược Vương. Vị bệnh nhân nào đồng ý cho ta khám bệnh một chút? Ta ta, tiêu thần và diệp tinh thần đều khẩn trương giơ tay lên. Tất cả mọi người ở đây đều hơi ngơ ngác, mẹ kiếp, tích cực như vậy sao? Vị bác sĩ kia còn trẻ như vậy, họ không sợ hắn ta thiếu kinh nghiệm sao? Ai mà biết được, ngay cả Vương Tư Tuyền cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới mình lại được coi trọng như vậy, thế nhưng hắn ta vẫn chưa bày ra thực lực của mình, còn là một bác sĩ vô danh, cứ như vậy mà được người ta nhìn chống sao? Vương Tư Tuyền bình tĩnh lại, cười nói, cảm ơn hai vị yêu mến, nhưng ta chỉ có thể khám cho một vị trước, ai muốn khám trước? Tờ A khám trước, ta khám trước, hai người lại dơ tay lên một lần nữa, với tốc độ rất nhanh, đậu má, vẫn tích cực vậy luôn, người bác sĩ này có tài có đức gì chứ, hay hắn ta là một bác sĩ nổi tiếng, mọi người lại bắt đầu hoang mang. Hai nam chính đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bọn họ như đang cháy rực, tiêu thần lên tiếng trước, để ta, người bị thương khắp người thế kia, không thể khám nhanh được đâu, Diệp tinh thần phản bác, người cũng thấy rồi đấy, ta bị thương rất nặng. Người bệnh bị thương nặng như ta phải được khám bệnh trước chứ. Tiêu thần lại nói. Ngươi là người luyện võ, ngươi nhịn một chút thì có làm sao đâu. Diệp tinh thần, người luyện võ thì không biết đâu chắc. Cứ thế, hai người bắt đầu cãi nhau. Vốn dĩ việc ai khám trước ai khám sau, chỉ là một vấn đề nho nhỏ. Thế nhưng cứ nghĩ đến đối phương là người của lâm Trạch Hai người họ lại bực bội vô cùng, thế nên càng phải tranh nhau. Cuối cùng, vương tư tuyển quyết định khám cho tiêu thần, người bị thương nhẹ trước. Hắn ta không xem báo cáo chẩn đoán, mà nói luôn tình hình, người bị gãy ba xương, xem tình trạng gãy thì chắc là do bị vật nặng đè lên, hơn nữa người còn bị thương hai lần, thế nên tốc độ lành lại hơi chậm, đến tiêu thần cũng không thể không bái phục tính nhẫn nạn của kẻ thù. Bác sĩ Vương, người xem phải làm gì thì mới chữa khỏi được, xương của người đã được cố định rồi, hơn nữa đang phục hồi dân dân, thế nên không cần phải làm trị liệu quá nhiều, phương án chẩn đoán mà ta đưa ra cho người là chủ yếu sử dụng thuốc bôi ngoài. Đồng thời mát xa để dễ hấp thụ thuốc hơn. Đối phương nói một trang. Đang nói được nửa thì tiêu thần bỗng ngắt lời. Bác sĩ Vương, ta thấy lúc này, chúng ta nên châm cứu tiếp đi. Kích thích huyệt dũng tuyển, huyệt ấn đường, có thể gia tăng tốc độ máu lưu thông, đẩy nhanh quá trình phục hồi của xương. rốt cuộc ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ? Vương tư tuyển trao mày. Đương nhiên ngươi là bác sĩ rồi. Tiêu thần bật cười. Nếu ta đã là bác sĩ, thì ngươi phải nghe lời ta. Vương Tư Tuyển nói với vẻ kiêu ngạo, từ tiêu thần cúi đầu, hắn ta thầm hư một tiếng trong lòng, đồ bại tướng dưới tay, ra vẻ cái khỉ chứ. Nếu không phải hiện giờ hắn ta không có cách để chữa khỏi cho bản thân mình, thì Vương Tư Tuyển có cơ hội ở đó, mà khoe khoang. Đợi hắn ta khỏe lại, thì hắn ta sẽ cho Vương Tư Tuyển biết thế nào gọi là lễ độ. Tiếp đó, Vương Tư Tuyển thay thuốc cho tiêu thần, đồng thời tiến hành mát xa đơn giản, sau khi đổi sang cao tử ngọc này. mỗi ngày y tá sẽ giúp người massage. Làm như ba nãy ta làm thôi, nửa tháng sau là ngươi sẽ khỏe lại. Vương Tư Tuyền kiêu ngạo nói, thương gần động cốt 100 ngày, có thể hồi phục bình thường trong vòng 100 ngày, đã là tốt lắm rồi. Còn hắn ta có thể rút ngắn 100 ngày thành nửa tháng, điều này đáng để tự hào. Tuy nhiên trông tiêu thần có vẻ vẫn không hài lòng, hắn ta nói. Một tháng thì chậm quá, ta nghe nói bác sĩ Vương rất tài giỏi. Có nhiều loại bệnh chỉ cần đến chỗ các ngươi kê thuốc là khỏi ngay, cực kỳ hiệu quả. Nhưng giờ xem ra có vẻ danh hữu vô thực nhỉ. Chúng ta có cách để ngươi có thể phục hồi trong vòng nửa tháng." Vương Tư Tuyền đẩy gọng kính, nói với vẻ bình tĩnh, "Thế nhưng tiền nào của nấy, ngươi muốn nhanh chóng chữa khỏi vết thương trên người mình thì bắt buộc phải sử dụng phương thuốc độc môn của bệnh viện chúng ta, phương thuốc này rất đắt. Nó được tạo bởi hơn 100 loại dược liệu hoang dã, có một vài loại còn cực kỳ quý hiếm, ngươi có chi trả được không?" "Đắt là bao nhiêu?" Tiêu Thần chau mày, 300 vạn. Nhịp thở của tiêu thần chững lại. Hắn ta mới xuống núi chưa được bao lâu đã đi tìm lâm Trạch để báo thủ rồi. Sau đó hắn ta phải nằm trong bệnh viện. Nằm cho đến tận bây giờ, nên làm gì có cơ hội đi kiếm tiền, tiền ăn, tiền chi tiêu, đều do lâm chạch ứng trước cho. Hiện giờ hắn ta đào đâu ra tiền để mua thuốc chữa bệnh đây? Cho ta nợ tạm đã được không? Khi nào chữa khỏi bệnh thì ta sẽ trả. Thôi đừng nói nữa, ta làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, câu này ta đã nghe rất nhiều lần rồi. Nhưng mà lần nào chữa khỏi cho bệnh nhân xong, bệnh nhân cũng chuồn mất, bỏ lại tất cả tổn thất cho bọn ta, vương tư tuyển phất tay, trông hắn ta có vẻ đang hơi mất kiên nhẫn, giờ ta miễn phí tiền cao tử ngọc, cho ngươi đã là tốt lắm rồi, ngươi đừng có mà được nước lấn tới. Lúc này, Diệp tinh thần dơ tấm thẻ ngân hàng lên, với vẻ đắt ý, bác sĩ, trong tấm thẻ này có mấy nhìn vạn nè, ngươi cứ kê loại thuốc tốt nhất cho ta, cứ chữa trị cho ta bằng phương pháp tốt nhất, được Diệp tiên sinh. Vương Tư Tuyền cười tươi giói, bệnh viện dược vương của bọn họ, thích nhất là những bệnh nhân đã giàu còn hào phóng như thế này. Tiêu thần quất ức lắm. Hắn ta là một thần y, hắn ta chưa bao giờ phải chịu quất ức như vậy cả. Ở kiếp trước, hắn ta cũng chỉ từng bị Lâm Trạch bắt nạt thôi. Nhớ đến Lâm Trạch tiêu thần bèn quay đầu nhìn hắn, khẩn cầu. Lâm Tổng, ngươi cho ta vay 300 vạn được không? Ngươi yên tâm, đợi sau khi chữa bệnh xong ta sẽ trả cho ngươi nhanh thôi. Đương nhiên là được rồi. Chúng ta là anh em với nhau cơ mà. Lâm Trạch hít mắt cười. Tiêu thần mừng dơn, cảm ơn ngươi. Khoảnh khắc ấy, hắn ta thấy hơi cảm động. Kiếp này Lâm Trạch và hắn ta chẳng thân quen gì cả. Ấy vậy mà Lâm Trạch vẫn chăm sóc hắn ta chu đáo, vừa chu cấp tiền vừa chu cấp sức lực. Nói hắn là người thiện lương cũng không hề khoa trương. Nói thật lòng thì nếu đổi lại là tiêu thần, hắn ta chắc chắn sẽ không làm được đến mức ấy. Anh em ruột thịt, còn chưa chắc đã thân đến vậy. Nếu như bọn họ không phải là kẻ địch của nhau, thì tốt suyết bao. Tiêu thần lắc đầu để bản thân mình tỉnh táo lại. Hắn ta không thể như vậy được. Lâm Trạch là kẻ thù cả hai kiếp của hắn ta. Sao hắn ta có thể quên điều này, chỉ vì một chút ân huệ được? Hắn ta sẽ trả lại cho Lâm Trạch gấp 10 lần số tiền mà hắn ta nợ hắn. Thế nhưng về món nợ mà Lâm Trạch nợ hắn ta, Lâm Trạch cũng phải trả gấp 10, sau khi được Lâm Trạch ủng hộ. Truyền nhân của dược vương cốc, vương tư tuyển bèn kê loại thuốc tốt nhất cho tiêu thần. Đắp xong thuốc cho ngươi rồi đấy, nửa tháng sau chắc là sẽ hồi phục như thường thôi. Cơ mà ngươi phải nhớ trong nửa tháng này không được động đến miệng vết thương. Nếu như lại gãy xương nữa, thì lại phải bôi lại thuốc. Hai lần thuốc sẽ bị giảm hiệu quả đấy. Cảm ơn. Tiêu thần vô cùng kích động, bởi lúc đắp thuốc lên hắn ta đã cảm nhận được hiệu quả của loại thuốc này một cách rõ ràng. Cơn đau ở lồng ngực đã giảm đi rất nhiều. Hai tay của hắn đều có thể hoạt động tự do. Nếu như kết hợp thêm quỷ cốc thần châm nữa, thì hắn ta tin rằng tốc độ hồi phục sẽ tăng lên đến hơn 70%. Như vậy cũng có nghĩa là, hắn ta sẽ khỏi bệnh trong vòng một tuần. ha ha hắn ta vui quá xá. Lần đầu tiên, hắn ta cảm thấy kẻ thù Vương Tư Tuyền quá là dễ thương, không cần cảm ơn. Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ thôi. Vương Tư Tuyền nói một cách thản nhiên, sau đó trước ánh nhìn chăm chăm của mọi người, hắn ta lại chữa trị thêm cho một vài bệnh nhân. Thể hiện khả năng trị bệnh phi phàm của mình, khiến các bác sĩ khác, đều tự thấy mình thua kém hơn rất nhiều. Con trẻ mà đã có tài chữa bệnh tài giỏi như vậy, đúng là hậu sinh khả bí mà. Giới y học sau này, chắc chắn sẽ là thiên hạ của hắn ta rồi. Tuy nhiên lúc bấy giờ, Vương Tư Tuyền lại nói một câu, khiến người ta phải kinh ngạc. Nói thật lòng thì ban đầu ta tới, vì muốn tỉnh giáo, hy vọng có thể gặp được một cao thủ. Thế nhưng chẳng ngờ bác sĩ ở thành phố mà hải, cũng chỉ như vậy mà thôi. Đúng là quá thất vọng, Vương Tư Tuyền vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mới khen một câu thôi, mà đã kiêu ngạo vậy rồi sao? Đánh bại được vài người là không nhớ mình mang họ gì luôn. Ta hành nghề y đã nhiều năm, chưa bao giờ gặp ai kiêu ngạo như vậy cả, không biết khiêm tốn gì cả. Ngày sau đó, có một bác sĩ lớn tuổi đứng ra, lên giọng trách cứ. Này chàng trai trẻ, ta khuyên ngươi nói năng thì phải tích đức. Đúng là ngươi rất giỏi, y thuật cao siêu, nhưng đó không phải lý do. Để ngươi khoe khoang lên mặt với người khác, ngươi phải biết rằng núi đã cao còn có núi cao hơn. Một bác sĩ lớn tuổi khác cũng đứng ra nói, đúng vậy, ngươi đừng tưởng ngươi trị khỏi bệnh, cho vài người là ngươi giỏi giang lắm. Bác sĩ giỏi thực sự chưa xuất hiện đâu, con đường ngươi phải đi còn dài lắm, thế nên thu bớt sự kiêu ngạo của ngươi lại đi. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, y thuật của ngươi không tồi, nhưng lại khiếm khuyết về mặt ý đức. Tờ A khuyên ngươi mau chóng xin lỗi, các bác sĩ có mặt tại đây đi. Đối diện với những lời chỉ trích, trông vương tư tuyển vẫn kiêu căng như vậy. Ta có nói sai đâu, bại là bại, thua là thua. Đến cái này cũng không cho người ta nói hay gì. Không ngờ các ngươi đã không giỏi chuyên môn rồi, tổ chức tâm lý còn yếu như vậy. Ngươi, mọi người bèn nhìn vương tư tuyển, bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Vương tư tuyển vẫn khoe mẽ. Nếu các ngươi vẫn còn bác sĩ giỏi nữa, thì bảo hắn ta ra đây thử đi, ta chấp hết. Không ra đây thì chứng tỏ hắn ta sợ. Ha ha. Mọi người bèn thở dài một cách bất lực, thực ra những người tới đây đều là những bác sĩ giỏi nhất trong thành phố rồi, thế nhưng vẫn phải chào thua trước hậu bối này. Có người không nhịn được, bèn nói với Tống Vũ Tinh rằng, Tống Tổng, bác sĩ Triệu Tư Minh đâu rồi, kỹ thuật của hắn ta vô cùng giỏi. Nghe đầu hắn ta tới từ phái quỷ cốc, người mau bảo hắn ta ra đây cho cái tên này một bài học đi. Tống Vũ Tinh cười khổ, Triệu Tư Minh đang dính líu đến một vụ án, giờ hắn ta còn đang phối hợp điều tra không trông chờ được vào hắn ta đâu. Ôi! Chỉ còn lại những tiếng thở dài thơn thượt. Không ai là đối thủ của mình, nên Vương Tư Tuyền vẫn tiếp tục diễu võ dương oai. Các! Bác sĩ có mặt tại đây ai cũng phát sầu. Thế nhưng khách hứa lại thầm mừng. Một bác sĩ trẻ ở bệnh viện Dược Vương thôi đã giỏi như vậy. Vậy thì y thuật của bệnh viện bọn họ chắc chắn rất cao siêu nhỉ. Sau này nếu bị bệnh phải nằm viện, thì bọn họ sẽ tới bệnh viện này khám bệnh. Thực ra đây chính là mục đích và hiệu quả mà qu Viện Dược Phương muốn đạt được, bọn họ muốn tuyên truyền về bệnh viện khắp thành phố, tạo danh tiếng để kiếm tiền. Nhìn đối thủ của mình kiêu căng ngạo mạn thế kia, nam chính tiêu thần không thể chịu được nữa. Ban đầu, hắn ta còn phải nhờ vả Vương Tư Tuyền, cộng thêm thương thế trên người, nên hắn ta có không chịu được, thì cũng phải chịu. Xong hiện giờ Vương Tư Tuyền đã chữa trị cho hắn ta, vết thương của hắn ta đã không còn đau nữa, tay chân cũng có thể hoạt động bình thường, hắn ta quyết định phải xả giận. Trên tay tiêu thần xuất hiện hai cây châm, hắn ta cắm chúng vào các huyệt đạo lớn trên cơ thể. Đợi khí huyết tuần hoàn xong, thương thế của hắn ta đã được áp chế. Và bây giờ, thì hắn ta có thể tạm thời tự do hoạt động. Tiêu thần bèn đứng dậy, phẫn nộ nói, trong núi không có hổ, khỉ bèn coi mình là vua hả, vương tư tuyền, để ta cho người biết. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn tiêu thần, ai cũng ngơ ngác, bệnh nhân này định làm gì vậy, lúc này rồi mà còn đứng ra khiêu khích vương tư tuyền. Bệnh nhân này có tư cách gì chứ? Não hắn ta bị úng nước hay gì? Hai nam chính ngồi bên cạnh tiêu thần cũng sững sờ. Diệp tinh thần, thần y tiêu thần, đừng bảo ngươi lại định đứng ra thi triển y thuật của mình, như kiếp trước đấy nhé. Ngươi định cho vương tư tuyển mất mặt đấy à? Ngô ca, đậu má, đã bị thương đến thế rồi còn thích ra vẻ nữa. Vương tư tuyển cũng ngơ ngát. Một bệnh nhân vừa được hắn ta chữa khỏi bệnh, giờ đây lại đứng ra khiêu khích hắn ta. Những bác sĩ khác không dám thì hắn ta dám. Chuyện gì thế không biết, não của hắn ta có vấn đề hay gì? Ừ, có thể lắm." Vương Tư Tuyền gật đầu một cách nghiêm túc, hắn ta nhíu chặt mày. Trước kia hắn ta từng gặp vài ca bệnh, có vài người bị bệnh phải nằm viện trong thời gian dài, thường xuyên ở trong một căn phòng nên tâm lý bất ổn vô cùng và sau đó sẽ xuất hiện một vài biểu hiện của bệnh thần kinh. Mà bệnh nhân này trông đã có vẻ bất thường từ ban nãy rồi, có vẻ thần kinh của hắn ta có vấn đề gì đó. "Tiêu tiên sinh, ngươi đừng động, người đâu?" Màu mang ghế đến đây mời tiêu tiên xin ngồi. Tiêu thần sững sờ. Ta ngồi đây làm gì? Để ta kiểm tra não cho ngươi. Tiêu thần trầm mặt. Hắn ta tức điên lên. Đang yên đang lành ngươi đòi kiểm tra não của ta làm gì? Ta có bị thần kinh đâu? Vương tư tiền gật đầu lia lia. Đúng vậy đúng vậy. Não của ngươi không có vấn đề gì cả. Chắc là tinh thần của ngươi có chút vấn đề mà thôi. Trong thời đại phát triển nhanh chóng như thế này, có rất nhiều người mắc một vài bệnh về tâm lý. Ngươi không cần phải căng thẳng đâu Để ta xem giúp ngươi, sẽ ổn nhanh thôi. Cách tốt nhất để ứng phó với người bệnh thần kinh là không được phản đối, mà phải thuận theo ý của đối phương. Thân là một bác sĩ, vương tư tuyển rất hiểu điều này. Tiêu thần lại phẫn nộ, ta nói cho ngươi hay, ta không bị bệnh thần kinh, cũng không bị bệnh tâm lý, ta chẳng bị cái gì sất, ta đang khiêu chiến với ngươi đấy. Ngươi có hiểu ý của ta không? Vương tư tuyển phất tay, tiêu tiên sinh, ngươi không cần phải khiêu chiến với ta đâu, ta xin nhận thua. Người mau ngồi xuống đây đi. Tiêu thần, hữ. Đến những bác sĩ xung quanh cũng phải tán thưởng. Mặc dù Vương Tư Tuyền có hơi kiêu căng, nhưng về khoản đối xử với bệnh nhân thì đúng là không bàn cãi gì cả. Bị bệnh nhân chỉ thẳng vào mũi mà không hề tức giận. Nếu đổi lại là ta, thì chắc ta đã tức điên lên rồi. Vương Tư Tuyền cũng được đó chứ. Cơ, mà theo ta thì có vẻ tinh thần của bệnh nhân này thực sự có vấn đề. Phải xem cho kỹ mới được. Tiêu thần, hữ. Hữ. Chỉ có ngô ca là biết rõ chân tướng sự việc, còn diệp tinh thần thì bật cười ha ha, cười đến mức chảy cả nước mắt, đến lâm Trạch cũng phải nhịn cười. Đúng là một cho hê mà. Lúc này, mọi người nhìn tiêu thần như đang nhìn một thằng hề Tiêu thần tức đến mức suýt chút nữa bị bệnh thần kinh luôn. Hắn ta hít sâu hai lần, sau đó thầm nhủ bản thân mình không được tức giận, đoạn nghiêm túc nói. Vương Tư Tuyền, ta không đủ đâu. Ta đang nghiêm túc nói chuyện với người đấy. Người có biết phái quỷ cốc không? Người có biết quỷ cốc thần châm không? Sắc mặt vương tư Tuyền cũng trở nên nghiêm túc hơn. Phái quỷ cốc thì đương nhiên là ta biết. Đây là một phái trung y cực kỳ lâu đời, được truyền lại ở viêm quốc chúng ta, cũng nổi tiếng như dược vương cốc của ta vậy. Dược vương cốc của ta giỏi về cách dùng thuốc, còn quỷ cốc thì giỏi châm cứu. Bọn họ đã tổng kết được một bộ châm pháp vô cùng thần kỳ, có tên là quỷ cốc thần châm. Thế nhưng đây là thông tin mật của giới y học chúng ta, cớ sao người lại biết? Làm sao ta biết ấy hả? Phải nói là sao ta có thể không biết mới đúng chứ? Thân là truyền nhân của phái quỷ cốc, hắn ta không biết sao được. Tiêu thần không trả lời câu hỏi của Vương Tư Tuyền, hắn ta bảo, quỷ cốc thần châm có tổng cộng 9 châm, châm 1 giúp ngừng đau, châm 2 giảm lạnh, châm 3 giảm nóng, châm bốn cầm máu, châm năm sinh nhục, châm 6 thanh lọc nội tạng, châm 7 liền xương, châm 8 hoàn hồn, châm 9, đôi mắt của tiêu thần tràn ngập vẻ tự tin, châm 9. Diêm Vương đoạt mạnh. Chỉ cần ngươi còn hơi thở cuối cùng, thì nó có thể đoạt lại sinh mạnh của ngươi, từ tay Diêm Vương. Mọi người kinh ngạc, sao lại có một châm pháp ghê gớm đến vậy chứ? Vài châm phía trước còn chấp nhận được, cái cuối cùng thì chẳng khác gì đang đùa cợt. Nhất là châm cuối cùng. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở cuối cùng, là có thể đoạt lại sinh mạnh, từ tay Diêm Vương ư, không thể nào. Ta hành nghề y bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ ta thấy một châm pháp nào như vậy cả. Ta không tin lại có loại y thuật thần kỳ như vậy. Vương Tư Tuyển lắc đầu, hắn ta nghiêm túc nói, không, những gì hắn ta nói là thật đấy, quỷ cốc thần châm nó thần kỳ như vậy đó. Điểm mấu chốt của nó không nằm ở cách châm cứu, mà nằm ở việc thôi thúc tiềm năng của cơ thể. Chúng ta đều biết, cơ thể con người là một kho tàng vô cùng có tiềm năng. Nếu thôi thúc được tiềm năng ấy, thậm chí còn có thể khiến con người sánh ngang hàng với thần tiên. Đừng bảo là có một y thuật thần kỳ như vậy thật nha. Quá kinh khủng rồi. Sáu trầm trước đó thì thôi đi, ba châm sau cùng đúng là ảo diệu, hóa ra trùng y lại ghê gớm như vậy, mọi người đều nhao nhao cải lên. Dẫu sao, thì mọi người cũng đã được chiêm ngưỡng y thuật của Vương Tư Tuyền, y thuật của hắn ta thực sự rất cao siêu, mà y thuật đến cả Vương Tư Tuyền, cũng phải bái phục, thì không biết còn kinh khủng đến mức độ nào nữa. Người cũng có chút kiến thức đấy, tiêu thần hờ một tiếng, hắn ta nhách miệng cười, tuy nhiên bộ trầm pháp này, không phải ai cũng học được đâu. Vương Tư tuyển nhìn chằm chằm tiêu thần, hắn ta nói, muốn học được bộ châm pháp này thì đầu tiên phải có một thể chất đặc thù, phải cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể con người thì mới được, mà người có khả năng ấy thì đúng là hiếm có vô cùng. Thứ hai, bộ châm pháp này rất khó học, bắt buộc phải được học từ nhỏ, tích lũy theo thời gian, sau khi hiểu được các huyệt đạo và cơ quan trên cơ thể thì mới có cơ hội học quỷ cốc thần châm, thiếu một chút thôi cũng không được. Thứ ba còn cần tính giác ngộ y học mạnh mẽ người bình thường chỉ có thể học được 600 châ đầu mà thôi thế nhưng ba châm cuối cùng mới là tinh hoa của quỷ cốc thần châm một châm có thể khiến xương cốt nối liền một châm có thể khiến tinh thần khôi phục một châm có thể đoạt lại sinh mạnh từ tay diêm Vương châm sau còn lợi hại hơn cả châm trước tất cả mọi người lại nhốn nháo lên chẳng chết đến nghe ta cũng chưa từng nghe qua hóa ra là nó lại khó học như vậy nên rất ít người biết vài trăm năm trở lại Đề cũng chỉ có vài người học được bộ châm pháp này, những người học được đến châm thứ bảy là đã vô cùng hiếm hoi rồi, yêu cầu cao quá, nghe thôi đã thấy tuyệt vọng rồi, cơ mà nếu mà học được thật thì đúng là châu bò, nói đúng lắm, chuyện đúng thật là như vậy. Tiêu thần lại hừ một tiếng, khóe miệng hắn ta càng nhét cao hơn, cơ mà những cái này đều là thông tin mật, trong giới y học chúng ta, một bệnh nhân bình thường như người sao lại biết rõ thế, rốt cuộc ngươi là ai? Sắc mặt vương tư tuyển lộ vẻ nặng nề. Lúc bấy giờ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò, về phía tiêu thần. Hừ, ta là ai ấy à? Tiêu thần ngẩn cao đầu, ỡn ngực. Khắp người hắn ta đều toát lên vẻ, ta đây là đứa con của thần may mắn. Hắn ta lớn giọng nói, vương tư Tuyền người muốn biết ta là ai à? Hiện giờ ngươi giỏng tai lên mà nghe cho rõ nhé. Ta chính là tiêu thần, chuyển nhân của phái quỷ cốc. Mọi người lại được phen sụp sôi. Gì cơ? Hắn ta chính là truyền nhân của phái quỷ cốc ư người biết quỷ cốc thần châm ư người biết bộ châm pháp có thể khiến người ta sớm lại đó ư, người có thể đoạt lại sinh mạnh từ tay diêm vương ư nghe những tiếng xôn xao bàn tán của mọi người tiêu thần kích động đến mức toàn thân run rẩy những tiếng hoan hô đã lâu không thấy những chàng pháo tay đã lâu không thấy đây mới là sân khấu của hắn ta đây mới là sân khấu thuộc về tiêu thần ở kiếp trước cũng trên một sân khấu như vậy hắn ta đã nhanh chóng phất lên Mặc dù cuối cùng bị Lâm Trạch kéo xuống Tuy nhiên hắn ta đã thực sự phất lên tới nay cuối cùng hắn ta cũng đã trở lại Vương giả đã quay về rồi kiếp này hắn ta không bị lâm Trạch kéo chân nên con đường phất lên của hắn ta sẽ không còn bị cản trở nữa hắn ta tin mình nhất định có thể trở nên mạnh hơn mạnh đến mức Lâm Trạch cũng phải ngừa cổ mà nhìn tiêu thần liếc mắt nhìn khắp xung quanh những người này kể cả quen hay không quen đều sẽ là những người chứng kiến quá trình mạnh lên của hắn ta cuối cùng ánh mắt của tiêu thần dừng lại trên một người. Vũ Tinh, người thấy chưa? Chỉ có ta mới xứng với người thôi. Cả lâm chặt nữa, mối thù này ta nhất định sẽ trả gấp trăm ngàn lần. Nghĩ đến đây, tiêu thần lại càng tự tin hơn. Đây là lúc để hắn ta trở mình. Người thực sự là truyền nhân của phái quỷ cốc sao? Vương Tư Tuyền không dám tin. Hắn ta hỏi. Tiêu thần nở nụ cười kiêu ngạo. Trông tiêu thần có vẻ không giống nói dối. Hắn ta tự tin như vậy thì chắc chắn cũng phải có gì đó. Hơn nữa, Hắn ta có thể nói rảnh mạch, về quỷ cốc thần châm. Trừ dược vương cốc bọn họ ra, thì đâu ai có thể biết rõ như vậy. Thế nên những gì tiêu thần nói chắc chắn là thật. Thế người học đến chân thứ mấy, trong quỷ cốc thần châm rồi? Vương Tư Tuyền lại hỏi. Tiêu thần mỉm cười. Trước khi xuống núi, ta đã học đến chân thứ 8 Hiện giờ chân thứ 9 cũng hòm hòm rồi. Thực ra, là hắn ta vẫn chưa nắm chắc chân thứ 9 Tuy nhiên với kinh nghiệm tích lũy được trong hai kiếp, hắn ta đã đột phá được một bước vẫn là câu nói đó, trong họa có phúc, trong phúc có họa.